Không, người ánh người một ắ t ta, ta quyệt trên xuất Ta ta vật thấp. bất ta thú t không kế, không không mình hiện nhiều chủng, phải sinh phải chủng, chúng người người, người người lần. nói, người này xin người cũng nhân giờ lừa loài loại loài là là loài loài lỗi, là qua hóa được đó các cái các cấp quá quỷ quá quá rõ xảo và À, bây ở dị dị c quần h h à n viên. Cơm tiếng t gầm nhẹ to lớn thú nhân hóa tựa như không muốn tiếp tục cái đề tài này sau đó ngồi và ở vết máu bằng t h ầ y chính giữa tiếng bước chân chuyển tới tốc độ rất nhanh một cái xà tích thú từ hang động danh giới nhập khẩu chạy vào tt tt trong tê. t đầm nước bóng người và tiến vào xa tích thú tựa như ở trò chuyện với nhau cái gì à các người dự định tấn công loài người cứ điểm làm sao chắc chắn bọn họ vị trí ngã ngồi xuống đất mặt thú nhân hóa mở miệng vừa nói có chút mang không yên lòng tâm trạng có thể cảm nhận được thông minh của hắn tựa như loài người vậy tiến vào xa tích thú quan sát nó một mắt sau đó nhanh chóng tối lui trong đầm nước bóng người hơi lay động đúng vậy ta dự định để cho ta các chiến sĩ nên thử một chút loài người mỹ vị đó máu thịt thật lâu không có như vậy bữa tiệc lớn trong đầm nước bóng người một hồi rồn rập lay động tựa như cảm thấy hứng thú vô cùng chính là ngươi nói những cái kia người dị hóa đồng bạn ngôi sa tích thú giống như loài người gật đầu một cái mở miệng nói người dị hóa lực lượng có lẽ ngươi không có thấy qua nhưng là nói cho ngươi ngươi những cái kia bà bối chắc là bọn họ giết hơn nữa ngươi không phải luôn muốn biết ta là bị ai giết chết sao là ai trong miệng ngươi người dị hóa không hẳn không phải là người dị hóa là một loại thoát khỏi người dị hóa cường hãn hơn hơn nữa tiến hóa loài người một loại để cho người sợ hãi lực lượng hắn là ta những đồng bạn kia thủ lãnh liền cùng ngươi là những thứ này ngu xuẩn thú nhân hóa thủ lãnh như nhau à cái này thì thú vị ngươi một mực khát vọng người dị hóa máu thịt nhìn dáng dấp ngươi rất kích động ạ đối với cái này để cho ngươi biến thành cái bộ dáng này loài người không là ngươi để cho ta biến thành cái này quỷ dáng vẻ trong đầm nước bóng người đ i ê n tĩnh lại chỉ là có chút quỷ dị tiếng cười từ nó vậy chuyển tới đặc biệt trói thai mang ta chiến sĩ đi tìm ngươi đồng bạn đi giết chết bọn họ chiếm đoạt máu thịt của bọn họ không phải ngươi khát vọng sao ngươi không muốn mạnh mẽ sao các người dị chủng bản năng không phải là chiếm đoạt loài người sao từng trận thanh âm cổ hoặc chuyển tới tại không gian văn vọng phối hợp tiếng cười là như vậy khiết người yên tâm ta sẽ giết chết bọn họ lại ăn hết bọn họ sau đó ta còn sẽ làm thì ngươi thị huyết c ắ p mắt c ứ u hận nhìn chăm chú trong đầm nước bóng người to lớn thú nhân hóa trên mặt hiện đầy dữ thợ chương hai trăm sáu mươi chín ngưng đi thôi thật chỉ như vậy trở về nói nhằng không tam hùng cũng không giải quyết được thú nhân hóa ngươi muốn lưu lại chịu chết sao vậy cái đó vậy thú nhân hóa là phải hay không điểm giao dịch nói xả thích thú làm sao mạnh như vậy hả không biết bất quá điểm giao dịch bên trong tin tức và tư liệu nói qua thú nhân hóa xào h u y ệ t tộc quần trong có thể sẽ có thủ lãnh như vậy quái vật bọn chúng lực lượng vượt qua phổ thông thú nhân hóa quá nhiều ta cảm thấy có thể cái này thú nhân hóa chính là thủ lãnh vậy chúng ta làm thế nào nó sẽ không tấn công đổi chắc cứ điểm đi ngươi lo lắng cái này làm sao về trước đổi chắc cứ điểm trong cứ điểm nhiều người như vậy ngươi sợ cái gì trời s ắ p xuống có thân cao chĩa vào không phải còn có điểm giao dịch người sao nói cũng phải ta đi gọi các linh đệ thôn sa hà trên đường xe chạy do người lại bắt đầu chật trội đứng lên rất nhiều tiến vào sa hà không sâu đoàn đội đều nghe được vang động do người từ kêu gọi, đều l thôn xa hà bên trong không ngừng đi ra rất nhiều trên đường xe chạy vào đội đã bắt đầu cả đội rút lui cưới riêng mình giao thông công cụ không có liền hai chân đuổi theo chạy trở lại điểm giao dịch ninh giang đứng ở đường xe chạy một bên nhìn trước mặt bắt đầu giải tán đám người trong lòng vẫn là một hồi không quá an tâm điểm giao dịch uy tín hay là để cho hắn và trần long phân phát công tác đặc biệt thuận lợi đối với người sống sót đối với điểm giao dịch lệ thuộc vào cùng với điểm giao dịch vậy thần kỳ tồn tại không người nào dám tại phản kháng hơn nữa giải tán cũng là rất chính xác và an toàn an bài bọn họ đều biết đây là vì bọn họ tốt bất quá đối với vậy chỉ thú nhân hóa tồn tại ninh giang đặc biệt lo âu cái này cường hãn xà tích thú hẳn là thủ lãnh cái này cũng ý nghĩa xa hà vùng lân cận có một cái xà tích thú xào huyện nói cách khác bọn chúng tộc quẩn ở nơi này đây là lớn nhất vấn đề đơn giản nói nói cách khác xa hà vùng lân cận có rất nhiều như vậy x a tích thú hắn không dám tưởng tượng sẽ có nhiều ít như vậy q u á i v ậ t từ tam ca nơi đó rõ ràng chấn h à n h nhai tình huống một cái tăng cầu thú xào huyệt có sấp xỉ hai ba chục chỉ tăng cầu thú vậy nơi này x a tích thú cũng cùng chúng giống nhau sao vẫn là có thể sẽ nhiều hơn xấu nhất dự định đã bị hắn cân nhắc qua x a tích thú so tăng cầu thú mạnh rất nhiều bền chắc miếng vậy cùng với hơn nữa thân thể khổng lồ trừ tốc độ bên ngoài chúng so tăng cầu thú lợi hại rất nhiều càng không cần phải nói đang không ngừng tiến hóa chúng cùng với xa hà vùng lân cận còn có tăng chuật thú tồn tại cái này đều là vô cùng vấn đề nhức đầu những vấn đề này không cẩn thận có thể sẽ muốn bọn họ mệnh nhìn đứng ở ngựa giữa lộ chỉ huy đám người trần long ninh giang có thể cảm nhận được trên người nam nhân đẻ nén l ử a giận trần long cho tới nay đối với hắn tay gãy thật ra thì đặc biệt để ý không phải quan tâm người khác ánh mắt đàm phán hòa bình bàn về dẫu sao trong m ặ t thế bị thương đưa đến bị thương tàn phế quá nhiều người điểm giao dịch liền cất ở đây dạng rất nhiều người bị thương có vài người gãy tay gãy chân rất nhiều trần long để ý là đối với lực lượng khát vọng lực cản có nguyên vẹn hai cái tay loài người phát huy lực lượng không phải một cái tay có thể ứng đối Hắn bây giờ cho ỉ có các tay phải, đối với l ạ i t r o nên g trạng, có quá nhiều trở ngại, cùng với hạn chế. Nếu không phải hắn có cả người phòng ngự không chiến có chế. có cả có Cho tình nhiều hạn phải hắn hình hóa thể hắn với đi Nếu n đấu quá quá trở trợ rút, dị xa. sẽ trần long trên mặt nổi mặc dù hướng nội nhưng là còn có thể cùng ninh giang quang đầu quyền đánh một chút hứng thú nhưng là ninh giang biết người đàn ông này một mực đối với mình không thể phát huy toàn bộ lực lượng đặc biệt khó chịu tức giận vô cùng loại này tức giận đối với để cho hắn đối mặt xả thích thú toàn bộ bạo phát ra đối với các loại thú nhân hóa trần long có dũng khí bản năng tự hận khác biệt tại những người khác chán ghét hắn là cái loại đó giết liền rồi sau đó mau c ử u hận đặc biệt là xa tích thú để cho hắn không cách nào quên mình tay gãy loại này thú nhân hóa là loại này chủng loại thú nhân hóa để cho hắn mất đi hắn tay trái thế nào xa hà bên trong còn thừa lại đội ngũ đi ra không nhìn đi tới trần long ninh giang đưa qua một điếu thuốc mở miệng nói trần long gật đầu một cái nhận lấy thuốc lá đốt cả người sắc mặt có chút không tốt có thể cảm nhận được một cổ áp lực bầu không khí hắn nhìn chung quanh cùng với xa xa mới vừa mới xuất hiện thú nhân hóa địa điểm mở miệng trả lời xong hết rồi đại đa số đội ngũ cũng không sai biệt lắm đi ra đã bắt đầu rút lui có chút lẹ thẻ một thân một mình người sống sót những thứ này cũng không tốt bà khống bọn họ nếu như không đi ra chỉ nghe theo mệnh trời ninh giang không có ý kiến nhìn trên đường xe chạy dần dần rút lui đám người hắn rơi vào trầm tư đúng rồi tam ca nói lúc nào tới đây sao không sai biệt lắm những người này cũng hồi cứ điểm sau đó tam ca đã an bài quang đầu quyền hòa thanh dương ở điểm giao dịch bố trí đề phòng xa hạ cách cứ điểm quá gần để ngừa vắn nhất cứ điểm cũng phải động lực trần long nghe vậy gật đầu một cái hắn hút thuốc nhìn ninh giang thấp giọng nói tam ca để cho chúng ta cũng trở về cứ điểm sao ta có thể hay không lưu lại và tam ca chiến đấu với nhau a long đừng hành động theo cảm tình nghe tam ca an bài chờ một chút hồi điểm giao dịch giao tiếp thời điểm hỏi một chút tam ca nói ngươi vậy thử qua vậy chỉ thủ lãnh lực lượng không phải chúng ta có thể tùy tiện đối phó bầu không khí có chút kiềm chế đối với cường đại thú nhân hóa thủ lãnh hai người đặc thù người dị hóa thân phận đều đang có chút không đủ nhìn trần long túi đầu có chút buồn bực dáng vẻ đối với lực lượng tất cả người dị hóa đều là vô cùng khát vọng mà chém giết thú nhân hóa là trực quan nhất trở nên mạnh mẽ phương thức trần long đối với xà tích thú cửu hận cùng với muốn phải trở nên mạnh tâm tính lộ ra thấy rõ trong đầu thoáng qua thú nhân hóa vậy dễ yêu cận vậy ánh mắt cùng với diễn cảm cái loại đó nhàn nhạt, nhạt cảm giác quen thuộc một mực hồi vòng quanh hắn trong lòng một hồi tiếng huyên náo từ rút lui người sống sót chỗ chuyển tới hai người thần sắc đông lại một cái loại này lúc mấu chốt một chút gió thổi cỏ lay hai người đều là sợ hết hồn hết vía hai người đã nhanh chóng chạy tới trong tay nắm trả mã đao tùy thời có thể ra khỏi vỏ chuyện gì xảy ra linh giang la lớn bây giờ việc cần k i ế p liền là nhanh rút lui nơi này giấu dếm nguy hiểm quá mức trần truồng hơn nữa chờ một chút tường sơn tới đây nơi này có thể liền sẽ biến thành chiến trường dường như rút lui đám người có chút ngừng lại nhìn về phía ngựa giữa lộ một đám người một người phụ nữ ở đó hô to kêu to làm sao không để cho chúng ta ở nơi này hả thật tốt rút lui làm gì ta vừa mới đến cái này hả chị đại nơi này phát hiện thú nhân hóa xào huyệt quá nguy hiểm điểm giao dịch người để cho chúng ta rút lui sợ cái c á i bữa ta tam pháo sợ qua người nào không phải là thú nhân hóa pháo tỷ Cái cái đó ninh à y c á xào huyệt h k ô g p ả i thi chuột thú xào huyệt, là xà tích thú à. cái loại đó đặc biệt kinh chuột thú huyệt, tích thú h đặc xào là đó k n ủ giang á vật, hơn n ữ tam h ù bọn họ cũng không giải quyết được đi ư ợ c à. và Trần Long n n Giang người, ràng h đi đám vào vậy làm rõ tới ì gì, n huống dường như h là một m đội mới vừa với xa Giang tới sót, rút biệt tới, đội người sống sót, đối với rút lui đặc biệt có ý kiến. Ninh、giang、đi hạ đoàn đặc sống có ý mở miệng nói c h ờ ồn ào chúng ta là vì các ngươi an toàn nếu như các người cứng rắn phải ở lại chỗ này chúng ta cũng không biết nhiều quản nơi này có xà tích thú xào h u y ệ t có thể có nhiều xà tích thú nơi này không phải các người có thể đối phó ngươi là trong điểm giao dịch mặt tam hùng ninh giang người phụ nữ có chút cường tráng nhìn ninh giang đi ra bóng người nghe hắn giải thích dường như vậy nhận ra hắn thân phận ninh giang gật đầu một cái đối với trong điểm giao dịch mặt người sống sót cho hắn và trần lòng cùng với quang đầu quyền an bài tam hùng tiếng s ư n g hô này bọn họ không hề mâu thuẫn vậy không có quá nhiều quan tâm chỉ là một gọi mạng thôi đi nhanh đi bây giờ rất nguy hiểm thú nhân hóa tùy thời đều có thể đột nhiên xuất hiện hơn nữa có thể không phải một hai nở ninh giang tốt nói khuyến giải dẫu sao đều là cứ điểm đoàn đội đều là loài người hắn vậy không muốn nhìn bọn họ chết đi Tổng chương ó ư ờ i hai có thể h nhưng là trăm t a t bảy n họ h ô mươi sắp ninh giang mái tóc dài ở sân bay cứ điểm đã là một đạo nổi danh phong cảnh giống như quang đầu quyền đại đầu chọc như nhau chỉ cần thấy được hắn mái tóc dài bên trong cứ điểm người sống sót càng vốn không dùng cân nhắc cũng biết hắn là ai từ mặt thế tới đến bây giờ ninh giang vốn là không tính là ngăn tóc biến thành như bây giờ tương tự người phụ nữ mái tóc dài tóc t hai bụ s ù tách ra ở lại hai bên tương tự với quán lam cao thủ bên trong m ị n xì thọ còn không có hồi tương b ắ t lúc mái tóc dài cộng thêm ninh giang có chút mảnh khảnh vóc người cùng với nút ở mái tóc dài sau gương mặt đổi chắc cứ điểm người sống sót phần lớn đối với người đàn ông này h i ể u không nhiều không giống với tam hùng trong hai người khác trần long và quang đầu quyền đều là trần trụi biểu hiện qua mình dị hóa mà ninh giang không có cho nên hắn ở nhiều người hơn trong mắt là thần bí nhất một cái lúc này trong không khí ngưng trọng đã càng phát ra nghiêm nghị loại này giống như khiêu khích tiếng nói xuyên thấu phần này vốn cũng không bình tĩnh không gian để cho một ít đang rời đi đám người đều ngừng lại mọi người cũng ý thức được dường như có kịch hay muốn diễn ra điểm giao dịch thần bí mọi người cũng rất rõ ràng áp đảo sân bay cứ điểm tất cả mọi người và tất cả đoàn đội trên người sống sót cần dựa vào nó dựa vào nó thậm chí khuất phục nó đây cũng là tất nhiên mà điểm giao dịch ở giữa nhân viên cũng là mọi người sợ hãi đối với mọi người ngày càng ủy lại vật liệu vũ khí trang bị bọn họ đều có trở ngại thậm chí tước đoạt quyền lợi không có người có thể không đi coi trọng bọn họ vương hà và trương linh chính là điểm giao dịch ở giữa điển hình các nàng mặc dù không có lực lượng nhưng là bọn hắn quyền lực quá mức trọng yếu không có ai trở về coi thường hoặc là trêu chọc các nàng mà điểm giao dịch tam hùng đột nhiên này gia nhập điểm giao dịch ba cái nhân vật bọn họ trưng bày lực lượng hơn nữa trực quan để cho người sống sót thấy được điểm giao dịch khủng bố hơn nữa để cho người may mắn còn sống sót rõ ràng không nên đi trêu chọc một cái ngươi cần ngưỡng vọng tồn tại cho nên lặp lại lần nữa ninh giang nhìn thẳng người phụ nữ còn chưa mở miệng bên trên trần long đã trước một bước trên mặt như cũ mặt không cảm giác nhưng là có thể từ hắn cặp mắt và phun ra trong giọng nói để lộ ra tiểu khác tâm trạng người phụ nữ như vậy tiếng nói người bất kỳ cũng biết cảm nhận được là một loại khiêu khích và kích động chớ nói chi là ninh giang là mình nhất minh đệ tốt trần long hắn chưa bao giờ thấy qua có người dám khiêu chiến bọn họ chớ nói chi là bây giờ hắn tâm trạng vốn cũng không phải là rất vững vàng long long ca không chị cả ta nàng nói bậy bạn long ca chúng ta pháo tỷ có chút chụp nàng vô tâm ngươi đại nhân đại lựa được được long ca chúng ta cái này thì đi được gọi là pháo tỷ bên người nữ nhân mấy người trai gái dường như là nàng đội ngũ từng cái lôi người phụ nữ về phía sau đi tới vừa lái miệng hướng trần long và ninh giang giải thích có thể từ bọn họ có chút hiện lên xanh trong sắc mặt thấy đối với trước mặt hai cái người đàn ông sợ hãi điểm giao dịch uy thế quá lớn mà tam hùng vẫn là đứng ở điểm giao dịch trước mặt lớn nhất chiến lược và mặt bài tiến vào đổi chắc cứ điểm đều quen biết tất cả mọi người bọn họ không có ai ở h i ể u qua ba người lực lượng sau đó còn biết đi coi thường bọn họ tồn tại chớ nói chi là bây giờ cũng là thời khắc nguy cơ ở chỗ này phát hiện thú nhân hóa xào h u y ệ t cần muốn mọi người lập tức rời đi bây giờ còn tìm chuyện đó chính là tự tìm cái chết người phụ nữ bị đồng bạn kéo còn có chút bất đắc dĩ Nàng vậy có c h ú trần vẻ mặt mở mịt, để cho người suy nghĩ không người suy a vừa rùa vừa mở miệng nói, làm gì? Đừng kéo ta à, ta vừa mới tới à, ta sai, ta vậy Đừng dãy trước rồi, r tới tóc, hết t như người mới còn cùng miệng nói, nói không hắn xong không giống người phụ nữ mở làm lại dài gì? à, à, đều kéo sao? phụ long diễn cảm biến đổi tay phải cầm chả mã m đao đã ở ngón cái bắc h ạ hơi đẩy ra vỏ đao chỉ cần hắn m u ố n ngay tức thì trong tay trường đao là có thể ra khỏi vỏ ninh giang kéo lại hắn nhìn người đàn bà hắn thấp giọng nói được rồi tránh sự muốn chặt xảy ra chuyện tăng ca vậy không tốt giao phó trần long chậm rãi khạc ra một hớp bất khí gật đầu một cái tiếp theo sau đó phân phát đám người mà đám người vây xem thấy dường như không có phát sinh xung đột mỗi một người đều là khó chịu diễn cảm kịch hay xem không được đám người tiếp tục giải tán hướng điểm giao dịch xuất phát mà trần long ninh giang vậy không ngừng chỉ huy đám người thôn x a hà dần dần lại bắt đầu yên tĩnh lại an bài thế nào tường sơn ở phong khách yên lặng ngồi ở vốn là ở kiểm tra một ít cần muốn mua vật phẩm và kỹ năng lúc này thấy cao thiến và quang đầu quyền đi vào mở miệng nói quang đầu quyền gật đầu một cái mở miệng nói Và cao n g tiến ể m vậy tiếp nối nói một câu sau đó ngồi ở nam nhân bên người tưởng sơn bình tĩnh ngồi không có trả lời đối với phát hiện xả tích thú xào huyện hơn nữa còn l i ở đội chắc cứ điểm bên cạnh hắn nhất định phải làm ra nhất định các biện pháp phòng ngừa bất kỳ có thể phát sinh v ắ n nhất hắn không muốn huyện phụng hóa như vậy tình huống xuất hiện lần nữa mặc dù bây giờ đổi t r ắ c cứ điểm nhân viên và lực lượng đã không phải là trước kia có thể so sánh nhưng là lấy phòng v ắ n nhất hắn không muốn tốt như vậy cục diện nặng hơn đầu tới một lần cho nên hắn để cho đổi t r ắ c cứ điểm bắt đầu tạm thời canh gác cho biết liền nơi này tất cả người sống sót bây giờ vấn đề phát hiện và có thể phải đối mặt các loại khâm phục ở xa hà thú nhân hóa xào huyện có lẽ có có thể sẽ đối với điểm giao dịch sinh ra uy hiếp hắn biết thú nhân hóa đều phải cần bộ mùi ở phát hiện loài người sau đó chúng là máu tản nhận bản năng sẽ để cho chúng phát động vô tận công kích mà loài người chỉ có giết chết chúng hoặc là để cho chúng cảm nhận được sợ hãi mới có thể ngăn cản chúng ninh giang và trần long nói thế nào trở về không sa hà bên kia đội ngũ cũng thế nào đối với tưởng sơn vấn đề cao thiến mở miệng trả lời và hắn liên lạc qua ở nửa đường lại qua nửa giờ không sai biệt lắm có thể tới cứ điểm trên đường không có phát hiện thú nhân hóa dấu vết sa hà đội ngũ không sai biệt lắm cũng đang trên đường trở về tưởng sơn hài lòng gật đầu một cái nhìn bên trên quang đầu quyền mập m ạ n cùng ninh giang bọn họ trở về ngươi kêu b ả huy Các người bên trên quang đầu quyền đáp ứng một tiếng như cũ đứng an tĩnh tưởng sơn xoa người phụ nữ trắng tinh tóc ngắn nhìn người đàn bà đỏ tươi đôi môi cười đứng lên đi thôi đi sửa sang lại trang bị chúng ta vậy không sai biệt lắm phải lên đường cao tiếng ánh mắt sáng lên kéo tay của đàn ống Dựa dập ra quang vào vệ đàn ngoài, theo theo. người ông bền chắc thân thể, theo dập khuôn quyền yên lặng đuổi theo. Trưng Thương. đi đổi đầu chắc thể, y 271,、thư. một cái to lớn trường điều hình một đầu cái dương bị ngay tức thì mở ra bên trong bị che giấu sự vật rốt cuộc h i ệ n lộ ra chân dung của nó cao thiến cặp mắt không tự chủ t r ặ t to chăm chú nhìn chằm chằm trước mặt trong dương đồ cả người không khống chế được về phía trước tới gần muốn hơn nữa xác thực thấy rõ l i ê n bên trên quang đầu quyền vậy lại gần đi lên có thể thấy hắn cũng giống như bộ dáng khiếp sợ cũng là bị cái này trong dương sự vật hấp dẫn ánh mắt đen nhánh thân thương một mắt là có thể nhìn ra nó bất phảm so với ap súng bắn tỉa nhỏ hết sức trong d ư ơ n g cái này đem súng bắn tỉa toàn bộ giống như hung thú vậy bền chắc nặng nề g h cùng với hung hãn bất phảm nó cho cùng thấy nó mới nhìn tất cả mọi người như vậy trực quan cảm thụ bà z e n m 8 2 a 1 súng bắn tỉa đây là tưởng sơn chuẩn bị cho cùng cao thiến vũ khí cũng là hắn hao tốn đại bút kim tiền cùng với nhất định hoàng kim đếm còn có hai đầu tang cầu thú mua súng ống giống vậy súng ống tưởng sơn chỉ cần tiêu phí sao cũng được kim tiền đếm liền có thể mua mà đây như nhau uy lực vô cùng súng ống nhưng phải bỏ ra hoàng kim đếm và thú nhân hoa đến mua cao thiến hai tay không tự chủ chạm trước thân thương từ ngón tay chuyển tới lạnh như băng để cho nàng không khỏi run lên loại cảm giác này quá mức tuyệt vời kích động nàng cả người run rẩy nhìn trước mặt xuống ống sau đó quay đầu nhìn sang một bên tường sơn cho ngươi chuẩn bị bất quá ngươi cái này thân thể nhỏ a n tiêu sao tường sơn nhìn người đàn bà biểu tình kích động cười treo nói cao thiến cả người hưng phấn sắc mặt đỏ hửng ôm bên trên tường sơn m ô i đỏ mọng đạo in ở miệng của hán trong linh hoạt đầu lưỡi đã đi sâu vào bên trên quang đầu q u y ề n chỉ có thể lúng túng quay đầu mà một bên mới vừa tiến vào trương linh và vương hà thấy có lạ hay không tiếp tục đi vào à cao tiến h tách ra môi cả người ô m tường sơn lộ vẻ được hưng phấn dị thường nàng cặp mắt tràn đầy tình yêu trần c h ụ i nhìn mình người đàn ông mở miệng nói ta thân thể nhưng mà một chút không nhỏ nha tăng ca ngươi cũng không phải không biết vừa nói buông ra tường sơn nắm lên bên trên bà t một cái xếch lên trong tay chầm xuống không giống với ap dễ dàng bà z dày thực cảm ở cao tiến trong tay lộ vẻ được đặc biệt nặng nề bà z ẹ n m 8 2 a 1 súng bắn tỉa nặng 14 kg cũng chính là 28 cân cái này so với ap súng bắn tỉa 6. 5 kg cũng chính là 1 ư ba cân ước chừng nặng gấp đôi còn nhiều hơn cao thiến hai tay nắm súng trường cả người hưng phấn yêu thích không b u n g tay ở mặt thế hạ để cao thể lực và lực lượng hay là để cho nàng rất tốt bà khống liền cái này cây súng d ư ớ i đối với trước kia nàng có lẽ coi như là lâu dài tập thể dục vận động vậy không nhất định có thể như vậy nhẹ nhàng cầm cái này cây súng d ư ớ i nhưng là m ạ n thế sao dị hóa cùng với không ngừng tăng cường thân thể để cho nàng cảm giác cây súng này sức nặng đặc biệt thích hợp không biết lực đ à n hồi như thế nào có ảnh hưởng hay không dị t à n ra khải sau tinh chuẩn trong đầu suy nghĩ vấn đề cao tiến h có chút không quá thành thạo làm việc nổi lên súng trong tay bạ dẹp m tám m ư a i một súng bắn tỉa đường k í n h 12 7 m m sơ tốc 8 5 3 m n ba dây bán phương thức m 8 2 m m ư i hai s ì b ắ n tự động băng đạn sức chứa 10 phát toàn dài 1.447 g m m 57 i n lớn nhất chính xác tầm bắn 1 8 5 0 m t ầ m bắn xa nhất 2 5 0 0 m nhắm trang bị m ba quang học siêu cấp ống tính nhắm lý luận tầm bắn sáu tám trăm linh nó lấy tầm bắn xa tinh độ cao uy lực lớn cùng tốt đẹp tính năng cơ hồ ở một mươi hai bảy mm súng bắn tỉa thị trường lên chiếm cứ địa vị thống trị không năm mươi tấc anh đường kính viên đạn nhất là toàn kim loại bị giáp đầu đạn có thể tùy tiện đánh thủng cấp t r ở x u ố n g á o chống đạn và rất nhiều v á c h tường các người hẳn nhiều ít đều biết cái này món vũ khí cái này món vũ khí giống như súng bắn tỉa ở giữa bá chủ ta vẫn còn cho ngươi trang bị a s xuyên giáp đạn api xuyên giáp đạn lửa để cho ngươi có ngươi tưởng h thú nhân hóa có thể tạo thành h ể đối với tạo tổn t có ơ n mạng. g trí ư sơn không khủng chuyện thiệu ngừng nói tiếng nói, giới thiệu cái này giới vừa cái đem khủng bố sờ ú lúc n ống số liệu. Dĩ nhiên những số liệu này đều là hắn tận hàng cặn Tiến g số số s liệu, liệu là liệu. đều mua dĩ cửa Cao có ở vô tận cửa hàng có cặn kẽ tư kẽ súng trong tay không ngừng quen thuộc nó nghe tưởng sơn nói tiếng nói nàng cặp mắt càng ngày càng hưng phấn tưởng sơn sờ đầu nàng phát cười tiếp tục nói bất quá bây giờ không có công phu để cho ngươi thử súng bội tối đi xa hà trực tiếp để cho ngươi cảm thụ cây súng này uy lực như vậy có lẽ ngươi sẽ càng nhanh hơn trực quan quen thuộc nó cao tiến gật đầu như c ũ yêu thích không bông tay sờ súng trong tay bên trên quang đầu quyền có chút hâm mộ nhìn trước mắt người phụ nữ trong tay khủng bố s ú n g ống hắn mở miệng nói tam ca gì đó có hay không cho ta chuẩn bị vũ khí hả t ư ở n g sơn phủi hắn một mắt cười nói cùng tối hôm nay ta lên đường xa hà sau đó ngươi và ninh giang bọn họ cho ta thật tốt coi trọng cứ điểm trở về ta sẽ cho ngươi tưởng thưởng nhất định tam ca ngươi yên tâm quang đầu quyền cao hứng vừa nói vốn là thuận miệng nói tiếng nói thật sự có đáp lại cái này làm cho hắn làm sao không vui vẻ tường sơn nhìn sang một bên trương linh và vương hà mở miệng phân phó nói a linh và t i ể u hà các người mấy ngày nay vậy cẩn thận một chút nhiều nhìn một chút phòng giám sát và điều khiển đứng đi xuống lầu an toàn thứ nhất gần đây điểm giao dịch có thể sẽ không thái bình các người giật mình điểm hai phụ nữ cũng gật đầu một cái an toàn vĩnh viễn đều là vị thứ nhất nếu như tưởng sơn ở các nàng không biết sợ nhưng là người đàn ông cái này người tâm phúc không coi ở đây các nàng ít nhiều có chút khẩn trương t a m ca, vậy ngươi lúc nào thì trở về trương linh nhìn cao thanh và tưởng sơn mở miệng nói tưởng sơn lắc đầu một cái nhanh một chút nói buổi tối tìm được thú nhân hóa xào huyện buổi tối là có thể trở về nếu như không tìm được có thể phải mấy ngày này thời gian rất khó nói nếu như điểm giao dịch có bất kỳ vấn đề tùy thời liên lạc ta ta sẽ lập tức trở về trương linh gật đầu một cái không có ở đây lời nói chẳng qua là từ nàng trong ánh mắt có thể nhìn ra đối với cao thiến hâm mộ nàng biết người phụ nữ này muốn đi theo tam c a cùng đi đi xa hà tìm thú nhân hóa xảo huyện tốt lắm mập mạng ngươi cũng đi chuẩn bị đi tường sơn v ũ một cái quang đầu quyền bạ vai nhìn hắn đi ra đội c h ắ c phòng hắn vậy phải chuẩn bị hạ không sai biệt lắm phải lên đường trần long và ninh giang xa xa treo ở rút lui người sống sót đội ngũ cuối cùng cách không xa một là bởi vì là muốn xem sau khi nhìn mét khối có còn hay không bỏ sót nhân viên hai là phòng bị có thể thú nhân hóa tập kích đám người theo chật trội đường xe chạy không ngừng đi về phía trước có thể thấy trên đường xe chạy vốn là chật trội xe cộ đã theo lên đường tới xa hà đoàn đội người sống sót bị bọn họ rời động dọn dẹp rất nhiều nhiều hơn thiếu thiếu đối với bây giờ rời đi không có tạo thành ảnh hưởng giao thông và con đường một mực chính là mọi người vấn đề rất lớn so với trước kia ở mặt thế mọi người sẽ không cân nhắc những thứ này nhưng là bây giờ tìm được vật liệu và tài nguyên số lượng quá nhiều thì biết cần xe cộ cùng với đơn sơ đạo cụ kéo vợt lúc này liền cần rộng rãi bằng phẳng mặt đường mà đánh chết thú nhân hóa sau vận chuyển thú nhân hóa đồ sộ thi thể lớn cũng là cần rộng rãi đường xe chạy đây là không có cách nào đi vòng vấn đề hơn nữa bây giờ rất nhiều người đã bắt đầu sử dụng đơn sơ giao thông công cụ át phải sau này vùng lần cận tư nguyên thiếu thốn vì hoàng kim kim cương cùng với thú nhân hóa nhiều người hơn sẽ hướng xa xa không biết khu vực đi lúc này giao thông công cụ cùng với rộng rãi đường xe chạy sẽ bị người sống sót để ở trong lòng đây là không pháp tranh né vấn đề bất quá bây giờ đây không phải là hẳn quan tâm điểm chính bây giờ bọn họ chỉ muốn an ổn trở lại điểm giao dịch đám người đi về phía trước đã có thể thấy nhạc xã đi nhạc xã bên trên sân bay đường xe chạy là có thể trở lại sân bay cứ điểm mà nếu như ngươi muốn lượn quanh đường tắt trực tiếp đi bên trên ruộng đất vậy là có thể m ò hơn đến cứ điểm ninh giang khạc ra một hơi nhìn xem hậu phương đường xe chạy một mảnh yên tĩnh cả người lỏng lẻo xuống lập tức phải đến nhà đám người cãi nhau tiếp tục về phía trước mà trần long đứng ở hắn bên người vẫy ê n lặng nhìn đám người phun trào tốt lắm lập tức sắp tới mấy ngày nay vậy coi là m ệ t chết ta chờ đợi đại trước vậy ăn bữa ngon lại tắm ta tóc này cũng giàu phải chết ninh giang vũ một cái trần long bạ b a i mở miệng oán trách coi như là chậm tách ra bầu không khí trần long biểu tình trên mặt cũng hơi bung lỏng trả lời ừ bất quá vẫn phải hỏi một chút tam ca có thể hay không và hắn cùng nhau lại đi xa hà ninh giang trên mặt một phiến im lặng diễn cảm bất quá còn không chờ hắn nói gì một hồi kịch liệt tiếng bước chân chuyển tới chỉ gặp xa hà phương hướng trên đường xe chạy mấy con người hoàng chạy tùn l ù n hướng bọn họ chạy tới lộ vẻ được đặc biệt chật vật t r ư ơ n g hai trăm bảy mươi hai kỹ hai người hai chân toàn lực điểm xuống mặt đất dày lính cao su phần đáy và xi、si、m a n g mặt phát ra chói thai tiếng va chạm mà hai người đã nhanh chóng hướng chạy trốn mấy người phòng tới không nói không biết tình huống đi giải cứu bọn họ càng vì rõ ràng bọn họ vì sao phải như vậy thét chói thai chẳng lẽ thú nhân hóa xuất hiện mang nghi vấn hai người ngay tức thì đã bước ngang qua đường xe chạy vọt tới mấy cái chạy mất dạng người sống sót trước mặt không để ý bọn họ sợ hãi cùng với thấy bọn họ giật mình diễn cảm mở miệng hỏi chuyện gì xảy ra thú nhân hóa tới sao có nhiều í trần long hô hấp dồn dập hỏi ngay tức thì bùng nổ toàn lực tương đối phù hợp phải tiêu hao rất nhiều năng lượng mà thân thể cấp cho phản hồi chính là suất mồ hôi cùng với hô hấp lên biến hóa bên trên n i n h giang vậy giống vậy khẩn trương nhìn mấy người sau đó tay trong nắm chả mã đao lưới đao đã ra khỏi vỏ thỉnh thoảng nhìn quanh sau lưng mấy người đường xe chạy thử tìm khả năng tồn tại các loại nguy hiểm mấy người sống sót d ư ờ n g như quả thật bị giật mình bất quá không biết là bị thú nhân hóa vẫn bị hắn hai người chúng ta hù được một mực thở hổn không nói ra lời nói chuyện ạ nhìn mấy người dáng vẻ chật vật cảm giác quá mức mềm yếu rốt cuộc có người đứng thẳng thân thể mở miệng nói ta thấy được bọn họ chạy ta cũng liền chạy ta không biết chuyện gì ngươi hỏi hắn sau đó người nọ chỉ bên trên một người tiếp tục đỡ hai chân thở mạnh ninh giang và trần long tầm mắt nhìn về phía cái đó bị chỉ người đàn ông người đàn ông cũng nghe được liền đồng bạn lời nói sau đó chú ý tới hai người khẩn trương tầm mắt hắn khẩn trương có chút r u n g dậy ta ta ta xem thôn xa hả cửa đường xe chạy không người ta liền chạy mấy bước sau đó phía sau tên nầy truy đội ta ta lấy là có nguy hiểm gì Ta c ũ người cứ tiếp tục chạy. chỉ có cái tiếp thiểu, thế, nhất, ta liền này Vốn văn gan n là lá mà g quỷ sợ sợ. đàn ông lời nói ý nghĩa hiển lộ không thể nghi ngờ dường như chính là bởi vì ninh giang trần long an bài x a hà nhân viên rời đi sau đó bọn họ nghe chẳng qua là đi ra ngoài hơi trễ đoàn đội người sống sót đại quân đã đi rồi cho nên hắn lấy là có chuyện gì sợ chạy theo sau sau đó mấy người đồng bạn của hắn nhìn hắn chạy vậy thì cùng chết mặt chạy lấy là gặp phải quái vật gì tựa như cùng ba người thành hổ bởi vì mặt thế hoàn cảnh như vậy tất cả mọi người đều lo lắng sợ hãi trần long thắp mẹ c giọng với h mắng liền một câu một hốc đàm phun ở mấy trước mặt người trên mặt đất còn không mo một chút đuổi theo cợt mờ nở bị như vậy sự việc một làm quả thật hỏa khí có chút lớn nhìn mấy người hết sức sợ sẽ tiếp tục chạy về phía điểm giao dịch phương hướng trần long im lặng giang tay ra nhìn một bên giống vậy im lặng linh giang Cũng mẹ nói chuyện gì ạ dã man đụng cực hạn tốc độ di động hướng mục tiêu con mồi kẻ địch đánh vào để cho ngươi lấy được được nhiều tốc độ thêm được cùng với hung mạnh uy thế đánh vào chính diện đánh tan địch nhân phòng ngự và phòng bị lấy đạt được ngươi muốn công kích hiệu quả sử dụng điều kiện một ư ơ i c kim tiền đếm mỗi ngày hạn chế ba lần tường sơn ở chống trải trên sân thượng dựa vào tiểu h cha xét trong điện thoại di động vô tận cửa hàng kỹ năng mua sau đó trước mặt giải thích và tình hình rõ ràng không có thay đổi chẳng qua là phía sau mua điều kiện vậy theo mua học tập biến thành sử dụng điều kiện có thể thấy dã man đụng là có sử dụng điều kiện và hạn chế nói cách khác mỗi ngày chỉ có thể dùng ba lần tưởng sơn vậy tương đối n h ấ t đầu dung lửa nồng cốt kỹ năng này cũng có sử dụng hạn chế hơn nữa còn có kéo dài thời gian cửa hàng bên trong chủ động kỹ năng dường như đều có sử dụng hạn chế dĩ nhiên trước mặt một kim tiền đếm sử dụng điều kiện bị hắn không thấy bây giờ tưởng sơn nhiều chính là kim tiền đếm sân bay vùng lần cận đại đa số thông trang chỉ cần hắn đi ngang qua gặp phải ngân hàng đều bị hắn quét sạch kim tiền đếm bây giờ hoàn toàn không thiếu dã man đụng kỹ năng này đối với đột kết quả thật tốt toàn lực chạy nước rút dưới trạng thái còn có tường h ể bị sơn thì thầm trong miệng đang sử dụng qua kỹ năng này sau đó đối với kỹ năng này có một cái hơn nữa trực quan cảm thụ tiếp tục liếc nhìn kỹ năng phần bố cáo răng chó nghiến chó săn đạp chết con mồi dùng sắc bén răng nhọn cắn xé con mồi để cho trong tay ngươi hai cánh tay cùng với vũ khí giống như dao thoa răng nhọn xuyên qua kẻ địch một kích giết chết tốc độ cực nhanh khó mà phòng bị sử dụng điều kiện mười kim tiền đếm mỗi ngày hạn chế hai lần lại là có hạn chế điều kiện kỹ năng quả nhiên như tưởng sơn dự liệu chủ động kỹ năng dường như cũng có hạn chế điều kiện cái này cũng tránh khỏi giống như d u n g lửa nồng cốt như vậy ìm bạ trạng thái kỹ năng có thể vô hạn sử dụng ví dụ như kết thúc thời gian tiếp tục lái khải vô tận cửa hàng kỹ năng dường như có một loại quy tắc tồn tại vừa hợp lý lại đặc biệt ly kỳ tưởng sơn dựa vào tiểu h ắ c tay trái cảm thụ tiểu hắt đầu lâu lạnh như băng trong lòng suy tính mình ý tưởng tưởng sơn như cũ đối với chờ một chút có thể chiến đấu phát sinh muốn hơn nữa dư thừa chuẩy dẫu sao ban đầu và tăng cầu thú thủ lanh chiến đấu nhưng mà sử dụng hắn toàn bộ lực lượng mặc dù là ở bà khống bên trong nhưng lại như cũ để cho hắn lá bài tẩy dốc hết đó là một loại mặc dù năm chắc phần thắng thêm rời rạc ở nguy hiểm danh giới cảm giác chỉ sợ có cái v ạ n nhất cũng biết để cho hắn rơi vào vạn k i ế p bất phục bất quá bây giờ bất đồng tưởng sơn nhìn về phía kỹ năng phần bố cáo một cái kỹ năng để cho hắn cả người tràn đầy tự tin thêm hưng phấn cảm thụ chiến đấu tiếp theo được giả khiến cho ngươi chiến đấu bản năng đạt tới chưa từng có trình độ cao nhất bất kể là người bị thương nặng hoặc là bị xuyên q u á cát cùng với gãy xương gãy lịa chiến đấu tiếp theo được có thể để cho ngươi ở nơi này chút dưới trạng thái vẫn có thể đủ kiên trì tự thân tín nhiệm tiếp tục chiến đấu bất quá sau đó làm việc lại giá phải trả vậy đặc biệt to lớn trạng thái bị động không cần mở điều kiện ở bị thương hoặc là trọng thương hiệu quả hạ tự động mở nhìn cái này mơ tưởng cầu mong chiến đấu tiếp theo phải tưởng sơn không khỏi nết lên khoe miệng đây là hắn phối hợp dị năng cùng với dung lửa nồng cốt sau có thể hoàn toàn không để ý tới tự thân tổn thương để cho hắn tận tình phóng thích tất cả lực lượng kỹ năng có thể để cho hắn ở trọng thương dưới trạng thái hoặc là trạng thái sắp chết hạn cũng có thể điền cùng công kích một chỗ kỹ năng này phối hợp hoàn mỹ trước tưởng sơn kỹ năng chiến đấu cùng với chiến đấu bản năng nhưng là hắn vẫn là có chút bát gan chiến đấu tiếp theo được mặc dù bá đạo nhưng là nó không phải thần tích không thể để cho ngươi một mực ở trọng thương hoặc là sắp chết hạ giữ không chết mặc dù và dung lửa nồng cốt có chút khác biệt không có giao p h o kéo dài thời gian hoặc là cái gì hạn chế nhưng là tưởng sơn suy đoán chiến đấu tiếp theo được giữ trạng thái hạn chế và kết thúc vậy chính là mình chết chỉ có chết mới có thể làm cho cái trạng thái này ngay tức thì biến mất hắn cân nhắc qua đầu lâu hoặc là tim bị đánh nát chương t hai trăm bảy mươi ba cùng tăng cầu thú thủ lãnh giống như loài người ở chung vậy thú nhân hóa dẫu sao là từ thú dần dần diễn biến thành mô mô phỏng loài người thú nhân hóa chúng như cũ cất giữ thú vật ở chung thói quen Chẳng qua là làm và tưởng sơn nhìn cái này thú nhân hóa đồ dám giới thiệu đại khái và hắn ban đầu tưởng tượng tương tự chính là thú nhân hóa ở chung sau thủ lãnh bất quá cái này cũng đánh đổ hắn bắt đầu ý tưởng thú nhân hóa trong trừ một ít đặc định ở chung thú vật đại đa số cũng sẽ không ở chung bây giờ nhìn đồ dám ở giữa giới thiệu dường như chúng sẽ sinh sôi mà cần sinh sôi chúng thì biết tụ tập lại mặc dù tụ lại chung một chỗ sẽ để cho chúng tàn sát lẫn nhau nhưng là ra đời người thủ lãnh này sau đó vẫn sẽ để cho chung có người tâm phúc giống vậy ở chung chung một chỗ cái này thì tương đối n h ấ t đầu tựa như cùng loài người một người lực lượng dù sao cũng có hạn trừ phi giống như hắn cường hãn như vậy đến mức tập cùng mà loài người tụ tập chung một chỗ giống như đổi trác cứ điểm nhiều người dâu sao lực lượng thì biết lớn mà thú nhân hóa vậy giống vậy nhìn đồ dám lên nội dung tưởng sơn lắc đầu một cái không cách nào thay đổi sự việc chỉ có thể đi đối mặt giết sạch chúng đánh chết thủ lãnh của bọn hắn thì biết để cho chúng tập đoàn này sụp đổ tựa như cùng tăng cầu thú vậy trong đầu suy nghĩ xử lý như thế nào sa hà vấn đề tưởng sơn vẫn là đơn giản trực tiếp biện pháp lần nữa nhìn về phía kỹ năng thu được một ít thi c h u ộ t thú và x à tích thú bổ sung như cũng không cách nào giải tỏa kỹ năng mà gần đây kim cương tăng trưởng như cũng không đủ không để cho hắn có thể mua gia tăng thực lực kỹ năng lần này sa hà có lẽ sẽ có thu hoạch hơn nữa đánh chết loại này thủ lãnh thu nhân hóa dường như bởi vì chủng loại nhất trí cho nên cũng không có bất kỳ t ố i quả t ư ở n g sơn biếm môi bất đắc dĩ nói nhìn dáng dấp vẫn là đánh chết m ớ i loài lấy được t ố i quả khen thưởng cho lửa gà gần đây kỹ năng chỉ có những cái kia cấp hai kỹ năng tương đối để cho ta có hứng thú cái này tăng cầu thú thủ lãnh cũng không có cái gì để cho ta động tâm kỹ năng giải tỏa t ư ở n g sơn bất đắc dĩ cất điện thoại di động nhìn xem yên lặng nằm dưới đất tiểu hắc sờ một cái nó đầu lâu tra xét trên người nó luyện ngục cùng với x u n g ống gật đầu một cái mặt trời dần dần muốn xuống núi dáng vẻ tưởng sơn vậy quyết định không sai biệt lắm thời gian lên đường ninh giang bọn họ trở về c h ư a tưởng sơn đi ra sân thượng ngăn c h e vật trong sau đó vị lan can suy nghĩ một chút nhìn bởi vì tiểu hắc một mực mai phục ở khách sạn sân thượng mặc dù có ẩn thân trạng thái nhưng là vì để người vạn nhất bị người phát hiện tưởng sơn vẫn ở chỗ cũ lầu chót sân thượng ra trang bị phản chiếu thủy tinh tương thể để cho đổi chắc cứ điểm phương hướng đ á m người không cách nào t r a thấy mà đối mặt đồng ruộng địa phương bởi vì có bữa đài lan can cho nên từ dưới lên trên không có chí cao nhà cửa cũng không sợ người khác thấy Xa xa trương m thanh dương thanh nhâm từ trong điện thoại di động chuyển tới tưởng sơn đáp một tiếng sau đó cúp điện thoại sơ một cái tiêu hắc tưởng sơn hướng lầu dưới cửa đi tới yên lặng khách sạn phòng nghỉ ngơi bên trong tưởng sơn ngồi ở trên ghế salon chờ đợi ninh giang và trần long đến hắn hai người chúng ta đã ở đầu đường không cần một hồi là có thể đến hắn muốn nghe qua hai người đối với xa hà tặng lại sau đó lên đường hy vọng ở ngày hôm nay giải quyết xa hà vấn đề sau đó trở về thật tốt ngủ mử rớt ở mặt thế hưởng thụ qua đàn bà và thoải mái giường lớn cùng với tắm nước nóng sau đó người bình thường cũng sẽ được xa vào tưởng sơn cũng vậy đối với hưởng thụ coi như trong mặt thế người sống sót vậy không cách nào tránh khỏi bất quá bà không giống như nặng và mấu chốt là hắn trước đề ra hết thể giải quyết vấn đề để cho cứ điểm bắt đầu bình thường thay đổi liên tục giải trừ uy hiếp sau đó hắn mới có thể hưởng thụ hắn hết thẻ mong muốn đây là cực kỳ trọng yếu yên lặng khách sạn phòng khách chuyển tới tiếng bước chân trương thanh dương vội vội vàng vàng chạy vào làm sao bọn họ đã tới chưa tưởng sơn nhìn hắn mở miệng hỏi trương thanh dương lắc đầu một cái mở miệng giải thích tam ca là thành phố khinh phượng cứ điểm bên kia zf nhân viên tới tìm ngươi hả tưởng sơn nhìn trương thanh dương những mày không tới sớm không tới trễ, hết lần này tới lần khác lúc này tới thật là không đúng d ị đối với lần trước và hắn trò chuyện ý tưởng sau rời đi zf nhân viên tưởng sơn một mực chờ đợi bọn họ hồi phóng quả nhiên bọn họ tới nhưng là không đúng dịp đúng lúc là ở cái này tương đối mấu chốt điểm hắn sắp muốn đi ra ngoài đi xa hà làm việc mà điểm giao dịch bây giờ gặp phải vấn đề vậy cho không được hắn và dét ép nhân viên nói chuyện tốt đến khi ngày mai lại thực hiện hắn kế hoạch để cho bọn họ dẫn đầu đi vào tưởng sơn khoát khoát tay phân phó bên trên trương thanh dương không lâu lắm trương thanh dương mang một người đàn ông đi vào nghỉ ngơi khu tưởng sơn ngẩng đầu nhìn lại vẫn là hắn quen biết đã lâu lần trước tự giới thiệu mình qua người đàn ông trung yên trần thành so với lần trước tưởng sơn lần này không có ở mang theo mặt nạ chẳng qua là mang đỉnh đầu mũ lơi chai yên lặng ngồi ở trên ghế s a lon hút xì gà ngồi tưởng sơn mở miệng nói tỏ ý người đàn ông tùy ý ngồi trần thanh nhìn chằm chằm trước mắt dường như tháo xuống phòng bị và trang phục người đàn ông nhìn hắn nuốt ở vành n ó n xuống gương mặt muốn đem hắn xem thấu triệt tưởng sơn cảm nhận được người đàn ông không chút kiên kỵ quan sát ánh mắt hắn cũng không có để ý đối mặt z é p vĩnh viễn cũng không thể một mực ở phía sau màn ninh thành còn có ba cái r é p cứ điểm hắn luôn là phải đối mặt muốn không muốn nếm thử một chút tưởng sơn cầm lên một bên xì gà hộp tỏ ý đối diện người đàn ông trần thanh khoát tay một cái cự tuyệt tưởng sơn cười một tiếng trực tiếp nói vậy liền trực tiếp đi thẳng vào vấn đề đi ta và ngươi câu thông ý tưởng các người lãnh đạo bây giờ làm sao tặng lại trần thanh gật đầu một cái nói t ó g tắt cũng là hắn ý tưởng không lãng phí thời gian là tốt nhất mới vừa phải nói tiếng bước chân từ phía sau chuyển tới hắn quay đầu nhìn một cái quen thuộc người phụ nữ bóng người xuất hiện ở trước mắt như cũ c h ó i mắt vóc người bó sát người làm nền tảng k ố phối hợp cao giút bình để ủ n ra bị giáp k ắ c trong một kiện tập thể dục q u ngực hoàn mỹ bụng hiện lộ không thể nghi ngờ còn cái người đầu kia trắng tinh tóc ngắn để cho hắn một người lần trước dường như không phải màu trắng làm sao nhuộm phát tải t r â n t h a n h có chút không có phản ứng kịp nhưng là thấy người phụ nữ trong tay s á c h theo dài trôi xuống ống hắn cặp mắt không tự chủ co giúp lại một chút nhất thời mắt lom lom thần bà z m tám mươi hai a một súng bắn tỉa hắn không tự chủ nói ra trôi này vùng khí tên quả nhiên như vậy xuống ống không có người có thể coi thường nó tồn tại cao tiến h gật đầu một cái không tự chủ mang hưng phấn lại tự hào diễn cảm đi tới tường sơn bên cạnh đặt mông ngồi ở nam nhân bên người t i ê n lặng dựa vào hắn bả vai trần thanh có chút không dám tin loại này vũ khí ở trung quốc bên trong vậy là đặc biệt ít gặp quân đội không có phối trí vũ khí như vậy người phụ nữ này là thế nào có được để cho hắn không cách nào tưởng tượng đối với bên người nữ nhân người đàn ông hắn hơn nữa không nhìn thấu triệt một loại cảm giác thần bí và không biết uy hiếp không ngừng vờn quanh hắn trong lòng mới vừa muốn nói gì tiếng bước chân lại từ phía sau chuyển tới người đàn ông chỉ phải tiếp tục quay đầu nhìn lại chương hai trăm bảy mươi bốn vào trong tầm mắt hai cái người đàn ông phong trần mệt mỏi đi vào đương đầu người đàn ông tóc dài gương mặt nút ở tán loạn mái tóc dài sau đó lộ vẻ được có chút nhìn không rõ lắm mà để cho trần thành chú ý là trên người nam nhân máu đỏ chiến l giáp mặc dù có chút hư hại nhưng l à như cũ uy thế bất phảm đặc biệt bắt mắt mà mái tóc dài người đàn ông bên trên một cái mang mũ lơi ư chai người đàn ông chỉ có một cái cánh tay phải trên người cũng để cho hắn không khỏi sững sốt một chút bất quá hắn diễn cảm không có quá nhiều biến hóa dẫu sao như vậy tàn tật hoặc là bị thương nhân viên ở mặt thế thấy rất nhiều chẳng qua là trên người nam nhân truyền tới uy thế lại để cho trần thành không thể k i n h thường hai người trên tay cũng nắm một cái tiêm dáng dấp chiến đao vỏ đao bao quanh chiến đao vô cùng tiêm dài trần thành không khỏi cẩn thận quan sát t a m ca chúng ta trở về ninh giang tầm mắt cũng nhìn thấy ngồi ở tường sơn đối diện trên ghế s a lon xa lạ người đàn ông có thể cảm nhận được người đàn ông quan sát ánh mắt bất quá hắn không c o quan tâm trong miệng vừa nói chuyện tiếng nói trong lòng một mực từ xa hà quanh quần đến bây giờ lo âu rốt cuộc có thể bông xuống tường sơn gật đầu một cái nhìn đứng ở trước mặt hai người tiện tay đem bên trên xì gà thảy qua ninh giang và trần long vững vàng tiếp lấy xì gà hai người thưởng thức bắt tay trong lớn xì gà trên mặt tràn đầy nụ cười ở điểm giao dịch mới có thể làm cho bọn họ thành t ĩ n h lại trong tay chả mã đao ngay tức thì ra khỏi vỏ tăng giòn vang trong tiếng bên cạnh trên ghế s a lon ngồi trần thành sợ hết hồn chỉ gặp ninh giang trong tay ánh đao trước mắt sau đó cũng ở đây trần l o n g trong tay trước mắt xì gà ra nón bị hắn nhanh chóng cắt mặc dù tiêu chuẩn bà không không tốt lắm nhưng là thiết coi như ngay ngắn tưởng sơn ở một bên cười lên mở miệng nói ninh giang người đao pháp này có đợi luyện tập trần long bên kia đều bị ngươi tức mất nửa đoạn ha, ha. nghe tưởng sơn nói t i ế nói ninh giang quay đầu nhìn quả nhiên trần l o n g trong tay xì gà gần một nửa đã biến mất mà mình vẫn còn coi là ngay ngắn có chút lúng túng cười cười móc bật lửa ra trước giúp sắc mặt không tốt trần long đốt xì gà sau đó mình bẫy đốt chậm rãi hút hai người có thể nói không rút ra qua xì gà bất quá gặp phải tường sơn sau đó vậy bắt đầu thỉnh thoảng hưởng thụ nổi lên trước kia không hưởng thụ được xì gà bọn họ bây giờ vậy nhìn rất rõ ràng mặc thế có thể không biết có thể sống tới khi nào bây giờ có thể hưởng thụ bắt chặt hưởng thụ nên tiêu sái liền tiêu vẩy dựa vào tam ca bây giờ có đường đến lựa tam nhàn bất quá điều kiện tiên quyết là hoàn thành t a m ca an bài sự việc cùng với không muốn ngưng đi tới bước chân nghỉ ngơi khu bên trong không gian khói mù phiêu tán thuốc lá mùi thơm để cho người cảm thấy đặc biệt thư giãn cả người có chút lòng xuống ninh giang và i trần l ò n g vậy tìm cái ghế ngồi xuống yên lặng hút thuốc chờ đợi tưởng sơn câu hỏi xa hạ tình huống gì ngươi đem ngươi biết nói trước h ạ tưởng sơn mở miệng hỏi dẫu sao những nội dung này cần hắn lập tức tìm hiểu một chút cũng đối với chờ một chút lên đường có thực chất tính trợ rút ninh giang khạc ra vòng khói sửa sang lại suy nghĩ bắt đầu giải thích s a hà bên kia ở buổi trưa hôm nay đột nhiên xuất hiện một cái x à tích thú tương tự với chúng ta gặp qua cái loại đó x à tích thú không có gì khác biệt nhưng là trần long và nó giao thủ trong chém chúng ba đao lại hoàn toàn không phá được nó miếng vạy phòng ngự hơn nữa nó bùng nổ tốc độ thật nhanh vượt qua phổ thông x à tích thú tốc độ so sánh với cái khác thú nhân hóa cho cùng ta cảm giác giống như nó giống như là một người cho nên ta cũng liên lạc qua tam ca đại khái nói tình huống ta hoài nghi là x à tích thú thủ lãnh vùng lân cận có bọn chúng x à o huyện tường sơn gật đầu một cái những nội dung này lúc ấy ở trong điện thoại nói qua bất quá bây giờ hắn muốn ninh giang lặp lại lần nữa là bởi vì là muốn ngay mặt s á t thực biết rõ cùng với bên cạnh có cái rét ép nhân viên tồn tại để cho hắn vậy cảm thụ hạ điểm giao dịch hiện ở vấn đề xuất hiện bởi vì tưởng sơn bây giờ không thể tiếp đại hắn hắn phải lên đường đi giải quyết cái vấn đề này xa hà bên kia người sống sót cũng rời đi sao ừ hắn cũng rời đi tưởng sơn nghe ninh giang trả lời rất hài lòng bên trên trần thành nghe mấy người đối thoại có chút không nhẫn lại được mở miệng hỏi quáy g i à y một chút các người là nói sân bay điểm giao dịch thôn phụ cận phát hiện cái đó các người gọi là thú nhân hóa quái vật x à o h ề t sao hơn nữa còn có thủ lãnh tưởng sơn nhìn người trung niên này người đàn ông không tiếng động gật đầu một cái cái này loại quái vật này còn biết ở chung sao trần thanh ở xác nhận tin tức sau đó khiếp sợ đứng lên trên mặt một hồi sợ hãi đúng vậy như ngươi nói chúng quả thật sẽ ở chung chung một chỗ hơn nữa còn sẽ sinh ra loài người vậy đầu l ĩ n h tồn tại hơn nữa đầu l ĩ n h thực lực vô cùng mạnh mẽ nghe tưởng sơn nói tiếng nói trần thanh đặt mông lại ngồi xuống cả người có chút toát mồ hôi vậy vậy các ngươi nên xử lý như thế nào cái này cách điểm giao dịch gần như vậy nơi này chính là vô cùng nguy hiểm à các người hẳn rời đi rời đi nơi này trần thánh đ ố n g nhiên lại đứng lên hắn rõ ràng thú nhân hóa thực lực ở thành phố khinh phượng cứ điểm dọn dẹp chung quanh thời điểm bọn họ cũng đã gặp qua như vậy kinh khủng quách v ậ t loại này loại người bàng đại quách v ậ t ủng có loài người giống vậy tứ chi hơn nữa đứng đi thẳng đặc biệt kinh người súng ống mặc dù có thể đánh cho bị thương chúng nhưng là rất khó chết cần đại lượng sức người đ ạ dược mới có thể tiêu diệt chúng hơn nữa không thể để cho chúng gần người một chút đến gần loài người chúng kinh khủng kia tốc độ và lực lượng thì biết ngay tức thì bùng nổ vì thế bọn họ cứ điểm chết rất nhiều chiến hưu hơn nữa hàng loạt tiêu hao viên đạn vũ khí đều là bởi vì làm cái này quái vật tường sơn nghe trần thành nói tiếng nói có thể cảm nhận được trên người nam nhân khẩn trương hắn cũng rõ ràng rét ép ở thành phố k i n h phượng bên kia mới đầu thành lập cứ điểm khai hoang nhất định không tránh được đối mặt thú nhân hóa như vậy quái vật bất quá bọn họ có hàng loạt súng ố n g t ư ơ n g tương đối thông thường người sống sót sẽ may mắn rất nhiều đây cũng là rét ép ưu thế x u n g ống nhưng là cũng là của bọn họ hoàn cảnh xấu trần thành từ lần trước tới cũng đã đang hỏi tưởng sơn như thế nào từ loài người bình thường thay đổi thành người dị hóa tiên quyết điều kiện tưởng sơn không giữ lại chút nào trực tiếp nói cho hắn bởi vì điều bí mật này đã ở sân bay điểm giao dịch mọi người đều biết như vậy bí mật đã bị người dị hóa s ơ thấu rất nhiều người mình vậy đều biết và s á t sống vật lộn trong bị s á t sống bắt cắn bị thương sẽ có tỷ lệ nhất định tiến hóa thành người dị hóa thậm chí là đặc thù người dị hóa còn có lớn xác suất không có bất kỳ biến hóa vẫn là loài người bình thường cái này là tốt hai điểm xấu hai điểm chính là sau khi bị thương có tỷ lệ nhất định biến thành xác sống thậm chí là cái loại đó thần bí ở cứ điểm không có ai l á n h hội qua điểm giao dịch trong miệng dị t r ù n g mà sân bay điểm giao dịch đã rất nhiều có dũng khí loài người bình thường ở sân bay đổi chắc cứ điểm tạo dựng lên thời điểm đều đã ở tự thân lên thí nghiệm qua có vài người vận khí tốt biến thành người dị hóa mà đại đa số người đều không có thay đổi còn như vận khí không tốt biến thành sắc sống tất cả mọi người đều ở phan đại đầu và vương dân binh d ư ớ i giám sát cắt ngón tay tra xem huyết dịch bởi vì dị chủng phân biệt chính là màu sắc của huyết dịch nói thuộc về bình thường tại sao có súng là z ép cứ điểm hoàn cảnh xấu bởi vì có súng ống bọn họ tránh khỏi và sát sống khoảng cách gần tác chiến vậy thì đồng nghĩa với giai đoạn trước phổ thông người sống s ó t đang cùng sát sống sáp lá cả không cách nào tránh khỏi sau khi bị thương bắt đầu dị hóa mà rét ép nhân viên bọn họ đại đa số cũng không có một chút biến hóa bọn họ đánh chết sát sống đồng thời cũng để cho mình hoàn hảo không tổn h a o gì đây chính là bọn họ bây giờ hoàn cảnh xấu biết rõ ràng dị hóa quá trình và từ đâu tới sau đó mặc dù trần thành đã để cho thành phố khinh phượng chiến sĩ đi thử nghiệm như vậy dị hóa quá trình hơn nữa có người thành công nhưng là bọn họ lạc hậu quá nhiều mấy tháng thời gian đã để cho người dị hóa phân ra hết mấy thang đội đặc thù người dị hóa và phổ thông người dị hóa như vậy thiên nhiên ưu thế cùng với mới tới sắp mặt thế sau liền lập tức thay đổi thành người dị hóa thê đội thứ nhất mà bây giờ đã qua hết mấy tháng mới biến thành người dị hóa lực lượng và cùng với biến thành người dị hóa tốt mấy tháng lực lượng đã không phải là một cái lượng gốc tựa như cùng bây giờ lão vương đầu cái này phổ thông người dị hóa đi và rét ép nhân viên bên trong một cái mới người dị hóa chiến đấu rất nhanh lão vương đầu có thể tay không còn ăn hiếp cái này cái mới người dị hóa giống như trong trò chơi cấp bậc Ở trong mặt thế sông s á o đánh chết sát sống uy tín lâu năm người dị hóa tính tổng cộng quá nhiều kinh nghiệm đã bắt đầu thành t h ủ mà mới người dị hóa giống như mới ra tân thủ thôn người mới còn cần một đại đoạn thời gian quá độ và thăng c ấ p tường sơn biết rõ hết t hệ các thứ này đối với trần thành kích động biểu hiện và lời nói hắn đều biết người đàn ông bây giờ tâm trạng bất quá hắn có hắn chắc chắn hết t hệ các thứ này đều là ở lực lượng trước đề ra dưới cho nên ta muốn ủy khuất ngại ở chỗ này t ạ m một đêm bây giờ ta muốn đi ra ngoài giải quyết những thứ này thú nhân hóa vấn đề ta nghĩ ngày mai buổi sáng ngươi là có thể thấy những vấn đề này nên nhận mà rõ ràng đến lúc đó chúng ta ở thật tốt nói một chút chúng ta hợp tác và kế hoạch tưởng sơn chậm rãi đứng lên cả người tràn đầy tự tin và không cách nào nói rõ uy thế loại này nắm chắc phần thắng cảm giác để cho trước mặt trần thành lại đặt mông ngồi xuống lại cả người nuốt nước miếng hô hấp đổi được nặng nề chương hai trăm bảy mươi lăm mới mộ to tiếng nổ ở trên đường xe chạy chuyển ra tưởng sơn hai tay đem xe gắn máy phương hướng đeo kính mát gương mặt mặt không cảm giác trong tầm mắt hỗn loạn trên đường xe chạy hốt hoảng đổ nát không có một bóng người có thể cảm nhận được sau lưng người phụ nữ đệ mình phần lưng đầy đạn cao tiến h hai tay vây quanh hông của mình bụng hơi dùng sức mà đầu nàng dựa vào tường sơn b à vai ngần đầu nhìn xem có chút dần dần tối xuống bầu trời còn chưa tới t r ạ n g vào tối mùa đông bầu trời đã bắt đầu trở nên tối đây cũng là quy luật tự nhiên thần kỳ ban đêm càng ngày càng dài ban ngày càng ngày càng ngắn đây chính là mùa đông biểu hiện thường thấy nhất trạng thái trong đầu hồi tưởng mới vừa rồi cùng trần thành nói chuyện đối với cái này đại biểu thành phố khinh phượng cứ điểm rét ép nhân viên hắn bản năng không có hảo cảm gì không cần nói nhiều tựa như cùng có người muốn ở ngươi trong chén phân điểm thức ăn vậy không có ai sẽ thích như vậy bất quá đối với bất kể là trên thực tế vẫn là trong mạng thế vĩnh viễn tồn tại lực lượng lớn nhất ZF, tưởng sơn không thể xem t h ư ờ n g cũng không thể trực tiếp cự tuyệt ở mình lực lượng vẫn chưa có hoàn toàn coi rẻ người bất kỳ trước hắn đều cần cẩn thận hồi tưởng t r ầ n thành mặc dù sợ hãi nhưng là lại nói muốn đi theo cùng đi xa hà xem nhìn ý tưởng tưởng sơn không khỏi lắc đầu một cái hắn biết người đàn ông này từ mục đích gì muốn đi theo mình đi xa hà cũng biết người đàn ông tại sao khẩn trương sợ dưới trạng thái còn biết nói như vậy đơn giản muốn xem biết mình thực lực cùng với mình có thể sẽ bại lộ lá b à i tẩy như vậy hắn là có thể t h a m dò điểm giao dịch căn cơ hoặc là bọn họ tưởng tượng sau lưng mình khả năng tồn tại thế lực mà là giữa hai người lộ trác tranh thủ càng nhiều hơn lợi ích ở mặt thế bây giờ chính là như vậy trần chuồng vật liệu các loại tài nguyên vũ khí cùng với mấu chốt nhất lực lượng những thứ này mới là có thể để cho người tâm bình khí hòa nói chuyện với nhau s ứ c thu hồi suy nghĩ liếc nhìn bên cạnh đi theo mình chạy nhanh tiểu hắc ẩn thân dưới trạng thái tiểu hắc đối với tưởng sơn đã rất quen thuộc có thể từ vi diệu trong giác quan cảm nhận được nó tồn tại này theo ta đi xa h ả ngươi có sợ hay không t ư ở n g sơn bỗng nhiên điên khùng nói một câu nói xe gắn máy chạy rất nhanh tiếng gió hơi lớn có chút cách ra giọng nói có thể cảm nhận được sau lưng người phụ nữ đầu lâu rời đi bả vai mình quả nhiên cao tiến h lên tiếng sợ làm sao có thể không sợ bất quá có ngươi ở đây vậy không có gì phải sợ t ư ở n g sơn cười một tiếng đối với cao tiến h nói tiếng nói đúng là đạo lý này có hắn bảo vệ cùng với tiểu hắc bảo vệ người phụ nữ sẽ không có chuyện gì chỉ cần nàng không mình tìm chỗ chết chờ một chút tìm được thú nhân hóa hoặc là bọn chúng xào huyệt tiểu h ắ cao sẽ phụng chế ngươi bồi được tìm c điểm, tiến ể u hắc rất b i t rất t điều, vậy h ô g đừng sợ, đến lúc đó ngươi minh, đến lúc đó sợ, lúc có thu ể l y ệ n m ộ tay chút Có lúc c thể thương súng. đừng đến ngộ đến ngươi người đàn ông. đó o thiến thu t a vệ nhẹ nhàng n ệ n xuống t ư ở n g sơn phần lưng giống như là nũng nịu vậy làm sao có thể súng ta pháp rất tốt nếu là bị thương ngươi ta sau này dựa vào ai hả cũng vậy không có ta ngươi khối này rộn u m ồ m mỡ vậy không người canh động ta còn không có thoải mái đủ đây còn có rất nhiều tư thế chờ đợi mở rộng nói về ngươi sẽ một chữ mã đúng không cao tiến trên mặt một hồi mắc cờ đỏ bừng tay phải chui vào tường sơn bên ngoài bộ hạ bao quanh áo lót keo hết dùng sức chặt một chút đi nhưng là bị người đàn ông bắp thịt rắn chắc cho ngăn trở lại v ẫ n không dậy nổi lấp ra t a m ca. cao tiến h chỉ có thể thở gấp một tiếng cả người tiếp tục dựa vào người đàn ông bền chắc phần lưng đối với người đàn ông lời nói nàng có thể suy nghĩ một chút lần này sự việc kết thúc mình có thể lại phải biến chủng loại chịu đựng người đàn ông p h á binh nghe trước người người đàn ông vui sướng tiếng cười nàng mặc dù đỏ mặt nhưng là vậy đã thành thói quen dẫu sao mình là tường sơn người phụ nữ những thứ này đều là phải Mà mình trương ừ t ê n n g ờ i nhiều nam nhân ra chỗ h lấy được chỗ tốt so bỏ ra nhiều hơn, cho nên n ư ờ i đối với đàn làm ông mình h ế thanh t ả y cũng là không thể nghi ngờ. là l thể Đối với ự c h ọ trong mặt t ế tiếp, biết người phụ nữ、so、người đàn ông hơn nữa càng ràng. gắn nam nữ thân ảnh, đang trước đi tới, hai cái phụ phía so trực một một rõ vậy về máy Xe dương ầ dần bầu n đen xuống trong bầu trời đêm, càng phát ra mờ tối. Cho. Quyền đêm, tối. trời phát t ra r Cho. mở ca.、Trương、thanh Dương đi tới cửa khách sạn hướng ngồi sổm ở cửa quang đầu quyền ba người cầm trong tay mua được cái x ú t cơm đưa tới có thể thấy khách sạn điểm giao dịch cửa bãi đậu xe đã cùng thường ngày không cùng y ở tưởng sơn dưới sự an bài điểm giao dịch người sống sót cũng biết liền sa hà chuyện gì xảy ra cộng thêm từ thôn sa hà trở về tràn vào cứ điểm dòng người mọi người cũng càng phát ra thận trọng thú nhân hoa xào huyệt khả năng tồn tại bầy thú chớ nói chi là dựa vào điểm giao dịch vùng lân cận đây đều là để cho người sợ hai tồn tại không có ai còn dám giống như bình thường như vậy ở điểm giao dịch bên trong nên ngang đi đi lại lại đều là cảnh giác phòng bị có thể xuất hiện nguy hiểm bọn họ đều đang đợi điểm giao dịch nhân viên sẽ làm ra như thế nào ứ n g đối các biện pháp cùng với cái loại đó không biết có thể xuất hiện cảnh tượng quang đầu quyền nhận lấy túi nylon mở túi ra đem bên trong mấy phần cái suất cơm phân cho trần long ninh giang hai người và bên cạnh đã ăn trương thanh dương cùng nhau đứng ở cửa khách sạn trên bậc thang bắt đầu lớn m i ệ n g ăn thiên đã toàn bộ hát tấu tam ca vậy đi mấy giờ và ninh giang trần long sắp xếp xong xuôi sự việc lại là an bài song trần thành và thủ hạ hắn bọn họ mới có thể nhín thời giờ ăn cơm tối bụng q u ả thật đói ninh giang và trần long cũng miệng to ăn trong tay cái suất cơm liền bên trên thức uống rất nhanh một phần ăn xong thức ăn lại cầm lên một phần tiếng bước chân từ cửa sau cửa khách sạn chuyển tới trần thành đi ra nhìn trước mặt mấy cái người đàn ông ăn cơm cảnh tượng vậy nuốt nuốt nước miếng hắn và người hắn vậy cũng chưa từng ăn qua cơm tối bị đổi chắc cứ điểm nồng đậm không khí khẩn trương cùng với biết được thú nhân hóa tình báo cho chiếm cứ lâu góc để cho hắn bây giờ bông lỏng thân thể vậy lộ vẻ được phá lệ đói cái đó mời hỏi cái này thức ăn là nơi nào mua có thể hay không giúp chúng ta vậy mua chút t r â n thanh mở miệng nói hắn nhiều ít cũng biết trước mặt mấy cái người đàn ông là cái đó gọi là m tam ca tay của đàn ông hạ nhìn bọn họ ăn dường như mua được thức ăn mặc dù cảm giác được ngạc nhiên nhưng là bây giờ đây không phải là mấu chốt lớp no bụng mới là chuyện gấp gáp tỉnh thanh dương người cho bọn họ đi mua cơm ghi t ạ c điểm giao dịch chưng mục linh giang khạc ra trong miệng xương gà dương da dầu mỡ miệng mở miệng nói tầm mắt lướt qua người đàn ông trung niên bóng người nhìn về phía hắn đứng bên người một bên hai cái rét ép trên người nhân viên cùng với bọn họ trên mình ôm một cây trưởng thương ở tưởng sơn dưới sự an bài t r â n thành và người hắn cũng được an bài vào lầu một khu nghỉ ngơi an trí chờ đợi tưởng sơn trở về như bây giờ tình huống không phải có thể nói bất kỳ hợp tác thời điểm cùng hết thể kết thúc mới là ngồi xuống thật tốt trò chuyện một chút mấu chốt trương thanh dương b u ô n g xuống trong tay cái suất cơm chạy về phía một bên đại trước hiệu ăn c ả m ơn ạ t r â n thành đến ninh giang bên người mở miệng nói câu c à n t ặ còn muốn nói điều gì nhưng lại nhưng không biết từ đâu mở miệng muốn tìm vài lời đề nhưng nhìn mấy cái người đàn ông như cũ túi đầu miệng to động tác ăn cơm vậy thì không bao giờ mở miệng ngần đầu nhìn trước mặt rộng rãi sân bay phân phối trung tâm cũng chính là bây giờ sân bay đổi chắc cứ điểm có thể thấy tất cả r ã cao ốc trong l ấ m tấm sáng nhiều vô cùng đen đuốc những thứ này đều là người sống sót tồn tại dấu vết tầm mắt xuyên thấu qua bãi đậu xe không nhiều ánh đèn nhìn về phía thoáng xa xa sân bay tránh đại thính trần thành không biết đang suy nghĩ gì ninh giang bên người để ở dưới đất điện thoại vô tuyến văng lên ở yên lặng không gian có chút trói t a i một cái nhận lấy ninh giang còn chưa mở miệng bên trong chuyển đến rồn rập n i n h giang sân bay ven đường lên ruộng đất bên trong có đồ tới đây quản chế phía trên nhìn sang giường như số lượng rất nhiều hình như là thú nhân hóa vương hà thanh â m bình tĩnh như cũ nhưng là ninh giang có thể cảm nhận được vẻ khẩn trương điện thoại vô tuyến thanh â m mặc dù không có bên ngoài phát nhưng là ở yên lặng không gian vùng lân cận mấy người đều nghe rõ ràng quang đầu quyền một cái vứt bỏ ăn không sai biệt lắm cái suất cơm dùng tay h á o lau miệng đứng dậy hai tay d i ư ơ n g ra thật giống như r ỗ i cái lười chiến đấu làm việc hắn mang rên gì tiếng ê ngay tức thì phá vỡ cái này ngưng trọng để nén bầu không khí chương hai trăm bảy mươi sáu tới thanh dương người đi liên lạc lão vương đầu và phan đại đầu bọn họ trong cứ điểm mặt đoàn đội cũng liên lạc như vậy sự việc ở trong cứ điểm người đều không xuất lực sẽ trở chết đi ninh giang vậy để tay xuống ở giữa cái suất cơm quay đầu phân phó một bên trương thanh dương vừa dứt lời trương thanh dương đã chạy đi ra ngoài cả người trong bóng đêm ngay tức thì biến mất vậy ninh giang liếc nhìn đứng một bên quang đầu quyển cùng với như cũ túi đầu ăn cơm món ăn trần lòng quay đầu nhìn về phía sau lưng trần thành mở miệng nói xin lỗi hay là mời ngài hồi bên trong khách sạn đi thú nhân hóa nhóm tới trần thành thật ra thì vậy đã sớm nghe điện thoại vô tuyến ở giữa đối thoại cả người có chút xuất mồ hôi cả người không tự chủ run dậy cần có cần hay không hỗ trợ ta mang tới mười người chiến sĩ đều là h o thủ cũng phối hợp xuống trường các người là quý khách nào có để cho khách người hỗ trợ đạo lý hay là mời ngài vào đi thôi linh giang mỉm cười k h o á t tay một cái tỏ ý trần thành vào cửa khách sạn trần thành nhìn xem người đàn ông một mắt sau đó đang nhìn xem trước mặt quang đầu q u y n và trần lòng gật đầu một cái đi vào khách sạn cửa hà tỷ đã thông báo anh ba tam ca hẳn sẽ lập tức trở về đoạn này thời gian liền giao cho chúng ta ninh giang nhìn quang đầu quyền và trần long một mắt tiếp tục nói mập m ạ c ngươi và trần long bây giờ ra điểm giao dịch á t phải ở đường xe chạy ở điểm giao dịch bên ngoài ngăn t r ở ở thú nhân hóa nhóm ta và bảo huy tụ tập điểm giao dịch đoàn đội lập tức đi ra tiếp viện không thể để cho thú nhân hóa nhóm tiến vào điểm giao dịch phá hoại quang đầu quyền gật đầu một cái nắm lên trên mặt đất một bản g to lớn tấm thuẫn và tu la không quay đầu lại trực tiếp chạy đi ra ngoài so với tưởng sơn ở thời điểm mấy người giữa ó c chính là ninh giang từ huyện phụng hóa hoa tin khách sạn chạy trốn thẳng đến quảng trường t r u n g vàng tụ tập ở đến bây giờ ninh thành sân bay điểm giao dịch ninh giang bình tĩnh và trí khôn lộ ra không bỏ sót tưởng sơn vậy thanh sở ninh giang tác dụng cho nên hắn vậy an bài hắn không có ở đây thời điểm ninh giang làm là chỉ huy t h a o túng điểm giao dịch tất cả lực lượng nơi cửa chính chuyển tới tiếng bước chân b ả o huy rộng mở t r ư ớ c áo sơ mi nắm chả mã đao đi ra tình ngủ ninh giang quay đầu nhìn h ắ n một mắt mở miệng nói đối với cái này bị tưởng sơn an bài mai phục ở đội chắc cứ điểm chỗ tối người đàn ống bọn họ mặc dù biết rõ nhưng là cũng không quen b ở, ở ninh giang đầu một gật đầu đồng thời hắn vậy đi ra ngoài biến mất ở cửa khách sạn trong ánh đèn ninh giang yên lặng đứng ở cửa khách sạn tóc mày chờ đợi trương thanh dương và bảo huy trở lại bầu không khí càng thêm ngưng trọng tiên lặng thôn trăng trong một lay động công xưởng lộ vẻ được có chút t âm u thiếu nhân khí và ánh đèn cái thế giới này quá mức vắng lặng tường sơn mang cao tiến h đã ở xa hà vòng v ò một vòng lớn hắn không có đi xa hà trong thôn lòng mà là đi xa hà khu công nghiệp bởi vì bên kia là con rắn kia rắn mối thú đi ra ngoài phương hướng nhưng lại như cũ không có chút nào thu hoạch tám ca. Làm sao Làm k h ô n g một chút động à? cao h tinh ú t động à? c tiến h đeo ba lô đi theo tường sơn nhìn đen nhánh đường phố mở miệng nói ba đặt lôi bảy đặt ở tiểu h trên mình hai người bây giờ cũng đeo dụng cụ nhìn ban đêm cho nên cũng không biết bị bóng tối không gian ảnh hưởng tưởng sơn sờ c ả một cái hồ tra tử cũng có điểm cảm giác không đúng từ ninh giang bọn họ nói rõ quả thật cũng là ở xa hà không có phát hiện thú nhân hóa chiều hướng nhưng là nghe hắn nói con rắn kia rắn mối thú thủ lãnh là từ xa hà bên kia khu công nghiệp đi ra ngoài cho nên hắn hướng khu công nghiệp tới nhưng là bây giờ khu công nghiệp đều sắp bị hắn sờ lần vẫn là không có chút nào thu hoạch nhìn phía xa ruộng đất cùng với sau lưng trong quá khứ huyện phụng hóa nhanh sông tưởng sơn cau mày cao thiến ngươi làm việc máy bay không người đi lên xem xem lớn như vậy điểm khu công nghiệp đều đã lật ta hoài nghi không phải ở xa hà có thể là vùng lân cận mấy cái thôn vậy nói không chừng tường sơn mở miệng phân phó cao tiến h gật đầu một cái bắt lại ba lô móc ra bên trong xếp máy bay không người bắt đầu thao tác máy bay không người còn không có bay lên không trong túi điện thoại di động chấn động lên ở nơi này liên lạc không gian có chút rõ ràng tường sơn điện thoại di động vậy cũng thu ở trong đầu chỉ có ở có chuyện có người muốn liên lạc hoặc là bên người có người khác thời điểm mới sẽ mang trong túi như vậy phòng ngừa đột nhiên xuất hiện điện thoại di động vấn đề cùng với bị người khác thấy cái không nên thấy sự việc lấy điện thoại di động ra t r ư ơ n g linh r ồ n dập tiếng nói chuyển tới để cho chân chính thao tác máy bay không người cao tiến vậy dừng lại động tác trong tay được ta biết ngươi đ ừ n g hoảng hốt ninh giang bọn họ ở không có chuyện gì ta lập tức trở về ngoan đ ư n g ra khách sạn lầu cuối cửa an toàn và cửa khách sạn toàn bộ đóng lại lúc cần thiết vào vào phòng dưới đất nhà an toàn cho đến tưởng sơn điện thoại trong tay ngủm thu vào cao tiến mới mở miệng gấp gáp hỏi tam ca thế nào điểm giao dịch đã xảy ra chuyện gì thú nhân h o a nhóm hướng điểm giao dịch đi chúng ta trở về tưởng sơn trở về nàng một câu sau đó quay đầu la lớn tiểu h ắ c bà n h vận nặng rơi xuống đất tiếng vang từ trong bóng tối chuyển tới tiểu h ắ c bóng người đen nhánh không cần mở phẹn tổng trạng thái trong đêm đen giống như ẩn nhập bóng tối thích khách vậy bất quá ở t ư ở n g sơn kêu lên hạ nó chậm rãi đi tới đi t ư ở n g sơn dùng sức vỗ một cái cao thanh cái mông để cho còn khi biết liền thú nhân hóa nhóm tấn công điểm giao dịch tin tức này ngẩn người người phụ nữ chậm qua thần dẫn đầu hắn đã nhảy lên tiểu h ắ c phần lưng cùng cao t i ế n thu thập xong máy bay không người và ba lô đưa tay ra kéo c ư i nữ nhân để cho nàng ngồi vào ngực mình trong tay xích sắt run một cái tiểu hắc một tiếng gào thét cả người giống như trong đêm tối phen tởm trực tiếp cướp đi ra ngoài tốc độ thật nhanh tiểu hắc tốc độ vượt qua xe gắn máy thậm chí xe hơi cực hạ n lớn gió để cho cao thiến cả người túi ở tiểu hắc phần lưng mà tưởng sơn như cũ yên lặng đ ỉ n h thân thể nhìn về phía xa xa chẳng qua là nhịu chân mày và cầm chặt xích sắt hai tay hiện lên hắn một phần lo âu giang ca phan đại đầu không có ở đây nghe hắn lưu lại huynh đệ nói đi hoành nhai còn chưa có trở lại trương thanh dương thở hào hển ở ninh giang bên cạnh nói hắn đi theo phía sau lão vương đầu và mạch tử cùng một đám huynh đệ cũng là một bộ khẩn trương hình dáng ninh giang gật đầu một cái nhìn mọi người mở miệng phân phó nói thú nhân hóa nhóm suy nghĩ điểm giao dịch tới tam ca lập tức trở về lên đường trước hắn liền cân nhắc qua khả năng này vấn đề từ bên ngoài quản chế có thể thấy được là nhiều thi chỗ t h ú nhưng là không loại bỏ xà tích thú tồn tại vì đổi chác cứ điểm mọi người đều phải ra s â n yên tâm sẽ không để cho các người bạch làm việc không điểm giao dịch sẽ cho các người c h ỗ t tốt mặc dù cứ điểm không chỉ là chúng ta điểm giao dịch cũng là quê hương của các người nhưng là tam ca phân phó ta sẽ làm theo đi thôi có thể nghe được vòng ngoài tiếng gào thét cùng với quang đầu quyền tiếng hồ trần long và quang đầu quyền hẳn đã và thú nhân hóa nhóm va chạm chiến đấu với nhau ninh giang vốn còn muốn cùng bảo huy trở về nhưng là đã cùng không nổi nữa t h a n h cựu điểm giao dịch bạn cũ lao vương đầu và mạch tử không có nói gì đi theo ninh giang liền đi ra ngoài thanh dương ngươi c h ớ đi đi vào quan tốt cửa khách sạn ai cũng không muốn bỏ vào biết không trương thanh dương còn muốn đuổi theo nhưng là bị ninh giang ngăn lại nghe ninh giang nói t i ế nói hắn gật đầu một cái trên mặt một phiến lo âu còn nữa coi trọng lầu một quý khách ninh giang nhìn hắn một mắt vỗ vai hắn một cái xoay người rời đi trương thanh dương nhìn đám người ẩn nhập bóng tối bóng người c á n ngôi chạy về khách s ạ n cửa y ế n tính đêm bắt đầu hôn l o ạ n lên chương hai trăm bảy mươi bảy chiến lan quang đầu quyền mang theo dụng cụ nhìn ban đêm thời điểm mới đầu vẫn là có chút không có thói quen dẫu sao đồ chơi này không làm sao mang qua trong chốc lát ít nhiều có chút không thích ứng tầm mắt nhiều ít bị áp chế một chút cộng thêm dụng cụ nhìn ban đêm lên không giống với ban ngày tầm mắt và ánh sáng hay là để cho hắn nhắm mắt thích ứng một hồi Tưởng trang Sơn cấp cho bên ị t xa xa lề đường c biệt bị ban một cái công trường thiết cửa được mở ra mấy người ngó giáo giác đi ra dường như cũng bị ồn ào tiếng vang hấp dẫn trở về thú nhân hóa công kích cứ điểm vào đi vào trong tranh xong chờ đợi thời cơ ra để chiến đấu Quang đầu quyền đầu kêu chỉ m ộ trần tiếng, cả người một tay tấm thuẫn một tay tu người nhấp nhảy xuống ngựa đứng cả la, đã n hướng g tới vọt b g tới. Hán tính cách hán chí, long à cổ vĩnh không sợ tinh thần xông pha, hán không giữ lại chút m u ố p h n t h í chậm tất Trần cả lực c lượng.、Trần、long h rãi đi tới quang đầu quyền mới vừa rồi đứng địa phương trong miệng ngậm thuốc lá nhìn về phía quang đầu quyền vẫn ở chỗ cũ trong đồng qua lại bóng người ngây ngẩn thật giống như đang nằm người nói để cho các người đi vào trước muốn chết phải không trần long không quay đầu lại hắn cảm nhận được bên cạnh mới vừa rồi từ cái đó công trường bỏ hoang đi ra người đàn ông còn chưa kịp phản ứng như cũ đứng ở bên ngoài cho nên hắn nhắc nhở lần nữa bọn họ mấy cái người đàn ông đây là cũng ở đây trần long trong lời nói hồi qua thần từng cái không muốn sống tựa như chạy trở về bên trong cửa sắt ở nặng vang hạ bị đóng thật chặt một điếu thuốc thời gian trần long trong tầm mắt quang đầu quyền đã cùng thi chuột thú tạo thành bầy thú đụng vào nhau thú loại gào thét mập mạp tiếng đều, sen lẫn lộ vẻ được ở yên lặng ban đêm dị thường khủng bố giống như một người khổng lồ đang đối mặt một đám nhiễu người t h ạ c chuột ai muốn ngủ h n giấc cũng không để cho người như nguyện trần long túi đầu l i ễ u d u liền một câu trong tay tàn thuốc run một cái mang sao trời ánh l ử a tàn thuốc bay lượn trên không trùng một cái kéo lên mặt nạ thuận m à vẩy một cái để ở chân bên trả mã đao cả người ngay tức thì dâng trào đi vỏ đao theo tàn thuốc đồng thời rơi xuống đất làm nổi bật hắn bóng người lộ vẻ được như vậy tiêu vẩy đạp bùn bước chân dùng sức có chút khó khăn cho nên trần long tốc độ giảm rơi rất nhiều bất quá hắn chân lực lượng để cho hắn bùng nổ như cũ nhanh vô cùng ngay tức thì vọt tới bảy thú một đầu khác ở giống như phát tiết vậy giống to t r o n ánh a o tự nhiên đi Chết à. lưới đao chặt mở thân thể b a áp chế cảm là nhanh như vậy ý cái loại đó nhập thịt cảm giác để cho hắn h ư n phấn cặp mắt ở dụng cụ nhìn ban đêm dưới sự bảo vệ bắt đầu đường đỏ nơi cổ miếng vậy bắt đầu hiện lên dị hóa cả người giống to chấn long cả người tốc độ và lực lượng ngay tức thì bùng nổ ở bầy chuột t r o n g không ngừng qua lại máu đen và tiếng gào thét liên miên bất tuyệt giống như bương tha phòng ngự hắn chẳng nó ngàng gì tới đánh đánh vào người công kích lưới đao chưa từng có từ trước đến nay ninh giang mang lão vương đầu các người vọt tới cứ điểm vòng ngoài trên đường xe chạy đã nghe được chiến đấu phát sinh gào thét nhanh chóng mang theo dụng cụ nhìn ban đêm nhìn bên trên lão vương đầu bọn họ vậy mang theo dụng cụ nhìn ban đêm lão vương đầu mang tới huynh đệ đều là dân binh đoàn chiến đấu tiểu tổ thành tựu dân binh đoàn tinh anh tác dụng với ban đêm dụng cụ nhìn ban đêm đều có phơi trí lão vương đầu và ta đi vào hỗ trợ mạch tử mang huynh đệ trông n o n bên này xem lao ra thi chỗ thú về phương hướng nào tiến vào điểm giao dịch ở còn chưa tiến vào vậy chặn lại còn có phát hiện xà tích thú lập tức để cho người chúng ta sẽ lập tức tới đây tiếp viện đối với ninh giang nói tiếng nói không có ai phát ra ý kiến cũng đáp một tiếng Mạch tử mới m tử vừa u ố ninh n ó cái gì, lao v ư ơ g ngăn đầu đã ắ n n bả vai, h ư ớ giang hắn lắc c đầu một á l đầu tiểu chung thành mạch sống như hắn đại, biết mặt tử lão thế muốn lâu vậy, nói điều gì, không phải là và mình thành thể hắn không đổi tiểu là lão và đoàn vị đóng đại, trí, bất quá thành đoàn thể lão đại, hắn sẽ có h phép mình chỗ Ninh không o này. Giang ở lại c đi nhiều quản giữa hai người ánh mắt trao đổi tay phải rút ra trong tay trái c h ả mã đao cả người đã xông ra ngoài trên mặt dưới mặt nạ diễn cảm có thể cảm nhận được tức giận cùng với dữ tợn dị hóa lao vương đầu túi đầu kêu một tiếng cả người bắp thịt phun trào diễn cảm giống vậy dữ tợn nắm bắt hoang đi theo ninh giang sông ra ngoài mạch tử làm thế nào sau lương minh đệ có chút khẩn trương nói mặc dù là dân binh đoàn tinh anh vậy đang chiến đấu ma lệ rất lâu đối với thú nhân hóa đã không có ở đây như vậy khẩn trương và sợ nhưng là nhiều như vậy thú nhân hóa như vậy b ầ y thú bọn họ không thể nào không sợ hãi mạch tử cũng đã kéo theo hắn mặt nạ cơ giới tiếng nói từ hắn mặt nạ hạ chuyển tới tản ra t r o n g n o n nơi này b ầ y thú từ đâu bên s ô n g lại trao đổi lẫn nhau không thể để cho chúng tiến vào điểm giao dịch không tới m ư ơ i người đám người ở bên lề đường tản ra đều là khẩn trương nhìn phía xa đồng ruộng giữa chiến đấu、Băng. một tiếng giòn r ã từ phía sau khách sạn lầu chót chuyển tới mọi người cả kinh ngay tức thì quay đầu ở bọn họ quay đầu đồng thời một đạo cột sáng từ khách sạn lầu cuối chiếu xuống hướng xa xa kịch chiến trong b ầ y thú theo đi bọn họ đánh ra khách sạn điểm giao dịch lầu chót dường như có một bóng người hẳn là điểm giao dịch nhân viên mở ra cái này đèn pha để cho chiến đấu tình cảnh có thể bị mọi người thấy rõ như vậy ban đêm trong vệ chưa đến nỗi trở ngại tầm mắt trương thanh dương ở khách sạn lầu cuối khống chế đèn pha chiếu một cái mấy người kịch chiến trong đồng lòng sau đó cũng không đi soi bọn họ hướng đến gần đổi chắc cứ điểm bên bờ không ngừng lưu động phòng ngừa thi c h ư ợ t thú từ trong chiến đấu lòng vọt vào cứ điểm đèn pha như vậy phối trí ở khách sạn lầu cối u đã sớm bị tưởng sơn bố trí vây quanh khách sạn điểm giao dịch mỗi cái xó xỉnh đều có một cái tổng cộng s ắ p xỉ m ư ờ i như vậy một an phòng tiên khí đèn pha là dùng tại an phòng quân sự tư pháp chức năng mạnh mẽ tầm bắn đặc biệt xa tầm bắn xa nhất một hai trăm gạo hơn nữa đặc biệt sáng ngời bất quá rõ ràng như vậy ánh đèn tưởng sơn vậy phân phó điểm giao dịch mọi người không nên tùy tiện sử dụng mặc dù s á t sống là không có thị lực nhưng là thú nhân hóa và dị sinh thú có như vậy ánh đèn ở ban đêm giống như sáng ngời hải đăng vùng lân cận mấy cây số vật còn sống cũng sẽ được hấp dẫn mà bây giờ bảy thú hướng về phía đội trác cứ điểm tới tưởng sơn vậy phân phó trương linh làm như vậy cho nên trương thanh dương ở nhà mình phân phó của tỷ t ỷ hạ thao tác mở ra đèn pha bất quá hắn vậy biết không có thể quá trực tiếp soi đến tình huống chiến đấu trung tâm nếu không tại chiến đấu quang đầu quyền n i n h giang các người cũng sẽ bị ánh đèn trói mắt q ấ y nhiều chiến đấu hắn thao tác đèn pha chủ yếu tác dụng là phòng ngừa tiến vào cứ điểm thi cho thú cùng với cho cùng mọi người chỉ thị nơi nào có thú nhân hóa vào tới rất nhanh đèn pha xẹt qua ngay tức thì mạch tử các người vậy thấy rõ đám này thi c h u ộ t thú số lượng ít nhất trên trăm số lượng để cho bọn họ đều cảm thấy khiếp sợ mà quang đầu quyền trần long linh giang ba người dẫu sao chẳng qua là ba người ở đánh vào và ngăn trở thi c h u ộ t thú đồng thời vậy hấp dẫn những quái vật này bất quá như cũ có rất nhiều thi c h u ộ t thú lao ra bọn họ vốn cũng không nghiêm mật bao vây hướng điểm giao dịch nào tới dẫn đầu một ít như cũ hướng đường xe chạy vào tới còn có một chút hướng bên lề đường bãi đậu xe phong tới chương á i đó cỡ n hai trăm bảy mươi tám dũng cảm tầm mắt có chút mơ hồ bên hai không ngừng gào thét cùng với thú nhân hóa nghiêm nghị kêu to tràn đầy vốn là huyên nao thinh giác hô hấp dần dần dồn dợm có thể cảm nhận được tim kịch liệt nhảy lên sau đó từ trong máu truyền lực lượng dành cho toàn thân bổ ra một đầu nhào tới thi c h u ộ t thú ninh r ă n g trong tay chạm mã đao thuận thế vẩy một cái chạm nhập trước sông lên ngã xuống đất thú nhân hóa cổ đã quá nhiều lần chiến đấu để cho hắn lơi đao dựa vào cảm giác chính xác cắt đến hắn muốn đạt tới mục tiêu ken két giòn vang trong tiếng thú nhân hóa cổ bị cắt ra lưới đao k ả m nhập trong đó còn chưa kịp thu đao bên người hai cái thi trượt thú đã vào tới vén nhọn răng cửa đang bị máu đen dính đầy dụng cụ nhìn ban đêm ống kính hạ lại như vậy đáng sợ linh giang tay trái mở ra dùng sức về phía trước vung đi trong miệng gầm nhẹ dị hóa phốc phốc cánh tay trái lên áo khoác tay áo bể thanh ầ m ngay tức thì bị đối diện thi c h u ộ t thú gào thét đ ắ p lại linh giang tay trái vạch qua hai cái thú nhân hóa đầu lâu máu đen tung tóe ngay tức thì có thể thấy bọn chúng lô mũi bị toàn bộ nạo xuống tay phải dùng sức một cái kéo hồi cắm ở còn đang d ã rùa thi trượt thú cổ trả mã đao đùi phải dùng sức đá vang ra nó cả người ngửa về sau một cái né tránh hai cái rút ra tới cái đôi trong thân thể cảm giác đang không ngừng báo động trước khác biệt tại tưởng sơn bản năng cảm giác người dị hóa đang không ngừng trở nên mạnh mẽ đồng thời ngũ quan cảm giác cũng ở đây tiến hóa bọn họ thính giác thị giác hữu giác vị giác xúc giác đều ở đây tiến hóa mà trực quan nhất chính là đối với chiến đấu bản năng cùng với nguy hiểm né tránh dĩ nhiên không thể và tưởng sơn loại này vô tận cửa hàng xuất phẩm kỹ năng muốn so sánh với tưởng sơn bản năng cảm giác chỉ cần là ở khoảng cách nhất định bên trong có sát ý hoặc là hướng về phía hắn tới uy hiếp cảm giác được là có thể ngay tức thì báo công an để cho hắn cảm giác được nguy hiểm mà người dị hóa và đặc thù người dị hóa báo động trước giống như là ngũ quan cảm giác lan truyền chỉ có ở tập trung tinh thần trong chiến đấu hoặc là trong quan sát mới có thể cảm nhận được giống như có người nắm đao xông về n g ư ờ i mà n g ư ờ i đang đ a nghiêm n g túc quan sát muốn đi qua kẻ địch thân thể ngũ quan sẽ để cho ngươi nghe gặp tiếng gió hoặc là tiếng bước chân cùng với một loại sắc ý bất quá bây giờ ninh giang t r u n g quanh tầm mắt và thính giác quá y ề u nghiêm trọng hắn không người tránh ra thi chuột thú đôi d à i nhưng là trước mặt lại có mấy con thi chuột thú nhào tới ninh giang cặp mắt mở một cái chả mã đao trống đất m ặ không để cho mình ngã xuống cả người không cách nào né tránh tay trái dùng sức về phía trước chặt lại trên cánh tay mở rộng đi ra ngoài lưỡi lao như cùng một cây khảm đ a o như vậy sắp bén b à n h vang l ớ n trong trước mặt mấy con thi chỗ thú bị một mặt to lớn tấm thuẫn đánh bay một cái bảng đại khủng bố bóng người chắn n i n h giang trước mặt quang đầu quyền vậy tấm trở nên lớn sau vô cùng giữ t ậ n đồ sộ mặt đ e m có thể chặt lòng dụng cụ nhìn ban đêm chống đỡ được hơn nữa quái dị hắn bởi vì dị hóa nguyên nhân không có đeo mặt nạ vậy há to m ồ m t u é t miệng góc cười nói linh giang không chịu nổi liền nói hì hì ngươi quyền ca giút ngươi c h ĩ vào cợt mờ ninh giang dùng sức đá hắn một ước chẳng qua là đá vào vậy giống như trụ tử như nhau đ ổ sộ trên đùi không phản ứng chút nào một cái đứng lên ninh giang xoay người xông về nào tới bảy thú tầm mắt bên m ờ có thể thấy quang đầu q u y ề n thân thể trần chuồng tay trái dùng vậy phiến giống như cánh cửa lớn nhỏ l á tràn lớn không ngừng đụng vào vọt tới thi chuột thú mà tay phải quơ tu la giống như cuồng nậu người khổng lồ uy thế không thể n g ă n trở tới a trần long phấn khởi giống giận thượng như ở khơi thông trong lòng ngất khí hắn nóng này vẫn luôn là bụng dạ thẳng thán sẽ không ngẩn nút bản tính của mình nhưng là ở trong mặt thế lần đầu tiên bị thương nặng lại là nhìn quang đầu quyền và ninh giang dị hóa mạnh mẽ để cho hắn lâm vào yên lặng tiếp theo tay cụt huynh đệ chết để cho hắn hơn nữa trần nói quả t h ư n g nói hắn như cùng một người bình thường tựa như bị đà kích và kích thích vậy cả người thấm ra một cổ mục nát hơi thở hắn tâm tình ninh giang quang đầu quyền cùng với tưởng sơn cũng rõ ràng loại này từ người cầm đầu biến thành một cái phiền thoái cùng với đội ngũ người yếu đều là tất cả mọi người có thể c ả m thụ chớ nói chi là đoạn đi một cánh tay đối với hắn tổn thương đối với sau này lực lượng tăng lên sẽ có bao nhiêu trở ngại bất quá khá tốt đặc thù dị hóa hiện ra cùng với hắn đặc biệt miếng vẩy vẩy kiên cố phòng ngự để cho hắn làm lại tìm về tự tin nhưng là hắn vậy đối với tại thú nhân hóa hận ý hơn nữa côn b ả o cái loại đó muốn vô tận thổ lộ tức giận vào lúc này lộ ra không bỏ sót tay phải cầm trả mã đao chẳng nó ngàn gì g tới mặc cho thi chuột thú móng nhọn trộm vào ngực trần long một đao hung hãn chặt ở trước mặt thú nhân hóa đỉnh đầu l ự c t h ấ u d â y gánh thi chuột thú đỉnh đầu ra thị xương ngay tức thì bị hắn dầm bể mà trong đầu góc ngay tức thì giống như hồ rán như nhau bị hắn lực lượng xuyên t ấ u chấn mỡ ngay tức thì hồi đao một cướp đá văng ra một cướp ch t a một, một, một tiếng chạm mã giống giận trần long chân trái một hồi đau nhói túi đầu nhìn chỉ gặp một cái thi chùa thú cắn hắn bắp đuổi trái định cắn xé một khối máu thịt bất quá khá tốt chiến đấu còn lính hạ ăn mặc liên giáp vậy dùng nhỏ xích sắt làm ra chiến khố đ hắn dị hóa miếng vẩy toàn thân cao thấp chỉ có nửa người trên phủ đầy sau đó đến cổ rồi đến cánh tay chóp đỉnh cổ tay bàn tay là không có vẩy mà hắn eo hết trở xuống nửa người dưới cũng là không có chút nào miếng vẩy cho nên hắn và ninh giang đều ở đây chân mặc vào điểm giao dịch bên trong đặc biệt cướp tay liên giáp cố phòng ngừa thú nhân hóa công kích và tổn thương liên giáp ở điểm giao dịch nhân khí có hạ dẫu sao nó trực quan nhìn qua không có vẻ hữu hiệu hơn nữa dày nhưng là liên giác khố nhưng đặc biệt cất tay bởi vì điểm giao dịch không có vẻ khố nhưng là có thiết giáp nhưng mà giá cả rất đắt lại nhìn qua kịch c ậ m không tiện tại chiến đấu đ ú n đầu cho nên điểm giao dịch người sống sót cũng đưa ánh mắt chú ý tới liên giác khố lên dễ dàng phòng ngự cũng không kém hơn nữa không ảnh hưởng hoạt động vác đao kiếm tổn thương cho nên nó đặc biệt cất tay trần long bây giờ dựa vào liên giác khố phòng ngự để chống đỡ thi c h u ộ t thú nhất kích nhưng là liên giác ố lên bị cắn địa phương rõ ràng có thể cảm nhận được xích sắc đứt đoạn cùng với thú nhân hóa một k í c h này tạo thành căn hợp lực để cho trần long trên đùi như cũ xuất hiện một cái dấu vết chẳng qua là còn chưa chảy ra nhưng là đặc biệt đau đớn chân trái một cước quất chân rút ra bị hắn xuyên đầu thi chỗ thú trần long trong lòng đông lại một cái hắn tựa như có thể cảm nhận được một loại vô hình trực giác dường như trước mặt những thứ này vây lại thi chỗ thú cũng phát hiện nhược điểm của hắn hai chân mà hắn cũng phải hơn nữa cẩn thận bảo vệ tốt hai chân mình tránh khỏi những thứ này thú nhân hóa tổn thương chân không có vảy bảo vệ mặc dù ở thường ngày quan sát phát hiện không giống với phổ thông da cừng rắn nhưng là trần long biết hắn hai chân vẫn không thể giống như phủ đ ầ y vẫy trên người như nhau kháng cự thú nhân hóa tổn thương mà không có vẫy đầu lâu không cần nói nhiều loài người và thú nhân hóa như nhau đầu vĩnh viễn là trọng yếu nhất hắn tất cả canh gác đều là ở phòng bị đầu mình lộ bị thương tổn quan sát xung quanh hạ xuẩn xuẩn r i ụ c động thi c h ư ợ t h ú mồ hôi đã ướt đẫm sau lưng đông đảo ưu xanh lá con người từ trong tầm mắt không ngừng rời động những thứ này thú nhân hóa tựa như để cho hắn cảm nhận được một loại trí không thể hiện tới a c h â n long bản năng cảm giác không thể ngồi chớ động không phải bản tính của hắn mà đánh đòn phủ đầu vĩnh viễn là hắn dị hóa sau lực lượng vĩnh hằng hiện ra ánh đao ở đèn pha s ẹ t qua ngay tức thì lóe lên bầu trời đêm cụt một tay người đàn ông vậy kiên cố hình bóng rút mánh về phía trước chương hai trăm bảy mươi chín máu ánh đèn trói mắt chiếu ở đêm khuya tối thui lộ vẻ được dị thường nhức mắt tầm mắt nếu như cùng ánh đèn trực tiếp đối nhau bắn sẽ cho người ngay tức thì thích thú ngủ cảm giác trương thanh dương không chế to lớn đèn trước có điều khiển từ xa không chế đèn pha không có trở ngại hắn xem xem xa xa chiến đấu tình cảnh hắn cảm thụ bên người to lớn màu đèn, đèn pha tản ra nhiệt độ cả người bị mồ hôi đớt đấm khẩn trương sợ hãi kích động tất cả mặt trái tâm trạng cũng giống như mánh liệt trào lưu nước tràn vào hắn trong lòng vốn cũng không phải là cái gì người to gan một cái mạ thế trước người bình thường thấy như vậy cảnh tượng trương thanh dương sao có thể còn biết chấn định đi xuống bất quá ở trong mạ thế kiến thức cùng với ở điểm giao dịch mấy người lực lượng trực quan cảm t h ụ hạ hắn nhiều ít để cho mình tâm tính tăng lên một ít cộng thêm khoảng thời gian này gian khổ rèn luyện cũng để cho hắn vốn là phụ động tâm trạng và thân thể bị hắn khống chế được ánh đèn theo hắn khống chế hắn nhìn về phía kịch chiến mấy người trong đầu nhớ lại mình tiện nghi tỷ phu cái này làm cho hắn hỗn loạn trong lòng ngay tức thì một hồi bình tĩnh không phải sợ không phải sợ tam ca tới hết thẻ cũng biết kết thúc chúng ta rất an toàn hắn lầm bầm lầu bầu một câu sau đó ánh đèn quét về phía chiến đấu tâm điểm tận lực không để cho ánh đèn bắn thẳng đến bọn họ mà là là bọn họ tăng lên trong đêm tối chiến đấu tầm mắt ánh đèn lướt qua đồng ruộng đường xe chạy trên mặt đất cảnh tượng thu hết vào mắt vô cùng rõ ràng có thể nhìn thấy rất nhiều thi chuột thú xuyên qua ninh giang mấy người hướng điểm giao dịch vào tới mạch tử tổ chức dân binh đoàn huynh đệ đã xuống tới bọn họ lẫn nhau cách không xa d ấ u sao cũng không là người dị hóa không thể quá mức tán chiến đấu thi chuẩn thú mặc dù sức chiến đấu so với thú nhân hóa mà nói rất yếu nhưng là nó như cũ vẫn là thú nhân hóa phổ thông người sống sót mặc dù thân thể lực lượng cũng cường hóa nhưng là vẫn là phải cẩn thận một chút bọn họ đều là cách mấy mét trong tay b ắ t hoang nắm chặt nhìn hướng bọn họ vọt tới thi chuẩn thú cắn răng vậy xuống tới thi chuẩn thú phảng phất có người chỉ huy vậy kiềm chế ninh giang mấy người sau đó phân nhánh một đội hướng ven đường duyên cao ốc phóng tới không có phân tản ra mà là đem tất cả lực lượng tụ tập thành một chút tụ lại. ạ m huy không không như t như vậy a t h tình h số n g lượng thú nhân hóa hắn chưa bao giờ trải qua hắn không biết mình tại sao phải sung lên tại sao phải có như vậy dũng khí hoặc có lẽ là vì không ngừng trở nên mạnh mẽ hoặc giả là loại người dũng khí bản năng v dị hóa trong tay mũi lao về phía trước mang sau lưng huynh đệ vọt tới trước suy rồi một tiếng giòn dã sau đó là kim loại ma sát tiếng trói thai lao vương đầu một chân đạp mở móng vuốt trộm vào ngực mình còn muốn tới gần thi trò thú cả người không dừng lại chút nào một cái xoay người trong tay bắt hoang mở toang ra đại hợp chém vào một cái thi c h u ộ t thú móng tay lên máu đen hổ vằn b ắ n móng l u ố t còn chưa rơi xuống đất lao vương đầu đổi lại lưỡi lao hồi đao hai tay dùng sức về phía trước một thọn phúc suy mũi lao nhập thịt tiếng văng t r ò n lao vương đầu chẳng nó g ngàn gì g tới xì ra máu tươi hai chân dùng sức chĩa vào thân thể trước thú nhân hóa vọt tới trước hắn muốn lao ra thi c h u ộ t thú bao vây mặt thế sau kinh nghiệm chiến đấu để cho hắn rõ ràng tự thân lực lượng và thể năng cũng biết những thứ này thi truật thú đặc điểm cùng với uy lực không giống với bên người không xa chiến đấu điểm giao dịch tam hùng bọn họ đều là đặc thù người dị hóa ở thú nhân hóa trong đám kịch chiến một hồi hắn đã cảm nhận được thành tấn áp lực bốn phương tám hướng đều là thi t h ư ợ t thú để cho hắn căn bản ứng phó không được dựa vào trên người vậy và liên cố cùng với dị hóa sau cường hãn thân thể hắn chống giữ rất lâu nhưng là hắn bây giờ không thể không nghĩ biện pháp lao ra khỏi vòng vây vòng bởi vì dị hóa không phải vô hạn nói cách khác dị hóa đều có một loại vô hình thời gian hạn chế liền tựa như một loại trạng thái ngươi tức giận hưng phấn mở dị hóa sau đó trong thân thể một cái lực lượng để cho ngươi đổi được mạnh mẽ nhưng là loại này lực lượng là sẽ ở nhất định thời gian c ó thể chậm r ã i biến mất số lần sử dụng cũng phải cần thân thể thích ứng đạo lý này cứ điểm người sống sót đều biết ở trong mặt thế lục loại lực lượng là của mọi người bản năng càng không cần phải nói điểm giao dịch tường sơn đem rất nhiều bọn họ không biết nội dung cũng cho biết liền bọn họ dị hóa là có thể ở săn riết thú nhân hóa và sát sống trong trở nên mạnh mẽ hơn nữa dị hóa kéo dài thời gian cũng là có thể không ngừng đi theo trở nên mạnh mẽ kéo dài rắn g dấp mà mình rèn luyện, luyện luyện cũng là có thể để cho mình dị hóa không ngừng tiến hóa mà bây giờ mặc dù trong cơ thể ở đánh chết thi chuột thú sau đó có thể cảm nhận được vậy cổ vô hình n h ậ t lưu ở qua lại trong cơ thể nhưng là lao vương đầu hắn cảm giác được mình thể lực bắt đầu tiêu giảm thú nhân hóa quá nhiều vì bảo hiểm và an toàn hắn cần vọt tới địa phương bao la tốt như vậy để cho mình điều chỉnh trạng thái không giống như bây giờ bị động bị vây nhốt phòng thủ bị động luôn là để cho người thiếu cảm giác an toàn càng không cần phải nói ở như vậy hết đêm lao vương đầu thở hồn h ệ n mang trước mặt thi chuột thú lao ra khỏi vòng gây vòng có thể cảm nhận được bắn tung tóe ra máu đen tiến vào mình m i ế n g mũi cái loại đó chán ghét sền s ạ c m ù i vị để cho hắn trong nháy mắt có chút đề ra không được ý, nhưng là hắn chẳng n g ó ngàn gì g tới như cũ cắn răng kiên trì lưới lao vạch trần trước mặt thú nhân hóa thi thể một chân đ ạ p mở mang phản s ô n g lên lực lượng hắn rút ra đao xoay người lại không có bất kỳ do dự trực tiếp hướng ngang đào qua hắn có thể cảm giác được sau lưng thi chuột thú xông về hắn cái loại đó sau lưng nổi ra gà tất cả đứng lên cảm giác nguy hiểm hắn không cách nào không thèm để ý. kim thiết tương giao thanh âm mấy con thú nhân hóa móng n u ố t bị hắn chặt xuống hắn một mặt lũi về phía sau một mặt cha xét b ộ n phía thi chuột thú thủ đoạn công kích hoặc là chính là chúng nhọn r ă n g cửa hoặc là chính là vậy tiêm d à i linh hoạt r ă n g mà bọn chúng móng n u ố t mặc dù vậy giống như dao găm vậy nhưng là so sánh với bát hoang còn chưa đủ cứng rán mặc dù có thể ở trên người lưu lại vết cào nhưng là đối với và bát hoang lính như vậy nhận làm bạn như cũng muốn bị chém đ ứ ớ c vương dân binh trên người vậy đã thủng mấy cái lỗ miệng đây là bị thi chuột thú răng cửa gặm đi ra ngoài mà trên cánh tay vẫn còn ở hứa máu vết thương hắn rõ ràng nếu như những người này không ra hỗ trợ tiếp viện có thể bọn họ cũng biết gặp họa như vậy chiến đấu không phải một người cũng không phải điểm giao dịch mà là cuộc chắc sống ở sân ở bay đổi theo r o n người sống g cứ cả c điểm mặt, tất cả người sống sót i ế n đấu. t h ánh đèn có thể thấy linh giang quang đầu quyền các người ở thi chuột trong bảy thú ngang dọc bóng người quang đầu quyền vậy thân thể cao lớn lên có thể thấy treo mấy chỉ thi chuột thú h ã n tấm t h u ậ n đã hết rơi xuống mặt đất đang nắm một cái thú nhân hóa làm vũ khí quơ đập về phía bảy thú lão vương đầu điều chỉnh hô hấp chờ đợi lần nữa xung phong trước mặt mấy chỉ thi chuột thú vậy lẫn nhau ra thoa dường như chờ đợi công kích thời cơ ánh đèn trước mắt b ỗ n nhiên xa xa một phiến cao lớn bóng đen thoáng qua hắn ngưng thần nhìn mà lầu cuối trương thanh dương dường như vậy phát hiện những thứ này bóng người đèn pha ánh đèn sau đó đánh tới ù xanh miếng vẩy mặt mũi dữ tợn vậy rào hoạt mắt dọc phối hợp khổng lồ cường hãn thân thể bại lộ ở trong tầm mắt của hắn xa tích thú tới mọi người cẩn thận lao vương đầu đột nhiên lên tiếng điên cuồng hét lên cả người không khỏi cả người run rẩy ê n n d ụ n g cụ nhìn ban đêm lên ống kính bị máu đen dính đặc biệt mơ hồ tay trái dùng sức lau chùi như cũ s ề n s ệ c h dính ở trên mặt tiếng cái này làm cho hắn vô cùng c u ố n c u ồ n g một cái lấy xuống d ụ n g cụ nhìn ban đêm cả người bay ngược về phía sau tầm mắt đã ở tháo xuống d ụ n g cụ nhìn ban đêm s a u đổi được rộng rãi một bên trong ánh đèn một hàng cự thú thu hết vào mắt đồng rộng xa xa thi chuột thú bên trên phía sau một hàng dữ tợn xả tích thú yên lặng đứng ở b ù n g trong một hơi một tí tựa như đang đợi cái gì lùi linh rang một tiếng giống to hắn trong đầu quyết sách để cho hắn hạ định chủ ý ở b ụ n như vậy trong sân chiến đấu bọn họ không chiếm được bất kỳ ưu thế nào rời động tầm mắt đều bị hạn chế còn đối phó thi chuột thú còn có thể ngăn cản nhưng là x à tích thú như vậy quái vật đã liền bọn họ như vậy đặc thù người dị hóa cũng khó đối phó bây giờ hắn ý tưởng chính là bông ra phòng thủ dựa vào điểm giao dịch mặt đường hoặc là bỏ vào điểm giao dịch bãi đậu xe để cho điểm giao dịch tất cả người sống sót tất cả chiến lược ra để ngăn cản ở tường sơn mau sắp đến trong đoạn thời gian này coi như l i ề u mạng thương vong cũng phải ngăn cản chúng dẫu sao ninh giang biết bọn họ ba người cũng là không đỡ được nhiều như vậy thú nhân hóa nếu như cắn răng chống cự Bọn họ h đều sẽ c ế tt Ninh Giang i ế n g gạo, dị thanh ư ờ n ràng Trần Long g rõ q u g Đầu Quyền đều Quyền là ấ t ra bên người t h ú nhân hóa. Lui về phía sau, bọn họ cũng nhìn hóa phía họ h sau, Lui về t ấ y xà t í c hí thú Một t phân khối xe xà lớn c con h thú Thanh Thúy Hí Liết mắt T.T. lượng sắp số xỉ đang tại công kích thi chuột thú tựa như bị người khống chế vậy đều dừng lại công kích và rời động vậy lui về phía sau cái này làm cho m ạ n h tử các người cũng theo đó sứng suốt một chút trong trạng thái chiến đấu bọn họ đã có chút mệt nhọc đối phó xúc x í c và dính đầy máu đen thân thể cùng với run dày nắm chạm mã đao hai tay là bọn họ bây giờ nhất là trực quan biểu hiện cùng với có chút linh đệ trên mình không lớn không nhỏ vết thương còn có tàn phá quần áo hắn lúc này cửa đối mặt lớn như vậy lượng thi cho thú cũng không dễ dàng ninh giang kéo có chút kháng cự quang đầu quyền hướng trên quốc lộ phong tới quang đầu quyền tính tình hắn rõ ràng cho nên đang kêu ra lời nói sau thời gian đầu tiên liền chào hỏi hắn quang đầu quyền lúc này dị hóa đã suy thoái đổi trở về nhân loại bình thường ráng người tất cả đặc thù người dị hóa dị hóa tất cả đều là có thời gian hạn chế mặc dù không có đặc định thời gian tỏ rõ nhưng là chính bọn họ đang chiến đấu tiêu hao thể lực năng lượng cũng có thể cảm nhận được dị hóa kéo dài biến hóa đi trong cứ điểm mặt đi ninh giang hướng về phía một bên trần long và lao vương đầu cùng với trên đường xe chạy mạnh từ các người hét rất nhanh mấy người cũng nhanh chóng lui về trên đường xe chạy l ầ u cuối trương thanh dương không chế đèn pha và cổng trào bên trên mấy ngọn đèn quang là bọn họ chỉ rõ tuyến đường tất cả mọi người đều dồn dập thở hồn hện nhất thời kịch liệt chiến đấu để cho bọn họ tiêu hao thể năng tốc độ cực nhanh khô miệng k h lưới trên mình chiến đấu sinh ra tiêu hao để cho bọn họ trong bụng đều bắt đầu một loại đói bụng vi rượu thể hiện thanh dương trương ờ i i thanh dương nghe được ninh giang tiếng g à o hắn móc ra điện thoại vô tuyến bắt đầu gọi bảo huy hiện đang chiến đấu ở lúc mấu chốt xà tích thu đã ra sân lầu dưới những người này có thể không gánh nổi những quái vật này công kích cần người giúp đỡ huy ca n g ư ơ i n g ư ơ i thế nào giang ca mẹ nó mau không gánh nổi xà tích thu tới tốt lắm ta đến điện thoại vô tuyến bên trong bảo huy thanh âm chuyên r a trương thanh dương vội vàng đỡ tường rào nhìn xuống dưới quả nhiên cổng trào vậy xông ra một đoàn người sống sót hướng ninh giang các người chỗ ở sân bay quốc lộ đi tới có thể thấy số người không nhiều mấy chục người số người tương đối so sân bay đổi chắc cứ điểm thống kê mấy trăm số người có thể vừa mới tới một m ư ơ chừng bảo huy làm sao mới như thế chọn người ninh giang thấy được đám người nhưng nhìn bảo huy phía sau mới hai mươi mấy người đội n ũ có như thế ra những u người này đã rất tốt ninh giang nhìn bảo huy người phía sau nhóm làm đầu một người phụ nữ hấp dẫn hắn chú ý dường như người phụ nữ này hắn ở xa hà gặp được còn nói qua xúc phạm hắn nói tiếng nói đám người sắp xỉ hai mươi mấy người đều là trang bị đầy đủ hết có thể từ trong ánh đèn nhìn ra một ít khuôn mặt quen thuộc cho biết xa hà tin tức diệp tiểu tiên còn có võ quán mục ngư mục dư chờ một chút đông nhiên chỉ gặp ánh đèn một c ư ớ c hướng xả tích thú đứng ruộng đất đã qua nhưng cái kia xả tích thú bắt đầu từ từ đến gần quang đầu quyền lúc này ngồi dưới đất từ bên cạnh dân binh đoàn mấy đội nhân viên vậy cầm tới một ít bánh mì đuổi gà lúc này tránh đại cà làm trước chạy mất mồ hôi và thể lực hắn cần bổ sung bục lặp đi lặp lại cảm giác đói bụng để cho hắn muốn ăn ít thứ trần long vậy cầm một chai nước uống bất quá hắn trên người trần chủi, phủ đầy mồ hôi. những chân mày cũng là tô điểm bầu không khí khẩn trương tt loại rắn tiếng hí ngay tức thì vang lên xa tích thú đột nhiên tăng tốc độ hướng bọn họ vào tới mà chúng bên trên thi c h u ộ t thú phân tán ra hướng điểm giao dịch các nọ ngách phong tới giống như có người chỉ huy bầy thú chiến lược cường hãn xả tích thú tới công phá người sống sót chống đỡ mà thi c h u ộ t thú như vậy công binh đi tập kích bọn họ cứ điểm c mẹ nó mọi người cẩn thận ninh giang một tiếng giống to vậy biểu thị tràng này kịch liệt chiến đấu lần nữa bắt đầu trần long một tiếng g ầ m nhẹ dị hóa lần nữa mở ra hướng dẫn đầu v ọ t tới x à tích thú phóng tới trong tay chạm mã đao kịch liệt về phía trước ninh giang theo sát phía sau bảo huy run một cái trên người áo choàng dài theo áo choàng dài đánh mất áo sơ mi trên người cũng bị hắn tháo ra dị hóa cả người kịch liệt run dày hắn cái chán tóc chĩa chĩa ra bắt đầu gồ lên hai cái sừng nhọn bắt đầu toát ra sau lưng á c quỷ xăm như cũ hưng mãnh đen nhánh ra và lồng phủ đ ầ y hắn vậy cường tráng thân thể không cần lời nói hắn thở ra v ọ i đao vọt tới trước người phía sau nhóm mặc dù sợ hãi do dự vậy như cũng hiện ra các loại biến hóa đi theo hắn về phía trước mọi người đều biết ngày hôm nay như vậy chiến đấu không cách nào tránh khỏi nếu đi theo thì phải chiến nếu không cùng thú nhân hóa đánh chết tất cả mọi người bọn họ cũng không cách nào may mắn tránh khỏi lâm tam pháo nét mặt hưng phấn lộ vẻ được có chút quái dị người phụ nữ này cao lớn vóc dáng phối hợp tròn vo gương mặt giống như một ngu đại t ỷ vậy chẳng qua là hai tay và trên người quần áo đột nhiên phủ đầy ánh sáng màu bạc hiện lên nàng bất phảm nàng điểm xuống mặt đất cũng theo đó lao ra sau lưng đồng bạn cũng ở đây nàng cơ đó xông ra ngoài diệp tiểu thiên mục dư cùng với cầm thái đao một người đàn ông Vậy mỗi nhưng g ư ờ i t i i t là lúc này nhiều thi chuẩn thú đi vòng chống đỡ đám người bọn họ dựa vào xà tích thú hấp dẫn hỏa lực hướng bên trong cứ điểm phong tới có thể thấy đã có thi c h u ộ t thú vọt vào viết dân binh đoàn các ốc cùng với bên trên bãi đậu xe hướng điểm đèn sáng lửa các nơi phong tới không cần suy nghĩ đều biết chúng là hướng về phía loài người đi hướng về phía những cái kia để cho chúng khát vọng máu thịt mới m ẽ xa xa đổi chắc bên trong cứ điểm hỗn loạn và thét trói thai chậm rãi chuyển tới người đàn ông người phụ nữ tiếng gào tiếng thét trói thai bên thai không dứt hỗn loạn tiếng vang các loại tiếng gào đã có thể cảm nhận được thi c h u ộ t thú vọt vào người sống sót cư trú điểm cho cùng bọn họ tạo thành ảnh hưởng linh g i a ngực n g đau s ó t xa tích thú móng nuốt đập ở t r ạ m mã đao trên lưới đao sau đó cự lực mang thân đao đụng vào mình ngực để cho hắn ngay tức thì có chút lòng bượt mực hít thở không thông cả ngơi theo quản tính l u i về phía sau lui năm sáu bước mới khó khăn lắm dùng sức đạp chỗ ở mặt dừng lại ngực hai bên màu vàng bảo vệ ngược kính đã bị kịch liệt đụng lom rơi vào nghiêng đầu nhìn về phía sau lưng cứ điểm có thể thấy không ngừng ánh đèn lại thắp sáng mà trong tầm mắt rất nhiều thi c h ỗ t h ú đã xông vào một ít ca o úc mà có chút dựa vào cao úc danh giới đồ lạc vạt nhảy lên cửa sổ hướng bên trong chui vào mà một ít tiến vào thú nhân hóa gian phòng bên trong chuyển tới kịch liệt bóng người chất động một ít người sống sót đã từ bên trong vật ra hốt hoảng không gian ở đổi chắc cứ điểm cuộn, cuộn. trong nháy mắt điện quang đá lửa ninh giang lập tức quay đầu trước người tiếng do phun trào xà tích thú móng to lần nữa tấn công tới cực hạt trong n ẽ người rời ra vậy đoạt người móng nhọn vậy đầu ngón tay va chạm ở mình quang khải y ế m lên một hồi c h ó i hai tiếng va chạm đi đôi với điểm điểm hỏa tinh l i n h giang c h ả mã đao theo thân thể động tác ngăn trở xà tích thú một cái móng khác tầm mắt trong bóng tối hôi thối ép tới gần không cần suy nghĩ xà tích thú miệng to như chậu máu cắn hướng hắn đ ầ u l â u không để ý trên tay c h ả mã đao một cái bông c h ả mã đao hai tay d ụ n g hết toàn lực trực tiếp hướng lên đường chéo vừa đỡ đang một tiếng đụng giòn vang có thể cảm nhận được cự lực đập ở hai tay mình dị hóa đi ra ngoài lưỡi dao sắc bén lên thân thể giống như lộn ngược ra sau vậy về phía sau bay đi xà tích thú lực lượng vẫn là quá mạnh mẽ những thứ này giống như tiến hóa qua giống vậy thú nhân hóa lực lượng và trước kia hoàn toàn lòng trời lỡ đất sắp xỉ mười con xà tích thú phân biệt bị đi ra điểm giao dịch đám người kiềm chế ninh giang đối mặt một cái trần long vậy đối mặt một cái mạch tử lao vương đầu bọn họ đoàn đội đối mặt một cái b o huy cũng vậy còn có lâm tam pháo diệp tiểu thiên hắn đoàn đội mục dư đoàn đội cùng với cái đó cầm đao mổ heo mập mạ bọn họ đều là đối mặt với một cái hung tàn xà t í c h thú mà lúc này quang đầu gần như cũng ngồi dưới đất an tứ này ở dưới ánh đèn hiện lên quang thạc đại đầu t r ọ c hiện đây mồ hôi hắn nắm đùi gà đồ hộ liều mạng đi nhét trong miệng trước cả người tựa như quỷ chết đói đầu thai trước mặt hắn cũng có một cái xà t í c h thú hướng hắn đi tới nghi hoặc nhìn trước mắt người kỳ quái loại trong miệng nó lưới dài liếm ngôi một cái tt ê ê một tiếng hí nó tăng tốc độ to lớn hai móng hướng quang đầu, quyền đầu lâu cầm tới đang nặng văng trong một mặt to lớn tấm thuẫn chặn lại nó công kích quang đầu q u y ề n một tay miệng to uống sạch trong tay đồ uống sau đó vứt bỏ chai nhìn trước mặt xả tích thú ở một cái dị hóa một tiếng gầm nhẹ xà tích thú đầu lâu từ mắt nhìn xuống từ từ đến nhìn thẳng rồi đến g ầ n mặt một cái người khổng lồ đã đứng ở nó trước mặt ta nhấc mẹ nó ghét rắn một tiếng gầm nhẹ một cái phủ đầy vết máu to lớn chiến phủ hướng nó cổ dâng trào tới bảo huy tay trái dị hóa sau đen nhánh móng nhọn nằm trước mặt xả tích thú ngực chỉ cảm thấy một hồi cứng rắn xúc cảm lạnh như băng sau đó cảm nhận được vậy kích thích không khỏi cắn răng dùng x ư c h ư n xuống cắm tới hắn biết mình dị hóa sau móng u ố t đầu ngón tay móng tay có nhiều sắc bén coi như là xà tích thú như vậy quái vật hắn cũng có lòng tin có thể móng xuyên móng u ố t bắt phá miếng vậy sau đó dò nhập máu thịt cảm thụ trước mặt xà tích thú cũng là một hồi cồn bạo tay phải ngăn cản thú móng vậy bắt đầu cuồng loạn cơm múa bảo huy không thể không thu hồi tay trái hai tay cầm đao chống cự quái vật công kích xà tích thú áp lực không đơn thuần là lực lượng và p h o n g ngự m ẫ u chốt nhất là bọn chúng dáng người cái loại đó nghiền ép kiểu dáng người để cho bảo huy các người đều là áp lực m à cung tùm tựa như cùng hơn hai em mở người to con đ á không chút em mở tám n g ư ờ do dự bảo huy đầu một cái đổi lại rời ra to lớn kia khẩu khí dùng sức đỉnh đầu trên đầu mét khơi bén nhọn hai sừng cắm vào xà tích thú mặt bên gò má à loại người tiếng gào thét từ vang lên bên h a i để cho hắn mảng nhị cũng làm run run muốn rút ra sừng nhọn nhưng là tư thế quái dị hắn bị dây rủa thú nhân hóa mang động tạm thời không tốt phát lực trong tay chả mã đao hướng xuống cắm tới phá vỡ thú nhân hóa m i ế n g bảy cắm vào trong máu thịt hắn muốn tiếp theo cái này dùng sức điểm khởi ra thú nhân hóa thân thể và n h một tiếng r ê n xà tích thú đôi giải đánh vào hắn e o mặt bên người này giống như bị bày lệ n đánh trúng bay ra ngoài đánh xuyên công trường từng rào đánh mất bên trong bên cạnh và lao vương đầu đang kịch chiến xà tích thú mạch tử nghe được tiếng văng nhịn hắn thấy được cái này một màn kinh người mạch tử đi hỗ trợ lao vương đầu ngăn cản thú nhân hóa công kích mở miệng hét hắn biết lần công kích này nếu như không đi hỗ trợ nổi điên x à tích thú sẽ muốn người đàn ông này mệnh cậu thêm người đàn ông vậy mấu chốt vũ khí bây giờ cắm ở thú nhân hóa trên mình không có vũ khí hắn hơn nữa không phải những quái vật này đối thủ mạch tử cắn răng liếc nhìn lao vương đầu cùng với xa xa té xuống đất hai cái huynh đệ hướng bảo huy bên hướng kia công trường bỏ hoàng chạy đi từ trong nháy mắt và xả tích thú đụng vào nhau bọn họ trong đoàn đội không phải người dị hóa loài người bình thường đã bắt đầu xuất hiện rõ ràng chống đỡ hết nổi đang cùng thi chuột thú trong chiến đấu tiêu hao thể lực hơn nữa rõ ràng phản hồi cho tới bây giờ mặc dù lao vương đầu và hắn đã hoàn toàn chủ lực chống cự trước mặt xà tích thú để cho bọn họ d a n h giới quáy dày và đánh lén nhưng là xà tích thú quá mức cưỡng hãn một chút xíu trần trở và rút lui sơ hở cũng biết để cho bọn họ ngay tức thì bị đánh ngã trên mặt đất nằm hai cái huynh đệ đều là bị rắn rắn mối đuôi dài hoặc là móc ướt nắm lấy cơ hội ngay tức thì đánh, đánh tới cùng n g ư ợ o chống đạn đều đã bể tan cảnh máu tươi chạy không dứt nhưng là bọn họ không thời gian đi giải、cứu. bởi vì tình huống chiến đấu quá mức kịch liệt trần long khạc ra một ngụm máu tươi túi đầu thấy ngực mình miếng vạy cùng với phủ đầy vết cạo nhiều miếng vạy cùng với bể tan cành hoặc l à rụng hắn tầm mắt về phía trước có thể thấy trước mặt hung t ậ n nhìn chằm chằm mình xa t í c h thú cũng không tốt hơn chả phải đã bị hắn chặt xuống mà vậy đầu lâu giữ tợn lên một đạo vết đau sâu hoám đang kể mới vừa rồi chiến đấu thảm thiết tới à trần long thở hôn hẹn toàn thân đau nhức để cho hắn cả người thần kinh vỡ đến trình độ cao nhất hắn có thể tưởng tượng nếu như bây giờ chỉ cần buông lỏng một chút g i i hắn toàn thân tựa như cùng nhiều gạo nặng cốt bài Toàn một tiếng hí túi người về phía trước xà tích thú trong chốc lát đột nhật ngừng công kích kia động tác từ từ thu lại sau đó chậm dai đứng ở trước mặt hắn yên lặng thêm quỷ dị trần long không minh cho nên hắn rõ ràng thú nhân hóa như vậy gầm thét có thể chọc giận có một ít trí khôn xà tích thú để cho bọn chúng làm máu chiếm cứ bản năng tới công kích hắn nhưng là bây giờ là tình huống gì còn có x à tích thú sao đúng cái đó x à tích thú thủ lãnh dường như còn chưa ra trần long cả người run một cái chừng khẩn trương nhìn quanh không để cho hắn thất vọng một cái to lớn giống vậy bóng người chậm rãi xuyên thấu qua bóng tối từ con rắn kia rắn mối thú bên người đi ra một như thường lệ giống nhau hình dáng nhưng là trong tầm mắt nó quỷ dị kia mang rảo hoạt hai con n g ư ờ i để cho người không lạnh mà run trần long thật lâu không gặp à một tiếng nói nhỏ Từ t một người, một người chu sán trần đi long một cái tháo n gia m dụng cụ nhìn ban đêm cả người từ linh hồn chỗ sâu vậy cản rỡ gầm thét chương hai trăm tám mươi hai thổ thương trần long gầm thét giống như như lôi đình kinh vang một tiếng này kinh động lòng người tiếng gạo xuyên thấu toàn bộ không gian để cho tất cả mọi người đều làm run lên loại này mang lửa giận cùng với các loại mặt trái háo hức điên cuồng hét lên mô phỏng tựa như mang trần l o n g cả người khí lực tách ra cái này p h i ế n chiến đấu tràn ngập không khí khẩn trương để cho coi như ở cắn răng chiến đấu mọi người đều nhìn về hắn ninh giang cả người cả người run lên một loại vô hình run d ậ y theo danh tự này từ hắn trong lòng dâng lên mang biểu tình không thể tin hắn hướng trần long bên kia nhìn mà quang đầu quyền và trần long dựa vào gần đây theo trần long tiếng gạo hắn vậy tùy biến thân sau to lớn cả mắt vậy nhìn về phía bên kia ở ánh đèn chiếu xuống vậy chỉ đổ thừa dị x à tích thú thủ lãnh hiện lộ không thể nghi ngờ loại đồng ý với phổ thông x à tích thú dáng vẻ chẳng qua là nó loại rắn đầu lâu ở mọi người tầm mắt cẩn thận quan sát đ ô n g nhiên một loại khó hiểu tương tự loài người cảm giác biểu tình trên mặt sinh động giống như bùa cợt vậy đôi mắt dọc mang nụ cười quỷ dị toàn bộ to lớn khỏe miệng hơi rộng mở trước cây k i a lưới dài hơi lấy môi quang đầu quyền và ninh giang cũng ở đây à thấy các người thật quá tốt còn đang nghi ngờ quang đầu quyền ngay tức thì thân thể to lớn không khỏi r u lên một loại không khống chế được tâm trạng ở trong người truyền trào trong đầu các loại nghi ngờ sợ h ã i t r u y ề n tới hắn là chu s á n chu s á n không phải gì trùng sao làm sao biến thành xà thích thú chu s á n không phải là bị tam ca giết chết sao chuyện gì xảy ra các loại tâm trạng suy tư ở điện quang đá l ử a t r ò n ở trong đầu hắn quanh quẩn nhưng là nháy mắt bị vô tận l ử a g i ậ n chiếm cứ la bạc chết con mua chết cùng với huyện phụng hóa cứ điểm hủy diệt đều là người này làm nơi là chu s á n quang đầu quyền giống như n ê n h hợp trần long vậy gấm thét vậy từ miệng của hắn trong h ơ i thông cặp mắt con ngươi hơn nữa máu đỏ toàn bộ trần trụi thân thể một phiến máu đen thân thể lại đang hắn dưới gào thét tựa như đổi được to lớn hơn quả nhiên dị hóa là dựa vào l ử a giận và chiến ý duy trì và kích hoạt vậy là dựa vào l ử a giận và chiến ý tới vô hạn tăng lên cả người giống như túi sông to lớn trên xa chẳng nó ngàn gì g tới trước mặt xà tích thú công kích một cái đụng ra trước mặt xà tích thú hướng trần long bên trên vậy chỉ đổ thừa dị xà tích thú phong tới nhưng là có người so hắn nhanh hơn trần long đã giống như điên quần cô cho sói cả người xông về cái đó bị hắn gọi là chu sán quái dị xà tích thú trong tay chạm mã đao mang hắn vô tận lựa giận hướng nó、no、chém tới chu sán người cái này cậu tạp trùng trong miệng gầm thét không cách nào ngăn cản hắn l ử a giận khơi thông giống vậy tâm trạng mang nhập hắn trường đao hướng trước mặt xà tích thú lăng không b ổ tới cái này một thoáng kia t â m mắt mọi người đều bị cái này không trung g i ã n ra người đàn ông cùng với trong tay hắn ở ánh sáng mạnh xuống giữ t ậ n trường đao hấp dẫn giống như pho tượng và tác phẩm nghệ thuật vậy lưu động không gian mang cô ý mỹ cảm trần long lưới đao chém đến xà tích thú đỉnh đầu và n h nổ thật to ở ngay tức thì văng lên giống như công thành nện đụng thân thể văng lớn trần long trên không trung giãn ra lưu động thân thể giống như ra nước con tôm trên không trung cong chẳng mã đao sắp đến thú nhân hóa đỉnh đầu lưỡi đ a o lướt qua xả tích thú vậy sáng bóng phủ đ ầ y v ậ y đầu lâu theo trần long bị xả tích thú ngay tức thì đánh trúng bụng mà bay ra thân thể cùng nhau giống như sao rơi ở nháy mắt đường cũ trở về vâng trần long thân thể đánh xuyên vách tường v a n g lớn sau đó là liên tục không ngừng nổ hầm hàn biến mất ở quốc lộ phía ngoài cùng cao ốc dưới lầu lưu lại cao ốc hướng quốc lộ phá vỡ to lớn đồ sộ động giống như đang kể mới vừa rồi phát sinh hết thảy bạn cũ mới vừa gặp mặt cứ như vậy không thân thiện sao ha ha quái dị xa thích thú, tích thú tầm mắt đổi lại nhìn về phía như cũ vọt tới quang đầu quyền thật giống như mang nụ cười gương mặt khoe miệng nhẹ nhàng vượt lên cây k i a chán ghét lưới dài liếm môi một cái quang đầu quyền ngươi vẫn là lần này xung động à xung động nmm cho ta đi chết quang đầu quyền trong tay to lớn tu la dịu mang hắn vô tận l ử a giận cũng là ngay đầu chém tới đang giữ t ậ n tu la dịu đụng vào kim thiết giòn v à n g đ i ĩ n thái nhức cóc chỉ chê ba i dị xà tích thú ngẩng cánh tay trái chặn lại quang đầu quyền cái này một kích toàn lực có thể gặp luyện n g ụ c dịu chém vào nó cánh tay trái chỗ miếng vẫy vỡ vụn nhưng là cũng chỉ là khó khăn lắm nhập thịt quang đầu quyền to lớn mắt trâu thấu nhập ra khiếp sợ thần sắc rút da dịu còn đợi lại chém một cổ cấp bách áp lực chuyển tới trong tầm mắt bóng đen trước mắt trước mặt thú nhân hóa quyền phải đã giống như nháy mắt phát đánh vào chui hướng hắn vào tới trong nháy mắt tiếng xe gió giống như đột phá bức tường âm thanh giống vậy phá sập tiếng để cho hai lô hai một hồi chấn động kịch liệt tay trái lá chắn lớn một cách tự nhiên dùng sức ngăn lại chắn trước người Vành! vang vẫn vậy ngoài Kinh thiên vang lớn, lần nữa chuyển ra, giống như vẫn thạch rơi xuống vậy sóng lãng, bùn, trùng người hướng bắn tung thạch kích thú phía H rơi giờ một một tué. ra, ra ra bây ở giống như mất khống chế vậy trên không trung ngay tức thì dừng lại sau đó ngay tức thì hướng ra phía ngoài tung tóe thử thử thử c h ó i hai tiếng va chạm thiếp vang liên tục dậy quang đầu quyền thân thể to lớn lại bị một kích này ngay tức thì về phía sau lui nhanh từ ruộng đất bị đánh lui đến trên quốc lộ mặt hắn trần trụi b à n chân và si m a n g mặt va chạm phát ra như vậy c h ó i hai tiếng vang quang đầu quyền tay trái kịch liệt lay động hắn cắn răng dùng toàn bộ ý chí khắc chế loại này trên thân thể bản năng run dậy mà hắn tay trái tầm thuẫn đã biến mất không gặp ngưng thần nhìn chỉ gặp như cũ đứng tại chỗ vậy chỉ đổ thừa dị xà tích thu trên tay nam hắn vậy đã tàn phá tấm thuẫn to lớn giống như cánh cửa tấm thuẫn trung ương một cái phá vỡ l ô lớn hiện lộ ở trước mắt nước n ẻ v ậ y vết nước hướng bốn phía lan tràn to lớn tấm thuẫn từ phá động chỗ bị v ậ y bén nhọn móng to vững vàng nắm trong tay quái dị thú nhân hóa đùa cợt diễn cảm hơn nữa lộ ra thấy rõ tránh ra khỏe miệng tựa như mỉm cười nó to lớn khỏe miệng không ngừng nồng lên giọng nói từ trong miệng nó chuyển tới quyền ca như thế kích động làm gì làm sao lâu như vậy một chút không có tiến bộ giống như bạn già tự cựu lời nói từ nó trong miệng chuyển tới lại như vậy quái dị bầu không khí quỷ dị ngưng trọng để cho người nghe thở cái này cái này thú nhân hóa vậy mà sẽ nói chuyện một đạo bén nhọn giọng nữ chuyển tới phá vỡ quỷ dị này i ê n lặng bầu không khí tại chỗ tất cả mọi người đột nhiên vậy ý thức được cái này để cho bọn họ sợ hai vấn đề cái này quái dị thú nhân hóa thủ lãnh lại biết nói tiếng người ở điện quang đá lửa và trần long quang đầu quyền giao thủ ngay tức thì mọi người cũng bỏ quên cái này làm cho tất cả mọi người sợ hái khiếp sợ, sợ một chút mà bây giờ ở người phụ nữ trong tiếng tê bọn họ cũng biết qua thần lâm tam pháo tiếng kêu để cho tất cả mọi người phản g phất tử mới khôi phục c h i giác mà mọi người vậy lần nữa ý thức được cái này đứng đang ở thuật nói gì thú nhân hóa tựa như và điểm giao dịch tam không biết n g ư ơ i biết không ta có nhiều nhớ các người ta có nhiều nhớ các người ta có nhiều muốn giết các người than nhẹ tiếng nói đột nhiên ngầm cao ngay tức thì biến thành bén nhọn gào thét tới à n g ư ơ i cái c ậ u tạp trùng q u a n g đầu q u y ề n hai tay bắt tu la lớn tiếng đáp lại à đúng rồi các người cái đó thần bảo hộ cái đó tam ca đâu đi đâu vứt bỏ các ngươi sao dương lên miệng to t r ò n g thanh â m chuyển tới dường như nó tâm trạng lại bị khống chế được tam ca tới ngươi ngày dỗ vậy đã đến hắn có thể giết ngươi một lần là có thể giết ngươi hai lần quang đầu quyền thở hồn hẹn thấp giọng nói hắn ở x ú c lực hắn ý thức được mình không phải là trước mặt dường như là chu sán quái vật đối thủ nhưng là ở tam ca hồi trước khi tới hắn muốn ngăn cản nó nếu không bọn họ đều có thể sẽ chết diễn cảm đùa cợn xà tích thú tựa như nghe được cái gì tốt cười sự việc bắt đầu phá lên cười trong miệng vang lên nhẹ nghiêm túc tiếng vang đang cùng đám người đã từ kịch chiến thoát khỏi đến trông chờ xa tích thú cửa đều bắt đầu hướng nó bên người trở lại quái dị xa tích thú tiếng cười như cũ kéo dài nhưng là tiếng cười càng ngày càng nhỏ dần dần nó diễn cảm bắt đầu dữ tợn một loại làm á u một loại cuồng nộ từ nó vậy mặt xấu xí lên hiện ra vậy ta liền g i ế t sạch các người đi cũng chết đi cho ta giống to giống như sấm sét khơi thông nó tâm trạng tay trái một vùng to lớn tấm thuẫn hướng mặt bên bay đi ở trong ánh đèn chớp mắt rồi biến mất tang sắt giòn vang tiếng chuyển tới bằng tấm thuẫn mô phỏng tựa như thiết mở thứ gì sau đó thật sâu ghim vào cổng trào bên cạnh cao ốc mặt tường thời gian tựa như ngưng trệ một cái mới ra công trường bỏ hoang mạch tử chậm rãi quay đầu nhìn chỉ gặp xa xa lão vương đầu thân thể từ giữa không t r ù n g tuột xuống chia hai muối thân thể từ chỗ gây tự nhiên bắn bắn ra huyết dịch giống như suối phun vậy là như vậy diêm r ú a hai mắt trận to trong tràn ngập khiếp sợ sợ hãi hối hận các loại tâm trạng liền lăn một vòng vọt tới lao vương đầu trước mặt lúc này đã từ trong ngực ương biến thành hai núi vương dân bình thân thể vẫn ở chỗ cũ mặt đất có quắp l â y động máu tươi trên mặt đất giống như tương nước vậy ướt đ ấ m q u ỳ xuống mặt mạch tử hắn ôm láo vương đầu đầu lâu thử muốn đem hai khúc thân thể liều đứng lên vương đầu vương đầu người sẽ không chết người sẽ không chết người đừng ngủ ạ người đừng ngủ ạ mở mắt ra ạ mạch tử lớn tiếng hầm hự giống như rên dị gào thét để cho tất cả mọi người không cách nào ổn định điện quan hỏa thạch ngay tức thì mọi người cũng nhìn thấy nháy mắt phát sinh hết thảy lao vương đầu bị xà tích thú quăng ra tâm p ẫ n cắt đứt quan hệ chu sán ta muốn ngươi chết quang đầu quyền cả người giống như cùng n ậ người khổng lồ hai tay cơ tu la dịu xông về quái dị xà tích thú mặt đất cũng theo hắn chạy động hơi chấn động lên to lớn nhịp bước để cho hắn không mấy bước đã đến xà tích thú trước mặt giữ t ậ n lưỡi dịu hướng nó đầu lâu chém tới quá chậm quá chậm xà tích thú trong miệng chậm rãi khạc ra một câu nói sau đó móng cháy n g ă n lại theo xuống dưới lưỡi dịu rời ra thân thể chảo phải ở ngay tức thì cắm vào quang đầu quyền bụng à quang đầu quyền mở miệng gấm thét có thể cảm nhận được thân thể mang đến thống khổ tay phải cầm lưới dịu hướng ngang tiếp tục chém một cái tay trái đã hướng còn cắm vào thân thể mình x à tích thú đánh tới quái dị x à tích thú đầu hơi rời ra to lớn kia quả đấm tập kích qua nó gò má từ nó đầu lâu bên cạnh lướt qua thật tốt chậm một cái thác thân rút ra cánh tay phải v ậ y chặn lại vậy đánh tới dịu lớn đang nạp vang ở lưới dịu và móng nuốt đồng thời xuất hiện ra bung ra đầu chọc một chút tiến bộ cũng không có ả thật để cho ta thất vọng ngay tức thì x à tích thú bóng người trước mắt v ảnh vang l ư n trong quăng đầu quyền cả người bay ra ngoài toàn bộ bụng phá vỡ lô máu trong máu tươi tự nhiên bằng tiếp liền vang lớn trong mà hắn dị hóa đã biến mất khôi phục bình thường lớn nhỏ thân thể đập nhập đường xe chạy d ă n g lên thật sâu rơi vào bên trong quang đầu quyền nằm ở trong cái hố sâu giống như hôn mê bất tỉnh vậy máu loang đá vụn đùi bặm phủ đầy một phiến mập m ạ n linh giang vành mắt sắp nước, quang đầu quyền giống như chết giống vậy nằm ở trên mặt đường mà trần long biến mất ở đó một cao ốc trong cái hố sâu còn chưa đi ra sống chết không biết bây giờ điểm giao dịch người chỉ còn lại có hắn một cái có thể thấy vốn đang và xả tích thú cựa tại chiến đấu người sống sót bởi vì quái dị này x à tích thú thủ lãnh cường hãn cùng với quang đầu quyền và trần long tiếp liền ngã xuống đều bắt đầu nảy sinh ý rút lui từng cái một cũng hướng đổi chắc bên trong cứ điểm tới gần mọi người nhiệt huyết và chiến ý ở nghiền ép vậy thực lực trước mặt ngay tức thì làm tan g i ã loại này dễ như bỡn vậy bùng nổ để cho bọn họ không cách nào tiếp nhận ninh giang cả người cả người phát run hắn xác định trước mặt cái này ở nói với hắn lời x à tích thú chính là hắn trước k i a cái đó đồng bạn cũng là bị tam ca chém giết con dị chủ tia chu sán tại sao hắn sẽ biến thành xả tích thú tại sao hắn còn chưa chết hắn trong đầu một phiến hỗn loạn nhưng là hắn bây giờ biết mình nên làm cái gì nhìn trên mặt đất quang đầu quyền và xa xa cao ốc vách tường phá động hắn biết chu sán bây giờ cường hãn mình không phải là hắn đối thủ linh giang trong lòng duy nhất ý tưởng chính là trì hoan thời gian đúng trì hoan thời gian tưởng sơn đã từ xa hà trở lại điểm giao dịch trên đường bọn họ từ khách sạn điểm giao dịch lúc đã liên lạc đến chiến đấu đến bây giờ đã qua một đoạn thời gian hắn có thể cảm giác đến tam ca cũng sắp đến chỉ cần kéo dài tới tam ca đến bọn họ là có thể bảo toàn hết thảy ninh giang tin tưởng tưởng sơn có thể chém chết cái này chu sán hóa thân quái dị xà tích thú cho nên hắn mở miệng giống như nói chuyện cũ giống vậy bắt đầu nói chuyện phiếm chu sán nha ngươi làm sao sống được làm sao biến thành như vậy người không ra người quỷ không ra quỷ xin lỗi dường như ngươi vốn là dị t r ù n g lúc đó cũng là người không ra người quỷ không ra quỷ ninh giang bình tĩnh nói giọng mang t r ư ớ c khiêu khích c h để cho tại chỗ do dự và lui về phía sau người sống sót cũng ý thức được cái này một người một thú biết nhau hơn nữa dường như cái này bọn họ trong miệng chu sán là đổi trác cứ điểm trong truyền thuyết cái loại đó kinh khủng nhất dị t r ù n g chu sán cũng chính là quái dị xà thích thú cười hh một tiếng như thế nào bây giờ ta cái này thú nhân hóa thân thể lực lượng có phải hay không rất cường đại ngươi hâm mộ không nếu như ngươi muốn ta có thể giúp ngươi ngươi có thể gia nhập chúng ta chu sán nói tiếng nói kích thích ninh giang thần kinh chẳng lẽ loài người có thể biến thành thú nhân hóa hắn không khỏi run dậy hắn nghĩ tới một ít không tốt sự việc một loại để cho hắn bản năng run dậy sự việc mặc dù ta cũng không thích cái này cái thể xác nhưng là nó lực lượng quả thật cưng hãn so sánh với các người loài người quả thật mạnh quá nhiều chu san tự nói t h ư ợ n h ư lâm vào tự mình say mê ý ta thật rất hoài niệm và các người cùng nhau thời gian hạ thật chu san kích động vừa nói nhưng là vốn là yên lặng không gian bị người đàn ông tiếng kêu khóc nói đánh vỡ cùng loạn tiếng kêu khóc xuyên thấu bóng tối để cho người làm lộ vẻ xúc động mạch t ử ô m lão vương đầu muốn bính hợp hai cái tách ra tàn tạ thân thể nhưng là hắn không cách nào làm được lão vương đầu co góc trong miệng máu tươi không ngừng chạy hắn người dị hóa cường hãn thân thể và tinh thần để cho hắn không có ngay tức thì chết đi mạch mạch tử thật tốt còn sống ta một mực đêm, đem đem ngươi cho ta trẻ con đứa nhỏ như nhau ta muốn ta phải đi đi rốt cuộc rốt cuộc có thể có thể gặp được thấy bọn họ hai mẹ con rốt cuộc rõ ràng giải thoát không đừng khóc dân binh dân binh đoàn sau này còn muốn còn phải dựa vào ngươi vương dân binh đức quang nói lời nói trong miệng máu loãng bọt khí không ngừng quần quận mấy câu nói này hao phí hắn tất cả lực lượng mang trên mặt nụ cười hắn nhìn mạch tử ở mạch tử còn không coi là cường tráng trong ngực chậm d ã i mất đi sức sống mạch tử cặp mắt chảy nước mắt dính đầy dơ bẩn trên mặt bị nước mắt xông lên rầm rầm ớt đ ấ m kéo làm mì che chở vậy dương ra mà ngay tức thì bất động miệng không tiếng động muốn nói gì nhìn trong ngực bầu bạn hắn chiến đấu với nhau l a o vương đầu không nhúc nhích chết đi hắn chậm dại dương lên đầu à đừng chết c lao vương đầu người đừng chết c mạch tử dùng sức ôm lấy lao vương đầu gương mặt chu ả người giống n ư không m ố n thân nhỏ tiếng xuyên nơi này lung tung kêu ban đêm, đau nhói lòng người thần. Thật rất ồn mất ôm đêm, đêm, mỗi thấu rất thật chặt, trời Thật đi đứa đau phụ khóc Chu của vậy, kêu bầu ở ào sán quay đầu nhìn sang một bên mạch tử cất bước ngay tức thì động một cái mà ninh giang vậy thời gian đầu tiên phát hiện nó động tác cả người hướng mạch tử n h à o tới đang b à ảnh chu sán móng to đánh chúng ngăn ở mạch tử trước người ninh giang trên hai tay sau đó tất cả mọi người tại chỗ liền thấy ninh giang mang mạch tử và lao vương đầu thi thể bay ra ngoài mạch tử bay đến cổng trào một bên mà vào Ninh Giang bỏ vào ven đường lên bỏ hoàng trong xe hơi. Vậy bỏ hoàng hơi, bỏ bỏ bỏ vậy xe xe chu ộ lui về p í a a s tiếng va chạm bên thai không dứt. tiến giúp ngươi bên không Nhìn dáng dị hóa dường như va hóa chạm có tiến bộ à. Chu Hả? bộ dị sán yên lặng đứng ở đường xe chạy một bên nhìn từ trong xe chống lên thân thể ninh giang cười nói có thể thấy ninh giang đỡ hắn cánh tay phải hai tay chỗ cánh tay toát ra lưỡi đao như cũ sắp bén chẳng qua là bây giờ hắn cánh tay phải có thể rõ ràng thấy đã vặn vẹo giống vậy làm gãy không cần suy nghĩ mới vừa rồi chu sán đột nhiên bùng nổ cự lực hạ mặc dù lưỡi đao chặn lại công kích nhưng là to lớn kia lực lượng vẫn là phá hư ninh giang cánh tay phải để cho hắn biến thành bây giờ dán g vẻ ninh giang cả người lay động to lớn chỗ đau để cho hắn có chút không nhịn được cánh tay phải đã v ặ n gãy hắn có thể cảm nhận được xương và bắp thịt đều ở đây bạo lực đúng h ạ đã cắt đứt tám a ngươi làm sao còn chưa tới à hắn trong đầu không tiếng động dên gì chu sáng ngoáy đầu lại yên lặng đánh ra hắn sau đó nhìn xem sau lưng hắn đổi c h ắ c cứ điểm cười nói tốt lắm ta cũng chơi đã bụng cũng có chút đói chờ một chút liền ăn trước ngươi đi ninh giang gặp lại sau nó tùy ý cười tựa như năm chắc phần thắng ở sau lưng hắn không xa lại đứng thành một hàng xà tích thú cửa lại bắt đầu về phía trước náo động và n h to lớn tiếng súng vang từ đàng xa truyền tới ngay tức thì chu sán toàn bộ thân thể bị đột nhiên đánh trúng vậy về phía trước lan lộn mà ninh giang vốn là có chút tạm đạm tắm mắt bắt đầu tỏa sáng hắn biết cái này tiếng súng vang ý vị như thế nào người đàn ông kia trở về chương hai trăm tám mươi bốn người cùng thú bạ d ẹ tiếng t súng xuyên thấu bầu trời đêm giống như cho cùng cái này huyền náo không gian bức tranh lên một cái nghỉ chỉ phủ ngay tức thì hoàn toàn yên tĩnh chu sán lộn vòng về phía trước thân thể ngay tức thì đình trệ bây giờ nó hai móng chống đất mặt chậm dại đứng lên giữ tợn diễn cảm tràn đầy giận dữ linh g i a n g tầm mắt cũng nhìn thấy lưng của nó mặt nơi bả vai một cái không lớn phá động vậy vô địch miếng vẩy đã nổ tung máu thịt lom xuống hình một vòng tròn lỗ hang xuất hiện ở vậy hắn biết tiếng súng này là xuất từ ai bút tích thanh kia kinh khủng bạ dẹt súng bắn tỉa hắn vậy học hỏi qua nhưng là như vậy bắn súng mặc dù cho cùng chu sán tạo thành tổn thương nhưng là lại vẫn không có đánh xuyên nó thân thể đây là kinh khủng bực nào thể xác là ai c ù n ộ tiếng gào khét từ chu sán trong miệng khơi thông ra hắn rốt cuộc cảm nhận được trước kia có qua loại đau đớn này loại người như vậy loại lúc hắn mới có bị thương cảm giác đau đớn giữ tợn mắt dọc trước mắt hắn tầm mắt nhìn về phía xa xa hắn phát hiện một cái bóng đen hướng hắn cái này phiến lướt nhanh tới trong tầm mắt mặc dù một phiến bóng tối nhưng là nó loại rắn rác quan cùng nhân loại không cùng bóng đen kia càng ngày càng gần cái loại đó cảm giác quen thuộc để cho hắn càng phát ra lăng như vậy tường ba trong miệng căm ghét vậy khạc ra cái này hai chữ nó vậy xấu xi、si、rắn trên mặt miếng vầy lay động càng thêm dữ tợn đúng là ta xa xa truyền tới một tiếng phụ họa để cho tại chỗ như c ũ sợ hãi mê man g mọi người làm sững sốt một chút bọn họ không biết người này là ai là ai ở hướng bên này tới đây mà ninh giang cùng với từ công trường bỏ hoang đi ra bảo huy đều là diễn cảm hưng phấn cả người bọn họ tinh khí thần tượng như ở trong một cái c h ớ c mắt này thư giãn để cho bọn họ muốn ngã xuống khách sạn lầu chót trương thanh dương cùng với ở lầu chót cửa sổ trông chờ vương hà và trương linh hai người cũng đều từ khẩn trương sợ hãi từ từ khôi phục đây đều là bởi vì người đàn ông này trở về trương linh còn cầm lên bên trên cà phê uống phòng khách mở ra trong tv huyên náo điện ảnh tiếng đây là tựa như mới chuyển vào trong thai của nàng b à ảnh tiếng vang kịch liệt giống như vẫn thạch rơi xuống xóm vậy bùi bằng cùng với đá vụn hướng bốn phía tung tóe một người đàn ông yên lặng đứng ở vậy chỉ đổ thừa dị xà tích thu không xa trước mặt mọi người chỉ cảm thấy mới vừa rồi không trung bóng đen trước mắt sau đó một người đàn ông phảng phất từ không trung rơi xuống rơi xuống đất đứng ở vậy mà dưới chân hắn xi măng mặt bị hắn đập ra một cái to lớn nước nẻ trong cái hố sâu mảnh vỡ phủ đầy đầy đất trương thanh dương đúng lúc đem khách sạn lầu cuối hai ngọn hướng sân bay quốc lộ đèn pha gọi lại, để cho người đàn ông n à khẽ nâng lên đầu lâu vậy mũ lười trai che giấu hai chòng mắt mang nghiền ngấm thêm cảm thấy hứng thú thân sắc vung tán không đi cái này làm cho mọi người ở đây cũng không phản ứng kịp người đàn ông này là ai hắn là làm sao tới hắn và cái quái vật này vậy biết nhưng làm ọ i người có thể từ người đàn ông tư thái và khí thế cảm giác người đàn ông này rất mạnh mạnh vô cùng chu sán vậy đôi mắt dọc từ thấy tưởng sơn sau đó đã dần dần nhau lại có thể cảm nhận được nó trong con ngươi thố lộ thận trọng và l ử a giận đó là một loại làm máu giống vậy khát vọng t à m ca người rốt cuộc đã tới lần này lại muốn xem ta giết a i sao ha ha chu sán t i ế n g nói như cũng mang hắn cái loại đó bất cần đợi phong cách giống như nắm chắc phần thắng nếu như cùng không thèm để ý chút nào tưởng sơn nhìn trước mắt quái dị xà t í c h thú cái loại đó loại người cảm giác và nó phát ra loài người lời nói quả nhiên cho hắn một loại cảm giác quen thuộc ta đây là thật là tò mò ngươi là làm sao sống nổi làm sao biến thành thú nhân hóa ta nhớ ngươi nhưng mà bị ta chém tới tứ chi sau đó chém đầu t ư ở n g sơn nói tiếng nói thấu nhập trước quá nhiều tin tức cái này làm cho tất cả mọi người tại chỗ tất cả giật mình y miệng tất cả mọi người suy nghĩ vẫn còn ở lan lộn nhưng là ngay tức thì bị một tiếng không thuộc mình vậy g ầ m thét cắt đứt chu sán thân thể khe run to lớn hai móng chậm rãi nâng lên nó hai con ngươi dần dần phủ đầy máu lần này ta muốn chém đầu ngươi thứ ba gào thét vang lên lần nữa theo tới là nó ngay tức thì nổ bắn ra ra thân thể nó mới vừa đứng tại chỗ hai cái trong cái hố sâu ngay tức thì nổ tung chu sán bùng nổ tốc độ trình độ cao nhất kinh người tất cả mọi người tại chỗ ở ánh đèn chiều xuống cũng chỉ là thấy một hồi tàn ả n h vậy rồi sau đó trong thai chuyển tới nổ ẩm tự thú đụng vào cái đó thần bí trên người nam nhân bền chắc đụng cảm để cho chu sán hưng phấn loại này đụng đụng trạng cảm để cho nó cảm nhận được mình lực lượng cường hãn ban đầu ở huyện phục hóa hắn chỉ có thể bị người đàn ông đuổi theo giống như nhỏ yếu con kiến hôi nhưng là nó cũng biết trên người nam nhân lực lượng thần bí và cái loại đó đột nhiên bùng nổ giống như ác ma vậy trạng thái không thể nào ở mình đột nhiên này bùng nổ hạ bị mình đánh ngã cho nên nó hai móng ở đụng tiến về trước trong để trước người đàn ông về phía trước dùng sức tìm kiếm nó phải tiên phát chế nhân nó muốn giết chết cái này để cho nó vô cùng tức giận người đàn ông đầu ngón tay đâm rách quần áo sau đó đụng chạm ra cảm giác để cho nó cả người làm r u lên nó có thể tưởng tượng lập tức nó hai móng thì biết dính đ ầ y những cái kia xinh đẹp m ó u tươi cái loại đó để cho nó khát vọng món ăn ngon nhưng là ngẩng đầu lên nhìn về phía tưởng sơn nó ngây ngẩn người đàn ông gành nón hạ vẫn ung dung tắm mắt tựa như đang cười nhạo nó vậy mà nó hai móng khi tiến vào nam ra người sau đó giống như bị cứng rắn vật chất ngăn cản khó mà tiến vào chút nào nhìn người đàn ông diễn cảm nó một hồi gào thét đổi móng lạc quyền to lớn hai móng thu thập ngay tức thì đánh vào người đàn ông ngực b ằ n g kịch liệt tiếp đập từ trong bọn họ h ư ơ n g chuyển tới một người một thú ngay tức thì tách ra có thể thấy quái dị xà tích thú đứng ở tưởng sơn nguyên lai không xa phương hướng mà tưởng sơn một mực lui về phía sau trước sau đó hai chân phát lực chậm rãi đứng lại mọi người tầm mắt theo ánh đèn đuổi theo người đàn ông ngực quần áo đã biến dạng bể tang cảnh lộ ra người đàn ông vậy cường tráng bắt thịt mà lồng ngực kia trên da hai đạo to lớn vết q u ả o hiện lộ không thể nghi ngờ nhưng là lại không thấy được huyết dịch chảy ra tưởng sơn ngẩng đầu lên nhìn xem không xa chu sán nhẹ nhàng cười ra tiếng run một cái hai vai sau đó chậm rãi c ở i ra vậy thì phủ đầy bụi bậm b ì rắc khắc tiếp theo bắt phá vỡ áo ba lỗ một cái xé ra d ù n vậy đoàn thành một đoàn nắm trong tay áo ba lỗ ở ngực vết q u ả chỗ xoa xoa chu sán chỉ như vậy cù lắc nữa người đàn ông lời trói hai tiếng nói t r u y ề n tới tất cả mọi người tại chỗ trong t hai vậy t r u y ề n đến chu sán trong lòng à chu sán một hồi gào thét nhìn người đàn ông ở trần hiện lên đen nhánh đ ư ờ n g vân nó trong lòng giận dữ không áp chế được ngay tức thì nó lần nữa hướng tưởng sơn phong tới dã man đụng đáp lại nó là một tiếng gầm nhẹ dẫn đầu vọ tới t chu sán trong tầm mắt chỉ gặp trước mặt người đàn ông bóng người một hồi hoảng hốt sau đó ở mình trước mắt trình độ cao nhất phóng đại đây là đàn ông đã ép tới gần d u y ê n cớ dã man đụng nhau lực bộ phát ra trì phối hợp tưởng sơn lực lượng và cấp tốc t o i ra trước đó chưa từng có tốc độ ngay tức thì hắn sau phát tới hai quả đấm đụng vào chu sán thân thể bằng kịch liệt tiếp đập người đàn ông mang tự thú ngay tức thì biến mất ở trong ánh đèn b ằ n g tiếp theo là nổ thật to sau đó ánh đèn mới một ướp bắt được một người một thú bóng người bọn họ xuyên phá đổi chắc cứ điểm vòng ngoài cao ốc vọt vào cao ốc một tầng mọi người toát mồ hôi lạnh trong lòng các loại tâm trạng ý tưởng để cho bọn họ không khống chế được run r u dày đây là một loại dạng gì lực lượng đây là một loại dạng gì cường hãn hiện ra đắt một hồi giày cao góp đạp trên mặt đất thanh âm từ sân bay quốc lộ xa xa chuyển tới mọi người tầm mắt sau đó đi theo ánh đèn soi chỉ gặp một cái cao gầy người phụ nữ hấp dẫn cả người đ e n nhánh qua đầu gối cao cân hoa phối hợp quần jean hai chân xuất hiện ở tầm mắt mọi người trong mà tầm mắt mọi người theo người phụ nữ xuất hiện đều nhìn về người phụ nữ trong tay v ậ y to lớn súng bắn tỉa cùng với nàng v ậ y một đầu ở dưới ánh đèn trói mắt màu trắng tóc ngắn g người. Người phụ nữ cái này cả người nữ này cái phụ cả l Lại phối h tất h cả mọi người đều đặc biệt sợ hãi đối với mới vừa rồi cùng những thứ này xả tích thú giao thủ cũng để cho bọn họ rõ ràng ý thức được những quái vật này cường hãn bây giờ quang đầu quyền đã sống chết không biết mà trần long cũng ở đây cao ốc trong cái hố sâu tung tích không minh cái này làm cho vốn là vừa vặn phân phối xà tích thú lập tức vây công ở bọn họ ninh giang cắn răng liếc nhìn cao tiến sau đó mạnh chống thân thể hướng bên trên mạch tử chạy đi bắt lại mạch tử bà vai nam kéo hắn muốn phải dẫn hắn đứng lên bởi vì xà tích thú đã nghe trong ngực hắn lao vương đầu máu thịt đánh thẳng tới lao vương đầu đã chết à đi hả còn sống mới có thể trả thù hả ninh giang hướng về phía mạch tử lỗ thai gào thét cả người diễn cảm dữ tợn vằn mẹo gãy xương tay phải cho cùng đau đớn của hắn để cho hắn không thể không ngược lại hút trước khí lạnh mạch tử cả người khóc giống như một hèn yếu đứa nhỏ không ngừng lay động nước mắt trên mặt không áp chế được không không ta phải dẫn vương đầu đi b ă ninh g giang tay trái hất tay chính là một bàn tay ngươi mẹ nó muốn chết ta không ngăn ngươi ngươi suy nghĩ một chút phía sau ngươi huynh đệ lạo vương đã chết ngươi nếu là chết lại các người dân binh đoàn thì tính như xong rồi ninh giang dắt hắn cổ á o giống to nước miếng và l ử a giận từ miệng của hắn khoang phun ra mạch tử khóc thầm trên mặt dần dần bắt đầu ngưng trệ một cái hắn không phải ngu xuẩn mặc dù tâm trí có thể ở lao vương đầu chết dưới sự đã kích đổi được yêu ớt nhưng là hắn biết ninh giang nói tiếng nói là ý gì ninh giang một t ắ t này để cho hắn ở đau buồn ở giữa lòng ngay tức thì điều chỉnh tới đây hắn biết bây giờ không phải là khóc thầm thời điểm nhìn gọn tới xả thích thú hắn l ử a d ậ n chế trụ bị thương hắn bây giờ chỉ muốn giết sạch những quái vật này hai người mang sau l ư n g dân binh đoàn đội ngũ về phía sau nhanh chóng lui lúc này bên trong cứ điểm gào thét đám người hỗn loạn đã là bọn họ tốt nhất trốn lút ninh giang bị thương c ộ n thêm dân binh đoàn mỗi một trên mình mang thương cùng với thiếu sót thể lực bây giờ bọn họ không cách nào chính diện ứng đối những quái vật này bọn họ đều biết chỉ cần tam ca tiêu diệt hết vậy chỉ đổ thừa dị xà tích thú những quái vật này cũng biết ngay tức thì tiêu diệt cao tiến đứng a n tĩnh nhìn chạy hoặc là và xà tích thú kịch chiến chung một chỗ đám người nàng chưa từng đi nhiều chú ý nàng t â m mắt nhìn về phía chồng mình xông vào nhà lầu nàng quan tâm chẳng qua là mình người đàn ông tt ê ê loại rắn gào thét từ nàng trước mặt v ă n g lên một cái xà tích thú hướng nàng vào tới không chút do dự trong tay bạ rẽ ngay tức thì giơ lên không có quá nhiều nhắm bằng vang l ư n trong ánh lửa c h ư ớ c mắt xà tích thú bị to lớn quán tính đập lui về phía sau có thể xem đến bụng của nó đã tạc mở ra một cái không lớn miệng máu máu đen và miếng vạy vỡ vụn một phiến à loại người gào thét ngay tức thì nó bên người hai đầu xà tích thú đổi lại vốn là đánh về phía người khác thân thể hướng cao tiến h vào tới ba con xà tích thú giống như hình tam giác trận hình thành túi kẹp trạng thái hướng cao tiến h nào tới cao tiến h trong tay bạ d ẹ t một lần hành động mà ba con xà tích thú lại bản năng trước sông lên tư thế dừng lại tựa như muốn né tránh vậy cái này làm cho cao tiến cũng là cả kinh những thứ này thú nhân hóa lại biết vũ khí này uy hiếp lại có suy tính và tránh né trí khôn hơn nữa chúng túi kẹp tư thái cũng là thấy được nàng vũ khí khó giải quyết muốn hợp lực trước giải quyết hết nàng trong đầu mặc dù suy nghĩ nhưng là trong tay có súng không ngừng bà dẹt phun ra ra ánh lửa hướng trước mặt vậy chỉ bị thương x à tích thú bắn tới trước đánh chết một cái từng cái kích phá đây là cao tiến h ý tưởng bà dẹt lực đ à n hồi rất lớn cao tiến h cả người thân thể về phía sau lay động nhưng là như vậy khoảng cách gần bắn cũng để cho muốn tránh né răn rắn mối không có như nguyện nó vết thương bụng bên cạnh eo hết một khối lớn máu thịt ngay tức thì biến mất giống như một khối bị người gặm tắn sô cô la là như vậy quỷ dị À, lại là một đạo gạo thét nó bên người hai người đồng bạn tốc độ nhanh hơn lan g không hướng cao thiến nào tới nhưng là lần này cao thiến không giống với ban đầu ở hoành ngai nàng đối mặt tăng cầu thú gần người nàng chỉ có thể nhắm mắt đợi chết không có chút nào chống cự lúc này nàng trong tay b ạ d ẹ t chẳng nó nàng gì tới như c ũ r g i ơ lên thật cao mắt phải liếc một cái nhắm vậy chỉ bị thương xả tích t ú bóc cỏ ở tiếng súng vang đồng thời hai cái xà tích thú đã nhào tới đầu nàng đ ỉ n h giữ tận miệng c h ổ lồ phối hợp thân thể to lớn giống như thái sơn áp đỉnh nga ô một tiếng cơ giới vậy điên cuồng hét lên tiểu hắc thân thể to lớn từ cao tiến sau lưng trong bóng tối giống như chiến xa vậy ngay tức thì lao ra trên không trung phủ đ ầ y t r o n g cơ giới thân thể đụng vào hai cái xà tích thú trên mình mang chúng đánh mất ở phía xa gào thét tiếng đánh nhau trên mặt đất ngay tức thì vang lên đây chính là cao tiến lá bài tẩy cũng là nàng tại sao không tránh không né trước đề ra nàng biết tiểu hắc cũng chính là người đàn ông chiến sủng sẽ bảo hộ nàng bảo vệ nàng hết thảy nhìn trước mặt xà tích thú bị nàng đánh xuyên chỗ đau lần này nàng yên lặng dựa vào ông nhắm nhắm ngay vậy chỉ đã trọng thương xà tích thú đầu lâu nàng muốn một súng bể mất viên này xấu xí đầu Bành! bản xà là nào là John văng tiếng, điện quang đá lửa vậy văng lên. Trọng thương xà tích thú mặc dù bản năng né tránh, nhưng Thiến, chính chúng nó không cách nào né tránh. Vậy cái đầu thiên linh cái, ngay tức thì vỡ vụ, nhưng tích thú hóa cho cách thì Cao vậy vậy Vậy vỡ vụt, tỷ tiêu, tức cái cái, đá để đầu sau lửa xác mặc mục mở dù dị số một súng không được vậy thì hai súng nàng lầm bầm lầu bầu vừa nói trong tay bạ dẹp tiếp tục d ơ lên n h ắ m bắn Quá yếu Quá yếu Quá yếu Quá yếu đang dùng lực điểm lại dùng lực điểm ở nhanh lên một chút ở nhanh lên một chút chu sán ngươi liền chút bản l ã n h này sao chu sán thân thể thừa nhận trước mặt người đàn ông hai quả đấm và lực bộc phát không ngừng lui về phía sau mà trong thai chuyển tới người đàn ông vậy không ngừng tiếng hét phẫn nộ cái này làm cho nó vốn là vặn vẹo tâm tính hơn nữa cùng bạo hai móng không có ở đây ngăn cản đón người đàn ông công kích hướng tưởng sơn đầu lâu cắm tới nó tin tưởng phòng ngự của mình nhưng là tưởng sơn chính là chờ trước nó phản kích như vậy liệu mạng công kích để cho hắn bắt được sơ hở g i a n g chó nghiến một tiếng giống giận tưởng sơn cả người ngay tức thì một hồi xoay tròn cái này làm cho chu sán đánh tới hai móng ngay tức thì bị đập rời ra tưởng sơn hai tay giống như hai cái k ề m sắt giống như đòn nghiêm trọng ở chu sán đầu dán lên sau đó bắt lại xấu xí mà bóng lắm đầu hướng hai bên xé có thể thấy tưởng sơn ngón tay đã cắm vào chu sán đầu miếng vải tròn to lớn lực lượng để cho chu sán không ngừng gào thét ken -ket. giòn vang truyền tới tưởng sơn một cước đá vào chu sán ngực cả người lăng không một cái xoay mình an ổn đứng ở mặt đất trong tay hai cái dính máu tơi ư dán thai đang yên lặng bị hắn bắt ở trên tay mà chu sán lúc này ở bãi đ ầ u xe thân thể không ngừng gào thét có gắp có thể tưởng tượng được tưởng sơn lần công kích này để cho nó thống khổ dường nào ta muốn giết n g ư ơ i ta muốn giết n g ư ơ i hả? chu sán không ngừng gào thét không thuộc về mình tiếng gạo giống như luyện ngục vậy gầm to bãi đ ầ u xe ánh đèn yếu đ t cùng với huyên náo bên trong cứ điểm thi truật thú và người sống sót bóng người không ngừng thoang qua nhưng là mọi người cũng phát hiện cái này kinh khủng quái vật cùng với nó、no、không xa loài người bản năng sợ hãi và áp lực để cho bọn họ cũng tránh được cái này một người một thú chu sán thân thể không ngừng lay động trên người miếng vẩy không ngừng bắt đầu rụng giống như lột ra vậy mà nó thân thể dần dần bắt đầu trở nên lớn vậy đôi vốn là khoa trương móng to giống như phóng đại giống vậy ở không ngừng nghỉ trở nên lớn màu xanh miếng vẩy đánh mất dần dần màu đen miếng vẩy hiện lên giống như lớn số một chu sán túi người hướng về phía t ư ợ n g sơn điên cuồng hét lên đó là máu giữ tận miệng khổng lồ bén lọn răng giống như liêm lao để cho người không lạnh mà run Ơi tưởng sơn k i n h thường nhìn khạc ra hai chữ chương hai trăm tám mươi sáu hỗn loạn đổi trác cứ điểm khó hiểu không biết biểu hiện ở chu sán trên mình phát sinh một loại tương tự lột ra cảm giác nếu như cùng loại tiến hóa và tân sinh để cho âm thầm quan sát nơi này tất cả nhân loại cũng sợ hãi không nghi ngờ mọi người không cách nào giống như chu sán đối diện tưởng sơn như vậy trấn tĩnh nhìn cái này quái thú biến hóa xa t í c h thú vậy đáng sợ lực lượng và dáng người đã cho cùng bọn họ quá nhiều sợ hãi và áp lực lúc này chu sán lần nữa biến hóa vậy không đoạn trở nên lớn dáng người cùng với càng kinh khủng hơn khí thế để cho bọn họ sợ điên cuồng vốn là ở đột nhiên thi c h u ộ t thú tập kích chật vật không chịu nổi những người sống sót đều bắt đầu hướng điểm giao dịch bên ngoài chạy ninh giang các người đã sớm ở tường sơn dưới sự an bài và đổi chắc cứ điểm đại đa số đoàn đội câu thông qua xa hà vấn đề cũng cho bọn họ đánh phòng ngự kim nhưng là người quá nhiều không để ở trong lòng thậm chí bảo huy và trương thanh dương tới cửa gọi cùng với tìm người rút cũng không có để cho bọn họ để ý ở sân bay đổi chắc cứ điểm nhàn nhã cuộc sống đã để cho bọn họ chết lặng bông xuống quá nhiều khẩn trương giống như mạt thế biến mất vậy những người này vốn là thần kinh căng thẳng đã phân tán mà bây giờ bọn họ phân tán thần kinh lại bắt đầu đứt đoạn đây là tưởng sơn không muốn thấy nhưng là cũng là đại đa số người trực tiếp tạ thực ở hắn thiết lập đổi trác cứ điểm như vậy một cái có thể để cho bọn họ có thức ăn vũ khí vật liệu trang bị hoàn mỹ sinh tồn điểm rất nhiều ở mặt thế trước chính là loài người bình thường người sống sót bọn họ tính chơi bắt đầu sinh sôi đối với mặt thế sau cái loại đó đẻ nén tâm tính bắt đầu tiêu tán giống như điểm giao dịch chính là bọn họ bảo vệ dù như nhau rất nhiều chuyện có khách sạn điểm giao dịch ở đây có tam hùng ở đây có đặc thù người dị hóa ở đây bọn họ không cần đi liều mạng không cần đi chiến đấu chỉ phải tìm hoàng kim kim cương là được đây là đại đa số người viết theo điều này cũng làm cho bọn họ hoàn toàn biết cứ điểm gặp phải thú nhân hóa nhóm sau đó cũng chỉ là khẩn trương và lo âu mà không đi ra mặt đối với chiến đấu đây chính là người ưu áo mặt cùng với tư dục bọn họ hy vọng điểm giao dịch cường giả giúp bọn họ giải quyết vấn đề sau đó bọn họ có lẽ còn có thể mở được một vài chỗ tốt ở mạng thế sao yên ổn sống được hèn y ế u ý tưởng đáng buồn ý tưởng cùng với ngu xuẩn ý tưởng cho nên bây giờ ở thi chuật thú đột nhiên tập kích rất nhiều người cũng tao tường kêu thảm thiết máu tươi thi thể bắt đầu tràn đầy cái này vốn là cùng hài sân bay đổi chác cứ điểm bây giờ đêm nhất định là một cái máu tanh tàn khốc ban đêm chân thành cả người cả người run rẩy dựa vào khách sạn cửa sổ hắn tầm mắt nhìn về phía hỗn loạn sân bay cứ điểm như vậy ban đêm hắn tựa như trở lại mặt thế tới ngày đó đám người hỗn loạn cùng với nhiều thi c h u t thú kịch chiến chạy trốn truy đuổi ở hắn trước mắt không ngừng thoáng hiện tầm mắt dừng lại ở trong bãi đậu xe một người một thú lên tựa như mọi người và thú cũng cố ý tránh thoát cái này hai cái không biết tâm điểm mọi người tựa như bị bọn họ tản ra áp lực cũng không thể không hướng ra phía ngoài lan truyền đội trưởng làm thế nào chúng ta muốn không muốn đi hỗ trợ sau lưng chiến sĩ không cần hắn đi thăm dò xem hắn có thể cảm nhận được khách sạn khu nghỉ ngơi tản ra k i ể m chế trong tay nắm súng lục hắn và sau lưng chiến sĩ như nhau khẩn trương sợ hãi đại khái giống nhau t r â n thanh tán răng nhìn phía xa một người đàn ông bị thi chuột thú ngã n h à o sau đó m ù a bụng hắn hai tay nắm thật chặt súng lục lửa dận dâng trào cửa bị điểm giao dịch người khóa trái muốn mật mã và chỉ tay có mở hay không chúng ta không ra được bọn họ bảo vệ mình điều kiện tiên quyết vậy đang bảo vệ chúng ta vậy làm sao bây giờ chúng ta có súng tối thiểu còn có thể giết một ít quái vật đúng vậy chúng ta không thể trơ mắt nhìn bọn họ bị giết sạch cả trần t h a n h người phía sau nhóm kịch liệt tiếng thảo luận để cho hắn càng phát ra q u â n q u y ế t khách sạn điểm giao dịch tựa như đặc biệt nghiêm mật so với mạ n g thế sinh tồn an toàn quả thật vĩnh viễn là vị thứ nhất lâu một tất cả cửa sổ cũng cài đặt cốt sát hàng rào phòng vệ phòng ngừa sát sống và thú nhân hóa cùng với loài người tiến vào cái này cũng đưa đến tiến vào người của khách sạn loại vậy chẳng phải dễ dàng đi ra ngoài m ộ thi dần dần n g chuột thú rất ầ h nhanh n g y dựa vào ngoài cửa sổ cốt sắt lan can vậy đôi không lớn móng nuốt nắm lan can tiêm dáng dấp lỗ mũi dò nhập mở ra chỗ cửa sổ tựa như hướng bên trong cẩn thận nghe rất nhanh nó đột nhiên dừng lại vốn là neo lại mắt chuột ngay tức thì dừng ra thẳng tắp và trần thành tới một cái đối mặt không khí ngay tức thì yên lặng ngưng trọng giống như nghẹt h ở trần thành gân xanh trên trán bạo khởi cả người run rẩy nhìn trước mắt như nhau nhìn hắn quay vật khai hỏa một tiếng thét điên cuồng từ hắn trong miệng vang lên cốc cốc cốc bình bịch bị. bên người chiến sĩ trong tay súng trường bắt đầu khơi thông á n h lửa hắn cũng giống vậy giơ trong tay súng lục bắt đầu bắn bóng t ô i khách sạn lầu một tiếng súng á n h lửa tạm thời trói mắt loang loáng một phiến nổ hầm người có thể sẽ hối hận để cho ta hoàn thành ta trạng thái bây giờ chu sán thân thể từ từ v ữ n vàng run rẩy trạng thái từ nó trong thân thể vứt bỏ tưởng sơn nghiêng đầu một chút tỏ ý hắn tiếp tục chu sán vậy giống như dương cao thân thể vậy đôi đồ sộ đồng nhìn chằm chằm tưởng sơn tràn đầy căm hận mặc dù ta cũng không biết đây là một loại dạng gì trạng thái nhưng là để cho ta đổi thành như vậy vị kia quả thật cho cùng ta vô cùng lực lượng chu sán nói tiếng nói điểm đến thì ngưng cái này làm cho tưởng sơn ngay tức thì một lăng hắn từ ngắn ngủi trong giọng nói nghe được một ít mấu chốt nội dung à là ai để cho ngươi đổi thành như vậy có thể cùng ta nói một chút mà chu sán bỗng nhiên lên tiếng cười lên vậy thân thể cao lớn ở trong tiếng cười quỷ dị lay động một loại hung tàn uy thế không ngừng lan truyền câu ta hả? ta liền nói cho ngươi tưởng sơn vậy cười lên trên người trần trụi hiện đây mồ hôi nhìn chu sán vậy khoa trương thân thể cặp mắt vậy dần dần nghiêm túc vậy ta đánh liền đến ngươi nói mới ngưng tưởng sơn cả người khí thế ngay tức thì dâng cao dung lửa nồng cốt một tiếng khẽ hô tại thân thể đốt ngay tức thì cả người giống như tàn ả n h vậy ở chu sán trong tầm mắt biến mất chu sán mắt dọc một hồi kinh ý toàn bộ thân thể vậy đồng thời nhảo ra bằng hai cái trình độ cao nhất khoa trương thể xác đ ụ n vào nhau giống như sao trổi đụng nhau vậy toàn bộ sân bay đổi chác cứ điểm ngay tức thì vang lên nổ hầm lấy bọn họ làm tâm điểm bãi đậu xe mặt đất ngay tức thì r ắ t nước bể tan cảnh đ ụ i bặm đá vụn giống như phủ không mây khói tự nhiên chạy đi rốt cuộc dùng được ngươi lá bài tẩy vậy hả tà tam ca chu sán trong miệng điên cuồng hét lên đồ sộ đại khủng bố hai móng và t ư ở n g sơn cơ múa hai quả đấm đụng vào nhau có thể cảm nhận được người đàn ông vậy cứng rắn tại không giới mình thân thể để cho nó mỗi lần đụng giống như đập ở sắt thép vậy tường sơn đỏ rực thân thể ở mờ tối giống như một người lửa nham thạch nóng chạy phủ đ ầ y thân thể vậy trói mắt đỏ mâu nhìn chăm chú chu s á n hắn chiến ý không cần nói cũng biết tất cả mọi người tất cả thú nhân hóa đều bị một người một thú vậy nổ vậy tình cảnh chiến đấu khiếp sợ ở bọn họ ngẩn ra ngay tức thì hai người chiến đấu phạm vi bắt đầu ảnh hưởng đến bọn họ trốn chỉ có trốn hiện tại tất cả người tất cả thú nhân hóa bản năng t à n mát ra như vậy chỉ thị tường sơn dung nham bơm vào vậy thiết quyền đánh vào chu sáng ngực đối với nó đâm vào mình trên bả vai móng to chẳng nó ngàn gì tới hắn dị hóa hắn kỹ năng cùng với dung l ư ợ n ồ n g cốt t r ạ thái để cho hắn bông ra tất cả chống đỡ chỉ muốn chém chết cái này để cho hắn thống hận người chu sán đối với tưởng sơn tức giận hắn biết nhưng là hắn tức giận và cựu hận làm sao từng tiêu tán lý lệ hạ chân tiểu quỳnh lao trương la bạc cái này từng cái rời đi bây giờ hắn đồng bạn là hắn vĩnh viễn không cách nào quên được cho ta chết tới cảm thụ chu sán lực lượng và mới vừa rồi không cùng chu sán lột ra tiến hóa để cho hắn bây giờ áp lực tăng lên rất nhiều nhưng là hắn sẽ không tránh để cho hắn ý chí hắn chiến đấu bản tính để cho hắn xông thẳng về trước hắn điên cuồng hét lên、Sắc chu sáng ngực đau đớn vậy không ngăn cản được nó nội tâm kích động nhìn chảo phải rốt cuộc ở vô số lần vậy dưới sự công kích t ắ m vào người đàn ông bà vai nó hưng phấn gào thét dùng sức một chảo tưởng sơn bà vai một khối lớn máu thịt ngay tức thì bị nó bỏ đi nhưng là tưởng sơn chẳng nó ngàn gì g tới hai quả đấm giống như đánh vào chui như cũ nghẹn chu sáng ngực giống như không có chút nào cảm giác đau người máy mang chu sáng lần nữa xông vào bên cạnh ca úc vọt vào treo đ ạ i trước hiệu ăn bảng hiệu l ầ một giống như của ma chương 287, quá trình chiến đấu nga ô kinh thiên giống to ngay tức thì tràn đầy tất cả mọi người tại chỗ hai lô thai liền đang lùng d ế t loài người xà tích thú nhóm đều dừng lại động tác một loại nồng đậm thêm bản năng rút n g dày từ chúng động vật vậy gen trong bắt đầu truyền trào cao thiến cặp mắt say mê vậy nhìn trước mặt giống như tới từ địa ngục vậy tiểu hắc vậy đổi được hơn nữa khoa trương khổng lồ cơ giới thân thể để cho người không tự chủ được hưng ơ phấn ánh lửa trước mắt rồi biến mất, nhưng là vậy cơ giới trên thân thể phủ đầy r u n g nham vậy nham thạch nóng chạy ở nơi này kinh khủng ban đêm thêm liền dày đặc vừa dày vừa nặng một khoản to lớn mong trước một cái nắm được thân thể dãy r u a một cái xà tích thú mà còn lại ngoài ra một cái bị tiểu hắc đẻ ở dưới người còn thức đồ phản kháng tiêm dáng dấp cơ r i i cái đôi giống như một cây roi lửa ngay tức thì vi đoan một chuyện một chút c ắ m vào mặt đất lên xà tích thú đầu ở thú nhân hóa sợ hãi vậy trong gào thét vậy đầu to lớn ngay tức thì vỡ v ụ n ra đổi t r á c cứ điểm bên ngoài vẫn còn ở kịch chiến tất cả mọi người đều bị cái này một màn ly kỳ sợ ngây người mặc dù mạt thế và thú nhân hóa như vậy quái vật đã thoát khỏi bọn họ tưởng tượng nhưng là đang không ngừng sinh tồn hạ đã từ từ tiếp nhận người dị hóa đặc thù người dị hóa xuất hiện cùng với mặt thế sau gian khổ vậy để cho mọi người biết rõ cái thế giới này đã không phải là trước kia cái thế giới kia nếu như bây giờ nói cho những người may mắn còn sống sót này cửa theo trong buổi học trời bọn họ có lẽ sẽ cân nhắc một chút cảm thấy có thể cái này chính là cái này mạ thế nhất vấn đề thực tế sát sống thú nhân hóa cũng xuất hiện còn có cái gì không thể nào nhưng là làm như vậy cơ giới quái thú xuất hiện ở trong tầm mắt bọn họ hay là để cho rất nhiều người sợ h ã i thêm khiếp sợ vốn là có điểm sắp treo tâm lý phòng tuyến thiếu chút nữa sụp đổ loại này tương tự với trong điện ảnh khủng bố sinh vật vậy to lớn vượt qua thú nhân hóa dáng người giống như hồng hoang cự thú để cho bọn họ mất đi tất cả hy vọng bất quá đang nhìn cơ giới quái thú trợ giúp cao tiến và thú nhân hóa kịch chiến sau đó bọn họ đ ố n g nhiên cũng biết cái quái vật này dường như không phải kẻ địch cái này làm cho bọn họ lại là tò mò vừa kinh ngạc đối với cái này không biết cường hãng quái vật mọi người muốn biết bản năng để cho bọn họ muốn rõ ràng và thăm dò bất quá lúc này chiến đấu không thể để cho bọn họ có phân thần cơ hội đương cơ giới quái thú tiếng gào to vang lên mọi người lần nữa nhìn vậy g i ố nga như đ ị n g ụ ô tiểu n g ánh lửa, cơ i hắc lại, lại, cái. Cái lại là ngửa mặt lên trời một tiếng giống to dương lên giống to trong đỏ tươi nham thạch nóng chạy phủ đầy trong miệng vậy vốn là sắc bén vô cùng ư i dao găm hơn nữa lạnh người móng đốt nắm như cũ đang dãy rùa xà thích thú không chút do dự một cái cắn tới Ken k tt giòn vang ở r o n sân phiêu tán. g phiêu rắn rắn còn á i loại i đó g đang dây dưa chém giết loài người tất cả xà tích thú đột nhiên cũng xoay người lại hướng tiểu hắc v ọ t tới không biết là đồng bạn chết vẫn là bọn chúng c h í khôn nói cho chúng trước mặt cái này cường hãn cơ giới quái thú mới là chúng uy hiếp lớn nhất、Bằng. tiếng súng lớn ngay tức thì nổ ẩm cao tiến h hưng ơ phấn cặp mắt nhìn ống nhắm giảm hết thảy nàng thích như vậy cảm giác b à ảnh mặt t ư ơ n g đánh sập vang lớn trong một người một thú xuyên tấu cao ốc m ặ t khác xông vào cao ốc hậu phương kho hàng nơi này kho hàng là sân bay phân phối trung tâm hàng hóa gửi điểm bên trong trừ một ít xe hàng lớn chính là một ít đồ lạc vặt vốn là có rất nhiều phân phối vật liệu đã sớm bị người quét sạch sạch sẽ bình bịch thanh thúy t i ế p đập không ngừng vào về chu s á n cảm thụ trước ngực kinh khủng kia đòn nghiêm trọng để cho nó không ngừng lui về phía sau ngực đau đớn sắp nước h o ta dừng tay à nước miếng ở trong miệng khổng lồ phun trào chu sán hai móng c h ụ t vào trước người người đàn ông thân thể mà miệng khổng lồ vậy về phía trước tắt tới quả nhiên người đàn ông như cũ chẳng nó ngàn gì g tới mình móng to nhưng là coi mình bén nhọn kia r ă n g sắp đến người đàn ông đầu lâu thời điểm người đàn ông vậy đôi đánh vào ngực mình hai tay một cái bắt tới đây tưởng sơn bắt lại chu sán miệng to c ằ m ở chu sán kịp phản ứng mở miệng cắn hai tay mình đồng thời hắn điểm xuống mặt đất hai chân đầu gối giống như bày nện ngay tức thì đòn nghiêm trọng ở nó ngực hả lần này đòn nghiêm trọng để cho chu sán dùng sức cắn tưởng sơn hai tay miệm trong h h i ế u c miệng t tự n răng nhọn cắn hợp ở nam người trên tay ra thịt cái loại đó cứng rắn cảm giác giống như nhai một khối sắt thép hơn nữa khối này sắt thép còn tản ra nhiệt độ cao cái này làm cho nó đặc biệt khó chịu nhưng là bây giờ không phải lúc cân nhắc những thứ này chiến đấu đều là ở điện quang hỏa thạch ngay tức thì mà kết quả vĩnh viễn đều là ở người sơ s u ấ t ngay tức thì liền sinh ra cảm thụ răng nhọn ở mình d ụ n g hết toàn lực cắn hợp hạ dần dần cắm vào người đàn ông hai tay chu sán cả người hưng phấn muốn gào ghét b à n h b à n h nhưng là người đàn ông không ngừng đụng n g ư ợ c hắn hai đầu gối cũng để cho nó thừa nhận đau khổ kịch liệt hai móng thật chặt cắm vào người đàn ông hai cánh tay tưởng sơn dung nham phủ đầy cánh tay bị chu sán móng nhọn đã bắt chảy ra rách thịt hiện lộ ra trong bắp thịt màu đen vật chết trói hai tiếng va chạm ở móng to và hai cánh tay chỉ gặp văng lên tưởng sơn mang chu sán đụng xuyên kho hàng mặt tường vọt vào trong kho hàng ương xe hàng ở xe hàng xe trong cơ thể hai cái thân thể rằng c ó ngưng lại tưởng sơn hai tay bị chu sán cắn mà chu sán hai móng nắm tưởng sơn hai cánh tay đ ể phòng người đàn ông dùng sức mà bởi vì rơi vào xe hơi hải cốt bên trong tưởng sơn cả người thẻ ở vậy hai chân bởi vì thần cao t r ê n l ệ n h muốn đập chu sáng ngực nhưng là luôn là khiến cho không được toàn lực một người một thú ở nơi này phiến yên lặng không gian rằng co vậy tưởng sơn dựa vào bị cắn hai cánh tay và chu sán rốt cuộc nhìn thẳng với nhau dẫu sao một s ấ p xỉ ba em mở quái vật mà một cái chẳng qua là khó khăn lắm đến hai em mở người khổng lồ quả thật không phải một cái lựa cấp chu sán hai con ngươi một hồi g à o hoạn loại này âm hiểm hơi thở từ đối diện vậy tấm xấu xí trong mặt đập vào mặt cái này làm cho tưởng sơn ngay tức thì cả kinh、Băng. một tiếng g ò n g ã giống như roi quất vào mặt đất tiếng vang vốn là cắm ở bên trong xe hai người một hồi chấn động chu sán sau lưng xe thể đ ỗ n g nhiên bị quất vỡ vụn ra có thể thấy sau lưng nó một cái to lớn tiêm dáng dấp cái đôi u giống như một cái dáng vóc to t r ư i n g tiên đánh nát xe thể sau đó một cái đổi lại hướng t ư ở n g sơn thân thể nhanh chóng tới、Băng. to lớn cái đuôi quất vào t ư ở n g sơn trên mặt để cho hắn nguyên cái đầu lô không tự chủ nghiêng nghiêng rời qua toàn bộ trên mặt d u n g nham b ú ố lửa quang giống như rèn sắt lúc lạc thiết vậy、Băng. lại là một chút đòn nghiêm trọng bị cái đuôi chịu kích tường sơn toàn bộ gương mặt hướng bên kia chuyển động trên mặt đau rất đau có thể cảm nhận được răng hàm răng đều bắt đầu chấn động Băng. c h i ê u kích tiếp tục tới à tới à à t ư ở n g sơn gào thét bởi vì xe thể hải cốt vỡ vụn hắn lăng không hai chân vậy khôi phục tự do vậy hướng chu sán ngực đã tới b à n h b à n h băng băng chu sán trong miệng máu tươi đã không áp chế được nó kinh ngạc tại người đàn ông ý chí và không thấp hơn mình phòng ngự vậy thân thể cái này làm cho nó hơn nữa cáu kỉnh cái đuôi một chút cuốn lấy t ư ở n g sơn đá tới hai chân miệng khổng lồ cắn người đàn ông rẽ rủa hai cánh tay mang giận g ữ hai móng nắm thành quả đấm dùng sức toàn lực đánh vào người đàn ông giãn ra rằng có trên hai cánh tay ken két một tiếng giòn r ã có thể thấy phủ đầy nham thạch nóng chạy vậy hai cánh tay bắt đầu xuất hiện vết n ư ớ chu c sán cặp mắt sáng lên tiếp tục hắn công kích vằng vằng hạ kịch liệt đ ã kích trong đi đôi với tưởng sơn thống khổ g ầ m thét hắn hai cánh tay xuất hiện mất tự nhiên quong hai cánh tay ở đòn nghiêm trọng hạ đột nhiên quỷ dị vậy bị đập trước hướng ngược lại và ặ mẹo chu sán có thể cảm nhận được trong miệng hai tay mất đi lực lượng nó hưng p ấ n dương ra miệng to nhiều máu đen từ trong miệm phún ra ngoài chắn tay ngươi xem ngươi còn có chết hay không cuốn tưởng sơn hai chân phần đuôi một cái xốc lên người đàn ông hướng về phía dưới người xe hàng hải cốt không ngừng đập xuống b à n h b à n h b à n h xe hàng vốn là tàn phá thân xe ngay tức thì bị nó dùng tưởng sơn thể xác đập bể văng khắp nơi toàn bộ xe hàng giống như một khối lớn s á t vụn b ằ n g cái đuôi dùng sức mang lực lượng cùng bạo một chút đem tựa như mất đi chi giác tưởng sơn vung bay ra đục vào kho hàng một chiếc xe khác trong toàn bộ thân xe lo ngó vào ha, ha ha ha ha chu san tùy ý nụ cười từ nó phủ đầy máu đen trong miệng không ngừng vào da chương hai t r ư ơ i tám chiến đấu tiếp theo được q u â n ô n g vui sướng cười to ở rộng rãi bên trong kho hàng không ngừng quanh quẩn chu sán thân thể cao lớn cười lớn trong cực hạn run r u dày vậy mặt mũi dữ tợn mặc dù phủ đầy máu đen nhưng là cái loại đó nằm chắc phần thắng cảm giác tự nhiên này xanh tà tam ca ngươi cũng có ngày hôm nay à vậy còn ở nôn mửa máu đen miệng to mở miệng mang t r e o trọc rộng màu đen miếng vậy không ngừng lay động chu sán che ngực có thể thấy nó ngực đã lông xuống đây là tường sơn k i tác nó nhìn phía xa bên trong xe không nhúc nhích tường sơn máu đỏ mắt dọc mang sảng khoái ngươi biết không ta chờ đợi ngày này chờ quá lâu mặc dù ta cũng muốn giết cái đó đem ta đổi thành như vậy cái tên kia nhưng là bây giờ ta quả thật phải cảm t ạ n ó nó cho ta sinh mạng mới cùng với như vậy kinh khủng lực lượng còn có để cho ta có thể giết người lực lượng chu sán nụ cười cùng với hận ý tiết lộ không bỏ sót nó đối với t ư ở n g sân hận không thể nghi ngờ ta muốn giết ngươi sau đó ăn ngươi vậy để cho ta hâm mộ máu thịt sau đó ta sẽ giết sạch ninh sang bọn họ sau đó giết sạch nơi này tất cả mọi người lần nữa trưởng thành sau đó ta sẽ giết sạch ta nhìn thấy tất cả nhân loại nó tiếng gào thét càng ngày càng vang mang vô tận hận ý tiếng gào triệt vang toàn bộ kho hàng chu sán giống như điên cuồng vậy thân thể chậm dại hướng tưởng sơn đi tới để cho ta xem xem ngươi một lần cuối cùng ta nên ăn trước hết ngươi tứ chi đâu trước hay là giống như ngươi ban đầu đối với ta như vậy vậy chém đứt đầu ngươi cùng l o ạ n tiếng cười làm cho cả kho hàng bầu không khí quỷ dị vừa kinh khủng à phải không hụ hụ hụ đông nhiên một tiếng thắc nhẹ từ tưởng sơn trong miệng truyền ra cái này làm cho vẫn còn ở đi về phía hắn chu s á n ngay tức thì hai con ngươi chừng một cái kinh ngạc và hoài nghi hiện lên trên mặt của nó chu s á n biết mặc dù người đàn ông hai tay hẳn gãy hơn nữa bị mình nhiều lần vùng đánh tưởng sơn hẳn sẽ không chết nhưng là nghe được người đàn ông ổn định thêm c h ấ n t ĩ n h r ộ n g hay là để cho hắn không khỏi cả kinh ken két kim loại tê liệt lôi kéo tiếng tưởng sơn vùng v ã y chậm rãi từ bên trong xe vùng vẫy đứng lên có thể thấy trên người hắn rung lửa n ồ n g cốt trạng thái đã tan đi hắn trần trụi trên thân thể dị hóa sau màu đen đường vân cũng đã tán loạn bây giờ giống như một bị thương người bình thường đứng ở một cái to lớn quái thú trước mặt ha ha còn muốn chống cự ngươi cái loại đó thần kỳ trạng thái hẳn đã duy trì không được đi bây giờ ngươi hai tay đã gãy làm sao ngươi còn có năng lực giết ta đúng rồi ngươi còn có ngươi thú cưng tiểu hắc có thể giúp ngươi nhưng là ngươi có nghĩ tới hay không nó bây giờ hẳn giúp ninh giang bọn họ đi nếu như nó tới đây giúp ngươi ta những cái kia thú nhân hòa nhóm có lẽ sẽ giết sạch ngươi đồng bạn nha chu sán dữ tợn diễn cả một mặt h ư phấn tiêm dáng dấp đầu rắn đưa ra liếm nó môi ha ha, ha. bây giờ ngươi lấy cái gì đấu với ta điên cuồng nụ cười cái loại đó tự tin đại cuộc nắm cảm giác để cho chu sán hưng phấn không ngừng run dày tưởng sơn nâng lên phủ đầy mồ hôi tóc ngắn rũ gây hai tay yên lặng nhìn trước mắt cự thú tựa như cùng giống như chết n g ư ơ i vĩnh viễn đều là như vậy cảm thấy nơi có việc ở ngươi kế hoạch bên trong nhưng là n g ư ơ i vĩnh viễn đều đánh giá thấp ta lực lượng ở ta trước mặt ngươi giống như một thằng hề một cái cuồng vọng tự lớn không biết sống chết đồ tưởng sơn nói tiếng dần dần cao vút dần dần bắt đầu điên cuồng hét lên còn đối với mặt nghe tiếng nói chu sán mất tự nhiên bắt đầu sợ hãi nó trong hai con ngươi mang thần sắc không dám tin nó thật giống như nhìn thấy gì khó tin hình ảnh chỉ gặp t ư ở n g sơn đã gãy hai cái tay chậm rãi nâng lên bàn tay hướng lên trên hai cây mảnh khảnh ngọn nó giữa xa xa hướng về phía nó tựa như vô tận cười n h ạ o à chu sán vốn là thần kinh căng thẳng ngay tức thì đứt đoạn cả người điên cuồng hét lên sông về t ư ở n g sơn nó muốn ở t ư ở n g sơn còn chưa khôi phục điều kiện tiên quyết chém chết hắn không để cho hắn khiến cho ra bất kỳ thủ đoạn dị hóa đáp lại nó là mãnh liệt mang lực lượng hai chứ tường sơn trên thân thể giống như thủy mặc vậy đường vân ngay tức thì phủ kín toàn thân mà hắn đỏ thâm con người dần dần bắt đầu từ tâm điểm bắt đầu trắng bệnh một loại c u ồ n bạo thêm vô cùng lực lượng từ trong cơ thể hắn đ ề u tỉnh lại hắn cả người ngay tức thì đồng thời nổ bắn ra ra dưới chân bể tan thành xe hàng h ả i cốt giống như bị đòn nghiêm trọng rác dưới vậy trong nháy mắt lật lan ra ngoài dã man đụng một tiếng thét điên cuồng tưởng sơn tốc độ đang cấp tốc trong ngay tức thì lần nữa tăng tốc độ cả người giống như sao rơi đụng vào chu sáng ngực người chọc ra ta cho ta c h ế tà điên cuồng hét lên trong tiếng tưởng sơn phủ đầy dậy đặc văn lộ hai quả đấm đánh đi mang chu sán bị đụng mà cong lại thân thể xuyên thấu kho hàng bên kia mặt tường xuyên ra sân bay phân phối khu xuyên thấu bóng đêm xông vào phi trường đường đua chết à chết à hai quả đấm đã giống như tàn ảnh tưởng sơn điên cuồng không ngừng đánh trước chu sán bản cũng đã lom xuống ngực có thể thấy ngực miếng vậy đã biến mất lóm lóm vào địa phương giống như bị dã nát máu thịt đang bị giống như đâm đao vậy hai quả đấm không ngừng cắm vào bằng bằng bằng cực hạn nổ hầm cái loại đó đấm đấm đến thịt giòn vang ở một p h i ế bóng tối sân bay chạy lên chấn vỡ bầu trời triệt vang không ngừng chu sán bị t ư ở n g sơn đụng và hai quả đấm ngay tức thì đánh nát phòng ngự giống như một phá bút bê vải vậy chỉ có thể miễn cưỡng dùng hai móng muôn chống cự nhưng là hắn không ngừng bị thương thân thể để cho hắn không theo kịp t ư ở n g sơn tốc độ đang không ngừng bị người đàn ông mang lui về phía sau bóng người trong trong miệng nó máu đen không ngừng phún ra ngoài khiếp sợ mê mang không biết làm sao sợ hãi các loại thần sắc từ nó trong con ngươi hiện ra nó không thể nào tin nổi người đàn ông như bây giờ kinh khủng lực lượng và trạng thái tường sơn cảm giác mình càng ngày càng nóng cái loại đó bị mình l ử a dẫn đốt dị hóa trạng thái đang không ngừng rút r a thăng hắn cảm giác được mình lực lượng vậy đang dần dần tăng lên loại trạng thái này quá mức tuyệt vời hai quả đấm tốc độ càng lúc càng nhanh mà không ngừng đánh vào trước mặt quái thu thân thể thân thể mang chu sán đụng vào một chiếc máy bay trên thân phi cơ thân phi cơ đang kịch liệt đụng hạ không ngừng lom rơi vào mà tưởng sơn chẳng nó ngàn gì g tới trong tay hai quả đấm như cũ đánh thẳng vào chu sán ngực hắn thấy được ngực máu thịt tán loạn xương nội tạng đã hiện lên trước mắt cho ta chết tới một tiếng giống giận tưởng sơn cả người một cái trong nháy mắt xúc lực đùi phải điểm xuống mặt、đất. bên trái đầu gối cong lại đánh vào đã giống như sắp chết dây r u ộ n chu sáng ngực mang chu sán hắn xuyên thấu máy bay thân phi cơ xông vào bên trong khoang máy bay bộ à à loài người tiếng quát tháo truyền lọt vào trong thai tưởng sơn trong tầm mắt thấy được bên trong khoang máy bay lại tồn tại rất nhiều người sống sót cái này làm cho hắn ngay tức thì cả kinh đi tưởng sơn hướng bọn họ điên cuồng hét lên trong tay không ngừng ngay tức thì cắm vào lom xuống vào khoang máy bay mặt đất thú nhân hóa ngực hai tay giống như hai cây đâm đao dùng sức hướng hai bên xé mở giang chó nghiến một tiếng g ố n g giận tưởng sơn cả người bắt đầu buộc phát ra ánh sáng sáng chói cả người mang vô cùng lực lượng xuyên qua t r ư ớ c chu sán thân thể mang hắn vô tận lửa giận hai tay dùng sức hướng hai bên xé đi xuống thử rồi giòn vang tiếng chuyển tới đi đôi với chu sán điên cuồng hét lên trước mặt to lớn thú thân thể từ trong giàn chia làm hai mối chu sán bên phải nửa người thân thể mang cánh tay phải và ngược bộ ngay tức thì thoát khỏi hắn thân thể nội tạng máu đen cùng với các loại máu thịt ở không lớn bên trong khoang máy bay đi đôi với chạy trốn đám người thổi phòng trước cái loại đó yêu dị khủng bố chu sán thân thể té rứt ở khoang máy bay chỗ sâu đám người kêu loại trốn ú t máu đen phủ đầy nó tàn phá thân thể nó giải tán hai con ngươi tựa như đang suy tư cái gì một loại trước kia cảm thụ qua thể nghiệm lại bắt đầu ở trong lòng cuồn cuộn như thế nào chu s á n người ở ta trước mặt vĩnh viễn đều là người yếu vĩnh viễn đều là đợi làm thịt ngu xuẩn chu s á n ngửa mặt lên trời nằm vỡ vụn thân thể giống như cá chết như nhau chẳng qua là từ nó không ngừng lay động thân thể còn có thể nhìn ra nó còn chưa chết đi tưởng sơn vậy kịch liệt thở hào hẹn h á n thể lực và năng lượng chạy mất rất nhiều thời gian dài chiến đấu và tổn thương để cho hắn cảm giác thống khổ và mệt mọc chu s á n tầm mắt nhìn khoang máy bay nóc sau đó từ từ rời đến bên trên từng cái dầu thùng cùng với bên cạnh to lớn máy phát điện nó vốn là đã tán loạn và phiền muộn con người ngay tức thì dùng sức mở rộng ha ha ha to lớn tiếng cười từ nó giữ t ậ n trên mặt hiện ra một loại tùy ý thêm cuồn vọng tiếng cười ở không lớn bên trong khoang máy bay không ngừng cuộn cuộn tường sơn ngay tức thì nhìn trong tầm mắt chu s á n tàn phá thân thể còn dư lại duy nhất một cái cánh tay trái vậy móng vuốt chóp đỉnh móng tay nhọn dùng sức vạch ở những cái kia dầu thùng lên mang trói hai tiếng va chạm cùng với chu s á n tựa như sảng khoái tiếng cười tường sơn cặp mắt dần dần mở rộng cả người dùng hết toàn bộ khí lực t h ư ớ n g phá vỡ khoang máy bay bên ngoài nào tới v a n g to lớn liên tục nổ nổ ầm tại trên máy bay v ă n g lên rồi sau đó đúng phi cơ giống như bị đất vậy giống như là trong bầu trời đêm rực rỡ tươi đẹp pháo đông ầm ầm nổ vang vân tiêu v a n g toàn bộ sân bay đổi chắc cứ điểm giống như động đất vậy tất cả mọi người và thú đều khiếp sợ nhìn phía xa phi đạo to lớn b i ể lửa chương hai trăm tám mươi chín b i ể lửa ngất trời ánh lửa tựa như đốt cái này lung tung tia ban đêm nổ thật to c ũ n tiểu hắc i nàng h hô ê m khủng như lăng bố to một tiếng còn chưa nhìn thông suốt đâu góc ở tiểu hắc ngay tức thì biến mất bóng người trong vậy sáng tỏ thông suốt tiểu hắc sẽ không vô duyên vô cớ rời đi mình nhất định là tam ca có chuyện cần nó vậy nổ trong lòng cả kinh nhìn phía xa phi đạo ánh lửa nàng không đang do dự xách trong tay bạ d ẹ t hướng xa xa chạy đi trên mặt đất khắp nơi là xà tích thú chân tay cụt và bể tan thành thi thể máu thịt ở nàng và tiểu hắc cùng với đông đảo người dị hóa dưới sự cố gắng mặc dù hy sinh một ít người sống sót nhưng là đại đa số xà tích thú đều bị đánh chết lúc này nàng cũng không có bất kỳ tâm tư đang quản người khác sống chết cùng với còn lại xà tích thú vấn đề tiểu hắc động tác cùng với đối với mình người đàn ông an uy nàng hơn nữa coi trọng ở đổi chắc cứ điểm bên ngoài tầm mắt mọi người trong nàng gọt vào bên trong cứ điểm bãi đầu xe sau đó xông qua tưởng sơn và chu sản đánh nhau trong phá vỡ lỗ lớn hướng phi đạo chạy đi ánh lửa càng phát ra lăng như vậy một cổ nhiệt lượng có thể từ đàng xa chuyển đến nàng trên mình gió càng lớn hơn hướng xa xa đồng ruộng chạy đi tầm mắt dừng lại chỗ thành đoàn kết đội thi c h ò thú hướng đồng ruộng hội tụ chạy thuộc mạng giống như là sóng cao tiến h có chút không có phản ứng kịp nhưng là bây giờ không phải quản điều này thời điểm quay người lại nàng tiếp tục hướng phi đạo chạy đi rất nhanh kịch liệt chạy động cao tiến h lao ra cao ốc vách tường tiến vào chống c h ạ y phi đạo trước mắt ánh lửa để cho nàng khẩn trương trong lòng không nén được chỉ gặp tiểu h đã xông vào máy bay nổ hái cốt dùng nó vẫy tiêm dáng dấp cái đôi v à miệng to không ngừng đùa bỡn ánh lửa ngất trời địa phương tựa như đang tìm kiếm cái gì ánh lửa quá lớn cao tiến muốn đến g nhưng thì không cách nào làm được sau lưng tiếng bước chân chuyển tới nàng quay đầu lại chỉ gặp ninh giang đỡ trần long mà bảo huy đỡ quang đầu quyền hướng nàng đi tới sau lưng mấy người xa xa mạch tử cùng dân binh đoàn một đám người vậy theo sau xa hơn chỗ rộn ràng đám người cũng hướng bên này tới dường như phần lớn đều là đội chắc cứ điểm vòng ngoài mới vừa rồi chiến đấu đám người theo tiểu hắc rời đi và cao tiến h chạy động cũng đều theo sau tất cả mọi người đều thấy được nghe đến nơi này ngất trời ánh lửa và mãnh liệt tiếng nổ mà chạy trốn thi chuột thú và xả thích thú cũng để cho bọn họ hoài nghi chuyện gì xảy ra bọn họ đều biết người đàn ông kia và vậy quái dị xà tích thu đầu lĩnh chiến đấu biến mất ở trong tầm mắt mà lúc này nổ có thể chính là bọn họ sinh ra biến cố tam ca đâu thế nào ninh giang đỡ trần long mở miệng hướng về phía thân thể không xa người phụ nữ tóc trắng hỏi trên mình trần long n g ợ c một mảng lớn máu thịt mơ hồ vết thương nhưng là có thể thấy hắn đã tỉnh lại bất quá dựa vào ninh giang thân thể dường như không có khí lực gì mà bên trên bảo huy đã chậm rãi buông xuống quang đầu quyền mập mạp hai mắt nhắm nghiền còn không có tỉnh lại hắn thương thế rất nặng bụng đã phá vỡ chẳng qua là bây giờ bị bởi vì cuốn băng vải tạm thời dừng lại máu tươi tất cả mọi người đều nhìn s ắ c máy bay ở giữa lửa lớn và vậy chỉ ở trong ánh lửa tựa như đang tìm cái gì cơ giới cự thú bọn họ thật giống như cảm thấy một chút bất an cao tiến h không có trả lời nàng mí môi vậy cảm nhận được tiểu hắc nóng nảy nàng bất an trong lòng vậy gấp quá suốt nga ô l i n h giang còn muốn đang nói gì nhưng là bị một tiếng giống to cắt đứt chỉ gặp xa xa tiểu hắc một tiếng gà o ghét sau đó đôi giải c u ố n lên một cái loại người thân thể từ ngọn lửa đi ra mấy người vội vàng đến gần đi tới cách tay ngọn lửa bọn họ ngưng thần nhìn một cái nám đen giống như thi thể nhân loại bình thường h ả i cốt da thịt đã đốt chọi biến thành màu đen toàn thân cao thấp giống như mới r a trào dầu vậy hiện đây dầu mỡ vậy chán ghét đáng sợ bị thương da thịt một phiến đen nhánh vết thương hiện lên đây là một cái người đàn ông tam tam ca cao thiến cả người cả người run một cái thiếu chút nữa không đứng vững nàng cảm giác được cái này thi thể dường như chính là nàng người đàn ông thượng sơn ninh giang và trần long cùng với bảo huy đều kinh hãi bọn họ không thể nào tin nổi trước mắt người đàn ông này lại chỉ như vậy chết bọn họ không cách nào tiếp nhận không cách nào hiểu c ù nga với không ô tiểu h ắ c một tiếng giống to đem cái này cái nướng khét thi thể bậy thả trên mặt đất rồi sau đó đầu lớn sẽ tới không ngừng đụng chạm nó lo lắng tựa như đang kêu gọi cái gì cao tiến h vội vàng tiến lên nàng muốn xác định là không phải mình người đàn ông cùng với xem xem người đàn ông có phải là thật hay không chết nga ô một tiếng thét điên cuồng tiểu h ắ c thân thể to lớn chặn lại nàng tiến về trước vậy đầu lâu dữ tợn phía trên máu đỏ đọc mắt không ngừng nói lên tựa như liền đang cảnh cáo nàng không nên tới gần không nghi ngờ chút nào đây là tiểu hát một cách tự nhiên phòng ngự đối với tất cả muốn đến gần tường sơn vật còn sống bản năng phòng bị nó cảm giác và bản năng không để cho bất kỳ uy hiếp tiến vào không có biện pháp chút nào chống đỡ chủ nhân mình bên người cao tiến h n g â y n g ẩ n nàng có chút hỏng mất tâm trạng không cách nào tiếp nhận như vậy cục diện hắn làm sao liền chết như vậy làm sao có thể liền chết cả người đặt mông ngồi trên mặt đất hết rơi xuống mặt đất bạ dẹp nàng cũng không để ý chút nào tiểu h ắ c tiếp tục dùng đầu lớn đụng vào người đàn ông nó muốn người đàn ông đứng lên lần nữa v ố t ven ó đầu lâu giống như bình thường như nhau nhất định chết t đúng vậy và loại quái vật kia đại chiến một tràng hiện tại máy bay như vậy nổ nhất định nổ chết người xem không nổ thành cặn bã đã rất lợi hại còn giữ toàn thây đâu ta cảm thấy là bị hỏa thiêu chết ngươi nhìn đen nhánh t h â y khô dáng vẻ ninh giang nhìn trước mắt hết thảy nghe người sau lưng nhóm huyên náo không che giấu chút nào nói tiếng nói hắn cả người giận dữ mô phỏng tựa như muốn phát tiết cợt mờ nở chớ ồn ào hắn một tiếng thét điên cuồng cả người vốn là bị máu đen cỏ rửa thân thể ở trong ánh lửa giống như ác ma vậy đám người yên tĩnh lại điểm giao dịch tam hùng danh tiếng vẫn là vô cùng có lực chấn、nhiếp. mặc dù bây giờ rất nhiều người cũng đối với cái này té xuống đất người đàn ông có một ít suy đoán cùng rõ ràng nhưng là bọn họ vẫn là bản năng im lặng t i ê n lặng bầu không khí quỷ dị càng thêm n ư ơ n g trọng đầy t r ờ i ánh lửa mô phỏng tựa như sẽ không tiêu giảm xuống vậy anh sân chứ nói có người vậy các thức bất đồng diễn cảm hù hù hù thanh thúy trầm thấp tiếng ho khan đột nhiên chuyển tới để cho tất cả mọi người đều là sương sốt một chút theo tiếng vang hướng phía trước nhìn chỉ gặp cái đó nằm trên mặt đất giống như đốt trọi thầy k h â người đàn ông đỡ vậy cơ giới quái vật đầu lâu chậm dai muốn đứng lên nhưng l ạ như thủy trung không cách nào đứng cao thiến và ninh giang các người cặp mắt kích động dị thường bọn họ trong lòng không ngừng tràn đầy hy vọng vậy hưng phấn cái này bọn họ người tâm phúc tam ca không có chết h ù h ù h ù đều ở đây à trở về t i ế n lặng dưỡng thương cẩn thận còn sót lại thú nhân hóa ta cũng phải đi nghỉ ngơi một chút à người đàn ông quỷ dị kia chán ghét trong miệng nói ra như vậy bình tĩnh lời nói để cho tất cả mọi người tại chỗ không phản ứng kịp nhưng là vậy to lớn cơ giới quái vật nhẹ nhàng c u ố n lên người đàn ông thân thể đặt ở mình phần lưng sau đó chỉ như vậy vác người đàn ông chạy biến mất ở trong đêm tối chương hai trăm chín mươi nước thuốc tám phá vỡ cửa phòng trệt có thể nhìn ra là bị bởi vì bạo lực đ n g hủy đi qua cửa nước r a l ô lớn có thể thấy gian bên trong một cái hơn nữa miệng rộng vậy cửa hàng thông hướng phòng trệt bên trên kho hàng đen nhánh bên trong kho hàng theo ánh trăng lầm tấm lộ vẻ được có chút mở tối bên trong mô phỏng tựa như chất đầy một kho hàng vật liệu thép không có đặc thù gì địa phương ken két một đạo cơ giới tiếng cửa mở chuyển tới cũng để cho t r ư ớ c mở tối kho hàng lộ vẻ được có chút không cùng chỉ gặp cái này đóng vật liệu thép đông nhiên một cái mơ hồ biến thành một chiếc dáng vóc to c h i ế n xa yên lặng bò lổn n mổn ở rộng rãi trong kho hàng hương mà một cái bị ánh đèn hiện lộ thân thể cơ giới cự thú đang từ cửa xe mở ra bên trong nhanh chóng đi vào bên trong xe cửa xe lại một tiếng giòn r ã sau đó lộ ra ánh đèn trước mắt dáng vóc to c h i ế n xa lại là một hồi h o à n g hốt sau đó ánh trăng từ trên đỉnh bỏ ra chỉ gặp kia còn có cái gì c h i ế n xa chỉ có một đống lớn cốt sắt và vật liệu thép yên lặng bày đặt ở trong kho hàng hương tưởng sơn cả người đã có điểm ý thức mơ hồ toàn thân cao thấp đau lớn để cho hắn có khổ không nói ra được cả người giống như bị người lột ra vậy tất cả lỗ chân lông d a đều là cái loại đó kịch liệt cháy cảm càng không cần phải nói hắn có thể cảm nhận được tay mình chân xương cốt toàn bộ giống như gáy lịa coi như là cái đầu cũng không thể may mắn tránh khỏi ở chu sán thời gian đầu tiên làm ra cái loại đó động tác hắn liền có thể dự đoán hậu quả hàng loạt dầu ma rút và máy phát điện cùng với tồn tại ở trên máy bay vấn đề nổ là không cách nào tránh khỏi cho nên hắn ngay tức thì hướng ra phía ngoài nào ra dùng hết toàn lực vẫn còn ở phản ứng hơn nắm lên một khối đánh nhau trong tê liệt thân phi cơ tấm thép ngăn ở phía sau nhưng lại như cũng bị trong nháy mắt nổ lớn không cách nào may mắn tránh khỏi mặc dù tránh thoát tâm niệm nổ không để cho hắn ngay tức thì chết nhưng là nổ lớn dư âm vậy làm vỡ nát hắn thân thể dị hóa đã thân thể s ư ơ n g cốt mà vậy nổ sau giấy lên lửa lớn cũng để cho bị sóng xung kích đạt tới mà thiếu chút nữa ngất đi hắn ngay tức thì bị đốt thành một cái người lửa hắn biết nếu như không có chiến đấu tiếp theo được và thân thể quỵ dị kia tựa như đang chiến đấu tăng cường dị hóa không có chết đi tiểu hắc tử vào xe sinh tồn phong khách sau đó trực tiếp vọn tới lối đi khu nhưng là hắn thân thể to lớn không cách nào tiến vào nhỏ hẹp bên trong lối đi tiêm d á n g dấp cái đuôi mở ra phòng vệ sinh cửa sau đó ngay tức thì cuốn tưởng sơn tàn tạ giống như thây khô thân thể tiến vào bên trong chậm d ã i bỏ vào v ậ y phủ đầy đỏ tươi huyết dịch vậy bên trong bùn tắm đây là tưởng sơn thói quen để n g ừ a vắng nhất hắn cũng sẽ ở kịch chiến sau trở lại xe sinh tồn nghỉ ngơi tiếp tế cùng với mua vật phẩm kỹ năng mà tốt nhất khôi phục chính là ở trong phòng vệ sinh bùn tắm lớn bên trong thả đầy chân quý tu bổ nước thuốc sau đó ngâm một cái tắm rửa để cho tất cả bệnh đau vết thương ngay tức thì biến mất cho nên hắn mỗi lần cũng sẽ là t r ư ớ c lấp đầy bốn tám như vậy ở mình bị trọng thương hoặc thì không cách nào động tác hạ như vậy nhất xấu xa dự định hạ có một cái có thể chữa trị kịp thời biện pháp tưởng sơn thân thể ngay tức thì mai một ở máu đỏ trong ao nước tiểu h ắ c vậy thân thể khổng lồ muốn dò nhập lối đi dường như muốn cha xem vậy chẳng qua là đối với nó mà nói quá nhỏ hẹp lối đi để cho nó không cách nào tiến bảo trong lòng chủ nhân phân phó cùng với bản năng không dám t ạ i phá hoại chủ nhân nhà mà trong lòng phần kia cảm giác để cho nó cảm nhận được người đàn ông hiện ở không có nguy hiểm tính mạng tiểu hát cũng chỉ sốt ruột gầm nhẹ mấy cái sau đó nằm ở lối đi yên lặng chờ đợi thân thể tiến vào ao nước ngay tức thì cái loại đó đả thương và cảm giác đau đớn ngay tức thì giảm thiểu rất nhiều để cho tưởng sơn nhắm chặt hai mắt diễn cảm hơi dây lên chẳng qua là mới vừa mở miệng máu đỏ giống như huyết dịch ao nước liền tiến vào hắn đã toàn bộ p h n g miệng theo vậy giống vậy đả thương cổ họng chậm rãi tiến vào hắn thân thể trong cơ thể đau đớn vậy khi tiến vào thân thể nước thuốc trong chậm rãi giảm bớt tưởng sơn cả người bắt đầu đung lòng mà vốn tới có chút mơ hồ giải tán ý thức vậy bắt đầu khôi phục thanh tỉnh cả người đặc biệt thoải mái những thứ này dùng hàng loạt siêu cấp thuốc kim sang cùng với tăng thêm mặt trời thần thủy cùng với rất nhiều chưa từng hết sức cửa hàng mua tiểu hoàn đan thiên nhiên bảo tâm đan dược vật như vậy lao nước đối với tưởng sơn bây giờ bị thương thân thể là một cái tốt nhất trợ giút tiểu hoàn đan tản ra mùi hương thần k ỳ viên thuốc màu tím vào miệng tan đi bổ sung hàng loạt khí huyết cũng chữa trị thương thế năm xuất xứ mộng huyện tây du thiên nhiên bảo tâm đan hàng loạt quý giá thuốc men chế thành thuốc đan có thể giữ được người bị thương còn x u t lại ý thức bổ sung hàng loạt khí huyết cũng chữa trị thương thế bốn xuất xứ mộng huyện tây du những thuốc này chỗ xuất từ nhiệt huyết truyền kỳ mặt trời thần thủy và siêu cấp thuốc kim sang chỉ cần một ít s á t sống đếm và kim tiền đếm có thể tùy ý mua vậy tiểu hoàn đan và thiên niên bảo tâm đan trừ cứ theo lẽ thường s á t sống đếm và hàng loạt kim tiền đếm bên ngoài còn cần nhất định hoàng kim đếm tường sơn lần trước đang cùng tăng cậu thú thủ lãnh đại chiến sau này cũng đã mua qua những thuốc này hiệu quả so sánh chi tiện nghi rất nhiều thuốc kim sang mặt trời thần thủy quả thật hiệu quả trị liệu long trời lỡ đất dính dấp tới liền hoàng kim đếm hoặc là thú nhân hóa đếm hàng hóa bất kể là kỹ năng vẫn là vũ khí đều là ở vô tận cửa hàng bên trong cũng so chỉ cần một ít kim tiền đến đổ tốt hơn nhiều vô cùng mà bây giờ cái này một hang máu đỏ ao nước nhiều đều là siêu cấp thuốc kim sang cùng với mặt trời thần thủy nhưng là bên trong vậy rót vào rất nhiều tiểu h o à n đan cùng với thiên nhiên bảo tâm đan xe sinh tồn hệ thống trí năng một mực nhiệt độ ổn định k h ô n g chế trong b u ồ n tắm ao nhiệt độ của nước cái này làm cho chức chàn mùi này hang tản nước, làm đầy một thuốc ao thuốc ra bao quanh t ư ở n g sơn thân thể hiệu quả càng phát ra tốt lắm t ư ở n g sơn chỉ cảm thấy ấm áp toàn thân cao thấp đặc biệt thoải mái mà một ít mất đi da và bắt thịt phơi bày ra xương cốt địa phương quả thật đau vô cùng đau và ngưng ỡ ấy cái này làm cho hắn vốn là nhắm cặp mắt đông nhiên dùng sức mở ra vốn là có chút mệnh m ỏ i tinh thần vậy thông suốt thanh tỉnh ở máu đỏ trong ao nước hắn mơ hồ nhìn về phía trên tay mình mất đi bắp thịt xương cốt chỉ gặp vốn nên giống như loài người trắng loan xương cốt địa phương lại biến thành màu đen một loại màu đen đường vân phụ ở xương lên và màu trắng xương cốt vốn là màu sắc một sấm nhở lộ vẻ được có chút đen trắng tương gian tưởng sơn thần sắc như thường cả người dùng sức điều chỉnh thân thể sau đó ngẩm đầu từ trong ao nước chui ra đầu Hô. Hô. t ừ n g ngụm t ừ n g ngụm hô hấp không khí tường sơn cả người trên mặt vậy bị đả thương bắp thịt ra mặt ở nước thuốc thấm vào hạ dần dần dường như ở sinh ra một ít mới thịt mầm có thể thấy trên mặt một ít vết thương đang chậm dại khép lại nhưng là toàn thân cao thấp vết thương khép lại sinh ra cái loại đó n g ơ ngáy cùng với hơi đau cảm không để cho hắn rời đi sự chú ý hắn tất cả tầm mắt nhìn về phía giơ tay lên tay trái tay trái tiểu cánh tay ra lộ ra xương cốt vết thương đặc biệt dữ tợn đúng khối máu thịt cùng với không gặp chỉ có xương cánh tay còn kiên cường tồn tại chẳng qua là bây giờ phủ đầy màu đen văn lộ xương lộ vẻ được đặc bi mà x ư ơ n g lên bám vào một ít tham dự máu thịt lúc này đang chậm rãi sinh trưởng ra thịt mầm đây là ta dị hóa sao t ư ở n g sơn cả người yên lặng nhìn tay trái vết thương chỗ màu đen đường vân và hắn mở dị hóa sau đường vân tương tự hắn xem qua mình khai mở dị hóa sau dáng vẻ không sai biệt lắm đường vân vậy đều ở đây bề mặt lúc này dường như ở mình trong cơ thể trong xương cốt vậy tồn tại hắn biết mình bắp thịt bên trong cũng có màu đen không biết tinh thể lúc này trên đầu xương đường vân để cho hắn vốn là hôn loa l rơi vào chầm tư trong nước thân thể có thể cảm nhận được nước thuốc cho cùng chữa trị và ấm áp vậy có thể cảm nhận được bên trong thân thể mang tới đau đớn cùng với kích thích đó là một loại sau khi bị thương đau đớn cũng là một loại phảng phất có tân sinh vật chất ở trong người n à y sinh lực lượng tường sơn rất biết mình dị hóa lực lượng đang không ngừng đánh chết thú nhân hóa trong từ từ tiến hóa và mạnh mẽ mà bây giờ đánh chết chu sản cái này biến dị thú nhân hóa sau đó dường như lại vượt qua một cái bình cảnh xương này lên mang màu đen văn lộ biểu hiện chính là tốt nhất chứng minh mình dị hóa là n g h i ê n vệ tại phòng ngự trong cơ thể màu đen bắp thịt màu đen vật chất Vẫn luôn dành cho hắn hỗn loạn ý thức đang không ngừng suy tính và suy nghĩ bất quá cũng chỉ là một ít suy đoán bất quá rất nhanh hắn liền không muốn quản lý những chuyện này bởi vì thân thể đau đớn càng rõ ràng mà bề mặt dài da thịt mầm đang không ngừng để cho hắn chịu đựng không thuộc mình vậy hành hạ có thể cảm nhận được như vậy đau đớn và không có sức phải cùng chiến đấu tiếp theo được kỹ năng này thoát không khỏi liên quan kỹ năng này phía sau giới thiệu vậy viết rất rõ ràng kích hoạt điều kiện mở sau đó ở sau cuộc chiến sẽ có rất lớn tác dụng phụ giống như một ít cường hãn g kỹ năng và đột nhiên bùng nổ sức chiến đấu đều phải cần hậu quả gánh nổi tưởng sơn có thể cảm nhận được dường như chiến đấu tiếp theo được hậu quả chắc chính là tương tự ví dụ như mất s ứ c thương thế tăng thêm các loại bất quá khá tốt hắn có vô tận cửa hàng và những dược vật này để cho hắn có sống tiếp vốn tưởng sơn đầu góc có chút hỗn loạn cả người ngâm ở trong nước muốn tiếp đi uống mấy hớp lớn nước thuốc đem đầu tựa vào bên bùn tám duyên hắn cả người mơ màng nặng trĩu thật đã ngủ xe sinh tồn bên trong đặc biệt tiết lặng đen đốt sáng choang bên trong gồng xe chỉ có tiểu hắc khôn khéo nằm ở mặt đất tựa như canh phòng hắn chiến sĩ ngoài xe đêm càng phát ra yên tĩnh bất quá như vậy trong bóng đêm tiết lộ ra một phần kiểu khác n g h n g trọng đau đau đau b ả o huy n mẹ nói nhẹ một chút không được à. tiên lặng khách sạn phòng khách bị một tiếng này có chút thê thảm người đàn ông tiếng tê ờ phá vỡ bầu không khí ngột ngạt q u ă n đầu quên ngồi ở nghỉ ngơi khu trên ghế salon nhìn trước người người đàn ông lớn tiếng tê lên Bảo quang đầu quyền trong trong bộ à, à, chán bất chấp mồ hôi cũng biết người đàn ông lời nói chỉ có thể nhịn đau đau an tâm để cho bảo huy khâu lại bụng vết thương khổng lồ ninh giang tay phải gãy xương trần long chỉ có một cái tay vậy bị trọng thương mà trương thanh dương nhìn hắn bụng mới vừa mới lộ ra ruột cũng sớm đã đi hói ngoài ra điểm giao dịch mấy phụ nữ hắn cũng không cách nào mở miệng dẫu sao đây là tam ca người phụ nữ cho nên bảo huy ra sân so với mấy người thương thế bảo huy bị thương nhẹ nhất một ít bên ngoài cơ thể tổn thương không liên quan đáng ngại nghe nghỉ ngơi khu quang đầu quyền không ngừng rên dị ninh giang băng bó mình tay phải cả người có chút phiền mượn tối hôm nay sự tình phát sinh quỷ dị trong tiết lộ ra các loại mạc dân kỳ diệu cùng với phi phạm khủng bố từ thi chuột bầy thú rồi đến xà tích thú nhóm lại là đột nhiên nô ra đã chết chu s á n cũng để cho bọn họ không cách nào tiếp nhận như vậy đột phát chuyện kiện mà bây giờ mặc dù nhìn qua những chuyện này đã giải quyết nhưng là những thứ này mặc dân kỳ diệu kỳ dị cũng một mực hồi vòng quanh hắn trong đầu chu s á n làm sao không có chết làm sao biến thành thú nhân hóa từng cái vấn đề kỳ quái để cho chính hắn cũng không cảm giác nhức đầu hồi tưởng tưởng sơn đáng sợ thương thế và bộ dáng ninh giang không khỏi trên tay một tầng ngược lại hít một hơi như vậy thương thế không có người có thể sống sót như vậy nổ như vậy ngất trời lửa lớn mà người đàn ông tiếc nhưng còn muốn đứng lên còn có thể nói chuyện thật là ninh giang không biết dùng như thế nào từ ngữ hình dung trong đầu suy nghĩ sự việc trên tay không ngừng thanh nẹp bị chính hắn cố định ở sau đó dùng băng v à i bọc hắn cứ gãy tay phải vậy rốt cuộc không sai biệt lắm đơn sơ băng bó tiếng bước chân chuyển tới chỉ gặp trương thanh dương từ phòng khách vội vàng đi vào cầm trên tay một ít chai chai lọ lọ sau đó bắt đầu cho mấy người phân phát đi xuống giang ca long ca quyền ca đây là tam ca ở lại chỗ này d ự c vật tam ca đã sớm nói có tình huống đột phát tùy ý sử dụng hà tỷ phân phó ta lấy xuống cho các người chết thương ninh giang nhận lấy trong tay màu vàng nước thuốc hắn nhớ dược vật này là ban đầu tam ca cho cùng qua hắn dường như gọi là mặt trời thần thủy và một khoản gọi là nhiệt huyết chuyển hậu kỳ thuốc bên trong vật là giống nhau tên chữ bọn họ trên mình cũng chuẩn bị có mấy c h a i tưởng sơn cho cùng nước thuốc bất quá đều là bị hoa thượng dược máu thuốc đỏ lần chiến đấu này đều đặt ở điểm giao dịch mình gian phòng không có mang hạ lúc này cầm trên tay cũng bị đổi chắc cứ điểm gọi là vàng thuốc mặt trời thần thủy ninh giang vậy không k h á c h khí cắn một cái mở nút gỗ nắp khạt ra khăn cô dâu đội đầu n g a đầu miệm to uống thương thế bên trong cơ thể cùng với tay phải đau đớn để cho hắn có thể cảm nhận được thân thể khó chịu hắn quả thật cũng cần chữa trị lạnh như băng nước thuốc vào cổ họng một cổ ấm áp từ bên trong thân thể phát ra cả người ấm áp đặc biệt thoải mái không ngừng trong cơ thể đau đớn chấm tách ra hơn nữa cả người tựa như tinh thần bung lòng rất nhiều linh giang lấy ra chai thuốc ợ một cái rên rỉ một chút nhìn trong tay trong bình còn dư lại không nhiều màu vàng nước thuốc trực tiếp hướng về phía mình tay phải tới đổ xuống ngay tức thì vốn là uống nước thuốc sau giảm thiếu đau đớn tay phải tựa như bị đánh thuốc t â vậy có chút mất đi chi giác một loại ma ma cảm giác thật nóng tự nhiên này xanh tiện tay đem c h a i không ném một cái tay trái móc túi ra thuốc lá ngậm trong miệng đốt hút mà thân thể vậy dựa vào ghế salon lỏng lẻo đi xuống còn không có rút ra hai hớp bên cạnh một mực bao quanh vải thưa tay r ú i tới một cái cướp đi ninh giang thuốc lá sau đó tự mình dựa vào mặt tường hút cợt mờ nờ ninh giang ngẩng đầu liếc một cái chân long chỉ có thể lại móc ra một điếu thuốc tự mình đốt chân long thương thế mặc dù nặng bất quá vậy bởi vì hắn dị hóa cường hãn phòng ngự để cho hắn nhiều ít miễn trừ bên ngoài tổn thương chẳng qua là bị đánh bay sao đụng vào bên trong bất quá hắn trở về đến khách sạn thời gian đầu tiên liền uống mình dự trữ hoa thực dược cho nên bây giờ trạng thái khôi phục một ít quả thật tưởng sơn những thứ này thần kỳ nước thuốc đối với bọn họ mà nói quá mức kịp thời nghĩ gì vậy ninh giang nhìn trần long mở miệng nói trần long tầm mắt thổi qua nghỉ ngơi khu sau đó nhìn bị ghế ngồi ngăn t r ở đ ô n g vải dày bãi đ ầ u xe cửa sổ nhìn về phía nghỉ ngơi khu bên kia yên lặng vô cùng đáng người nơi đó trần thành một đống đội ngũ đang yên lặng ở đó nghỉ ngơi t h n g cái dựa vào ghế ngồi hoặc là mặt đất đã dường như cũng ngủ khách sạn lầu một da đấu cũng là ở bọn họ sau khi đi vào mới rõ ràng thi c h u ộ t thú phát hiện bọn họ mà bọn họ bắt đầu bắn súng đánh trả tưởng sơn xây dựng chống trộm cửa sổ có chút đã bị thi c h u ộ t thú răng nhọn phá hoại cho nên bây giờ dùng vật nặng và ghế ngồi ngăn trở mà tưởng sơn dường như đánh chết chu sán sau đó đưa đến thú nhân hóa chạy tán loạn cũng để cho trần thành bọn họ không có quá nhiều tổn thất cho nên bọn họ đang khẩn trương và k i ể m chế hạng vương l ò n g một chút giải đều an tính tiếp đi bất quá có thể thấy vẫn là có mấy người ngồi ở trên ghế giả vờ ngủ dường như là đứng gác trần long nhìn xem bọn họ lắc đầu một cái ta đang suy nghĩ tăng ca không biết hắn thế nào nặng như vậy tổn thương ai một tiếng thở dài để cho bầu không khí khẩn trương hơn nữa kiềm chế ninh giang vậy hút thuốc rơi vào trầm tư chương hai trăm chín mươi hai tiêu đêm vốn là đẻ nén bầu không khí ở mọi người như vậy thảm tương hạ lộ vẻ được hơn nữa khẩn trương cùng với bi hùng bất quá mọi người đối với như bây giờ trạng thái tất cả bung ô xuống một cái khí dẫu sao thú nhân hóa đã thối lui tạm thời hẳn không có nguy hiểm trần long ngậm thuốc lá cao mày nhìn ngoài cửa sổ bóng đêm đen tủi có thể để cho người cảm nhận được hắn hổn loạn tâm trạng n g mới n vừa rồi còn đang lo lắng cho tam ca an nguy bây giờ quay đầu liền nói tam ca có phải là người hay không nói nhạc không tam ca người như vậy dĩ nhiên không như vậy dễ chết rồi ninh giang mở miệng t r e o nói đối với bây giờ bên người mấy cái huynh đệ cũng không có xảy ra chuyện hắn tâm tình nhiều ít đã khá nhiều trần long túi đầu liếc nhìn hắn mở miệng nghiêm túc nói ngươi nói tam ca dị hóa tiến hóa đến dạng dị giai đoạn thật như vậy nổ cũng chưa chết quá kinh khủng ta nào biết à bất quá ngươi hẳn sau này cũng sẽ cảm nhận được đi dẫu sao ngươi và tam ca như nhau đều là phe phòng ngự mặt dị năng nghe ninh giang trả lời trần long gật đầu một cái mặc dù có chút không tin mình sau này có thể cùng tưởng sơn cường hãn như vậy nhưng là nhiều ít để cho hắn có chút mong đợi và hy vọng ta cảm nhận được mình dị hóa vậy đang không ngừng tiến hóa mặc dù loại này cảm thụ rất chậm chạp và yếu ớt nhưng là quả thật dị hóa là đang không ngừng đánh giết và trong tử vong lớn lên ninh giang nhìn xem trần long một mặt có chút nét mặt hưng phấn đối với lực lượng theo đuổi bọn họ đều là giống nhau đúng vậy đánh chết thú nhân hóa có thể cảm nhận được một cổ trong cơ thể ẩn chứa n à y sinh nhiệt lượng giống như tam ca nói như nhau chúng ta chỉ có ở trong giết hại mới có thể không ngừng tiến hóa hắn nói một câu nói này sau đó liền yên t ĩ n h lại hai người đều không còn mở miệng à, một tiếng gầm nhẹ. bên trên quang đầu quyền cả người lay động thịt béo mồ hôi đ ồ n g địa tốt lắm têu l à cái gì xem ngươi và thú nhân hóa chiến đấu bị thương đều không kêu như vậy bây giờ may cái vết thương một mực kêu cái không ngừng bảo huy cầm trong tay kim khâu tuyến thả lại dương chữa bệnh sau đó mở ra hoa t h ư ợ c dược nắp ngã ở vết thương chỗ lại là dùng vải xô bọc dậy quang đầu quyền vết thương bụng quang đầu quyền vốn đang thống khổ diễn cảm ở hoa t h ư ợ c dược thấm vào vết thương ngay tức thì biến thành một hồi sảng khoái dây liên dỉ hắn tiếp lời nói ngươi mẹ nó không xem xem ta đó là mở dị hóa sau trạng thái bây giờ ta đều biến thành người bình thường v ẫ nghe là bị t h ư ơ n trạng t á i có hai người đối thoại trần long và ninh giang cũng bật cười lao vương đầu chuyện này làm thế nào trần long bỗng nhiên nhắc một câu để cho vốn là có chút giọng thủng thỉnh bầu không khí có lâm vào kiềm chế lao vương đầu chết thảm đa số người đều thấy ở trong mắt mà sau cuộc chiến mạch tử thu thập lao vương đầu vậy tàn tạ thi thể thảm dạng mọi người đều là thấy được vậy bi thảm tình cảnh trần long nói lên như vậy cũng là đang suy nghĩ là lao vương đầu và dân binh đoàn hoặc là mạch tử tranh thủ điểm lợi ích dẫu sao lão vương đầu là vì trợ giúp bọn họ trợ giúp điểm giao dịch chiến đấu mà đưa đến hy sinh lần này dân binh đoàn chết hết mấy huynh đệ mà đuổi chắc bên trong cứ điểm người sống sót cũng ở đây thi c h u ộ t thú dưới sự sung kích tử vong rất nhiều chẳng qua là bây giờ đêm khuya bọn họ không cách nào điều tra nhưng là có thể nghe được tình cờ khóc tỉ tê tiếng gào thét ở đêm khuya bên trong cứ điểm thỉnh thoảng chuyển tới l i n trương thanh dương mở miệng đem trương linh dặn dò cho mình lời nói nói ra trương linh cũng biết mình hai phụ nữ ở sau cuộc chiến cũng không có xuống mặc dù là bởi vì phải coi trọng lầu chót quản chế cùng với phòng bị tự thân an toàn nhưng là vẫn là cần làm chút dáng vẻ để cho dưới lầu vết thương trồng chất mấy người trong lòng thoải mái một chút cho nên trương linh lấy thuốc ra cùng với làm dừng lại bữa ăn khuya tới đái bọn họ trương thanh dương liên tục đi hai chuyến mới đem tất cả thức ăn mới b à y đầy nghỉ ngơi khu bàn uống trà nhỏ màu sắc thức ăn rất phong phú lớn nhỏ mười thức ăn cỡ đó thị t cá đặc biệt phong phú dáng vẻ trần long rời đi vết tưởng đứng thẳng thân thể vỗ một cái ninh giang bà vai làm trước đi tới không cần nhiều lời bây giờ mấy người mặc dù ở nước thuốc chữa trị xuống cũng khôi phục chút thể lực nhưng là bụng đã quả thật đói không được đặt mông ngồi ở bên bàn trà lên ghe salon trần long nắm lên một chén cơm lớn và duy nhất đũa dẫn đầu từ một chậu lớn thịt muối xào tỏi miêu trong xốc lên một khối lớn thịt muối ăn bên cạnh bảo huy cũng đã chạy hắn đứng cầm lên một chai đồ uống vừa uống vừa dùng đũa xốc lên một khối lớn nước nấu thịt cá liền đồ uống miệng to ăn cho ta cho ta tách cái đùi gà bảo huy người mẹ nó ngược lại là sai khiến lê ta bảo huy trong miệng nhai thịt cá nhìn tê liệt trên ghế s a lon quang đầu quyển b ụ n g vết thương thật lớn đã bọc lại v à i xô bất quá dường như quả thật không tốt hành động bảo huy cũng không cách nào từ vậy một chậu lớn thịt gà lên nắm lên một cái đùi gà nhét vào quang đầu quyền trong miệng hu hu cám ơn à. quang đầu quyền cười sau đó nắm đùi gà gàm h i ệ n nhiên cũng là đói đạt tới ninh giang đi tới trần long bên cạnh ngồi xuống vậy giống vậy ăn một bên c h o hỏi bên trên trương thanh dương ăn chung nhưng là có thể nhìn ra trương thanh dương còn không có từ mới vừa rồi trải qua thảm thiết trong tình h ồ n lại ninh giang nắm đũa kẹp một khối lớn măng măng liền cơm t r ắ n g ngoi vào trong miệng cái này một chén măng mùa đông thì nướng quả thật món ăn ngon bất quá bây giờ vậy không tâm tư quan tâm cái này chỉ là vì lấp no bụng linh tỷ và hà tỷ không có sao chứ tam ca có liên lạc các nàng sao ninh giang đang ăn cơm nhìn bên cạnh một bộ có chút ngẩn người bộ d á n g trương thanh dương mở miệng hỏi trương thanh dương chậm qua thần trong đầu trong một đêm chiến đấu cảnh tượng không phải vang vọng hắn lắc đầu một cái không tam ca không cứ gọi điện thoại tới tỷ ta và hà tỷ cũng lo lắng gần chết không quá ta nói cho các nàng biết tam ca không có chết các nàng mới yên tâm còn có thiến tỷ dường như tâm trạng không tốt lên lầu đã đi ngủ ninh giang gật đầu một cái đối với trên lầu phản ứng của hai nữ nhân đại khái như vậy chỉ cần chồng mình không có chết các nàng cũng sẽ không lo lắng đề phòng nếu không bữa này bữa ăn khuya cũng không có còn như cao tiến tiến vào khách sạn sau liền không nhìn thấy nàng quả nhiên đi lên lầu trong miệng nhai thức ăn cái này một bàn lớn thức ăn quả thật số lượng nhiều vị đẹp đều là từng cái lớn chén canh chứa đựng mấy người vây quanh ăn khí thế ngất trời giang ca các người ăn đi ta lên lầu c u ố i đứng xếp đổi ta sợ thú nhân hóa còn biết được trương thanh dương mở miệng vừa nói sau đó ở ninh giang gật đầu h ạ đi ra ngoài đối với thú nhân hóa mấy người đều có đề phòng mặc dù tưởng sơn và bọn họ nói qua chỉ cần giết thủ lãnh phần lớn cũng biết tán loạn sự thật cũng là như vậy nhưng là vì an toàn bọn họ vẫn là phải thận trọng bà huy tương đối thích ăn cá nước nấu cá thịt cá rất mềm chưng ơ linh tay nghề quả thật không tệ hắn gấp không ngừng trước nước nấu cá và bên trên một đạo hấp lớn xương cá ăn đặc biệt hăng hái chẳng qua là t r ợ t một loạt tiếng bước chân để cho hắn ngay tức thì một ngừng đôi đuôi trong tay và ngồi mấy người cũng ngẩng đầu nhìn lại chỉ gặp xa xa trần thành đám người kia cũng hướng bọn họ nhích lại gần dường như mỗi một người đều hỏi thức ăn mùi thơm tỉnh lại một bộ thèm nhỏ dãi dáng vẻ cái này làm cho mấy người có chút lung túng ăn trung điểm n i chương hai trăm chín mươi ba bắt môn đột giáp thiên có chút tờ mờ sáng ánh mặt trời từ phòng vệ sinh nóc xe mơ hồ chiếu xuống yên lặng bên trong phòng vệ sinh to lớn bùn tắm vậy một tao đỏ tươi nước thuốc đã đổi được biến thành màu đen hơn nữa tản ra hàng loạt mùi túi tưởng sơn bị ánh mặt trời gây ra trước mắt thoáng một cái sau đó mở mắt đầu góc còn có chút mơ màng ngặt trĩu chẳng qua là vậy mùi gây mũi từ trước người chuyển vào mũi hắn không tự chủ được ngưng thần quan sát mẹ kiếp làm sao nước thuốc biến thành đen trong miệng hoài nghi lẩm bẩm cả người nhịn đau đau đứng lên nhảy ra bùn tắm v a n tràn đầy thao nước bắt đầu khơi thông lực lượng có thể nói đặc biệt yêu ớt tưởng sơn hai tay vịn đài trậu không ngừng thở hổn khẽ ngẩng đầu nhìn về phía trước mặt gương hắn không khỏi cả người run một cái một cái xấu xí quái vật chiếu vào trong mắt của mình giống như đốt trọi giống vậy mặt mũi toàn bộ trên mặt lớn nhỏ không đồng nhất đả thương vết thương phối hợp không có một cây lông gương mặt đỉnh đầu thật chính là một cái bị người hủy dung dáng vẻ mà từ cổ đến ngực rồi đến toàn thân đều là giống nhau d a phần lớn không thấy cả người giữ tợn bắp thịt phía trên một ít có thể nhìn ra thối lui vết thương đang không ngừng chậm chạp khôi phục cợt mờ nở t ư ợ n g sơn thấp giọng quát to một tiếng nga ô một tiếng、minh. lối đi bên ngoài tiểu hắc muốn thò đầu tới đây cha xem tiểu hắc không có sao tưởng sơn khạc ra một hơi tiêu câu sau đó tiểu hắc liền an tâm lại nằm ở mặt đất cẩn thận nhìn mặt xấu xí hình dáng tưởng sơn cả người run r u dậy đối với chu sán và thú nhân hóa cửu hận càng phát ra sâu sắc mà đối với mình lực lượng theo đuổi hơn nữa trực quan nước thuốc tắm hiệu quả rất tốt trên mặt vốn là nám đen vết thương và da thịt đều đã thối lui bây giờ mặc dù vẫn là xấu xí chán ghét hình dáng nhưng là những thứ máu này thịt đều là mới mọc ra tưởng sơn suy đoán ở lại tu dưỡng một đoạn thời gian ngâm nước thuốc tắm tường h ì c sơn ngưng thần nhìn những cái kia mới trong máu thịt màu đen vật chất càng rõ ràng chẳng qua là không giống như là ban đầu tinh thể màu đen và đá bây giờ là bắp thịt ở giữa màu đen vật chất tựa như một tầm nhan liệu sức ở bắp thịt chốt sâu cùng với và mạch máu liên tiếp vị trí tựa như cùng mở dị hóa thân thể bề mặt màu đen đường vân lúc này trong cơ thể dị trạng dường như cũng là tương tự dị hóa dường như quả thật tiến hóa và trước kia không cùng chờ ta thân thể sau khi khôi phục đang thử thử đi t ư ở n g sơn thì thầm trong miệng chứng t r a xét thân thể bất quá lúc này sẽ đứng lại để cho hắn cả người đặc biệt mệt nhọc cùng với đau nhức đỡ đài trậu tủ mới vừa phải trở về thay đổi chống không bốn tám hắn túi đầu cả người t ậ p mắt con ngươi một hồi trình độ cao nhất lan truyền giống như gặp được cái gì khiếp sợ sự vật B ảnh hoảng hốt thần ngay tức thì cả người đứng không vững đặt mông ngồi ở phòng vệ sinh trên mặt đất cái này một cái đấu vật để cho hắn ngược lại hít một hơi khí lạnh cả người đau đớn nhưng là hắn không nhiều quản g hai tay sờ hướng ngồi trên mặt đất cung lên chân trái nơi đó cơ giới khải bây giờ đã long trời lỡ đất vậy biến hóa vốn là màu bạc trắng cơ giới khải bây giờ đã biến thành đèn nhánh tưởng sơn lấy tay dùng sức lau chùi phát hiện không phải là bị nổ hoặc là ngọn lửa đốt cháy màu s ắ c mà là nó vô hình biến thành màu đen loại này màu đen và bên trong thân thể màu đen vật chất giống nhau như lúc một loại hàm chứa năng lượng vệ ngâm đen không có chút nào phản chiếu mà càng làm cho hắn khiếp sợ là mình gãy lịa bắp bụi bộ vốn là nối liền cơ giới khải địa phương. lúc này trung gian máu thịt lại và cơ giới khải giống như liên tiếp thực vận xuyến liên với nhau máu hắn thịt bao quanh cơ giới khải p h ầ n g ố c dường như muốn bọc lại điều này cơ giới c h â n vậy nối liền chỗ màu đen vật chất và thịt mầm để cho tưởng sơn không phản ứng kịp cái này đây là chuyện gì xảy ra dị hóa lan tràn đến cơ giới khải liền sao cơ giới khải muốn cùng ta thân thể đồng hóa tưởng sơn tò mò mà vừa khẩn trương lầm bầm lầu bầu thử đưa lên một chút chân trái trừ một ít đau nhói chân trái vẫn là cùng trước kia như nhau nếu như hơi khác biệt chính là phát hiện cảm giác hơn nữa nhạy cảm giống như thật chân vậy dù sao lấy t r ư ớ c cơ giới khải mặc dù và thần kinh nối liền nhưng là ở nói như vậy đều là cơ giới tùy thời có thể tháo ra sẽ có một chút bất linh sống và tiện lợi nhưng là bây giờ cảm giác lại không có cái loại đó làm tắc nghẽn cảm cái này làm cho tưởng sơn làm sao không tò mò và khẩn trương bất quá bây giờ hắn nghiên cứu không ra cái cho nên như vậy trên người mất sức cảm để cho hắn so một người bình thường còn muốn yêu ớt dường như chiến đấu tiếp theo được hậu di chứng và bị thương thân thể vẫn là không có khôi phục chống lên thân thể đỡ bùn tắm bên mờ hắn dùng sức đi vào bùn tắm sau đó nằm ở bên trong bùn tắm、Hồ. khạc ra một hơi ngưng thần khống chế trong đầu điện thoại di động mở ra vô tận cửa hàng đương đầu người tư liệu bên cạnh l ó e lên điểm đỏ tưởng sơn muốn đánh mở nhưng là trên mình xuất hiện đau nhói cảm giác nóng bỏng để cho hắn đặc biệt thống khổ cho nên không dành chiếu c ố đến trực tiếp một chút cho thuốc phẩm một phần bố cáo đệ thói quen và h i ể u phần bố cáo hạng mục hắn nhanh chóng bắt đầu mua c h a i c h a i siêu cấp thuốc kim sang cùng với mặt trời thần thủy cùng với siêu cấp thuốc chữa thương xuất hiện ở bên cạnh hắn bên trong bột t m có thể thấy hoàng kim đếm sắc sống đếm đang nhanh chóng tiêu giảm tưởng sơn cắn răng trai trai trai hóa giải mình thống khổ theo hắn động tác chống trải b u ồ n tắm lại bắt đầu từ từ tràn đầy màu đỏ nước thuốc mà b u ồ n tắm bên ngoài phòng vệ sinh mặt đất bình bình lon lon c h a i không tùy ý có thể gặp cầm lên trên mặt nước đỡ một cái hộp nhỏ tử từ bên trong móc ra hai cây màu tím viên thuốc nhỏ tưởng sơn không do dự một hơi nhét vào trong miệng của mình cái này tiểu hoàn đan ngay tức thì vào cổ h ọ n g liên hóa sau đó một cổ nhiệt lượng vào vào bên trong cơ thể để cho tưởng sơn sảng khoái không khỏi thẳng nói l ầ bầm thân thể đau đớn và mệt nhọc hơn nữa yếu bớt mới vừa rồi nước thuốc biến thành màu đen và hôi thối hẳn là dược liệu không có hơn nữa vì mua thuốc men s á t sống đếm dùng hết chỉ có thể hoàng kim đếm đổi s á t sống đếm lần này tốt lắm sau đó muốn bắt đầu đi ninh khu thành thị lùng rết chút s á t sống bộ túc hạ s á t sống đếm tường sơn trong lòng suy nghĩ cầm trong tay hộp tiện tay ném một cái sau đó sẽ lần cầm lên bên cạnh giống vậy ngay tức thì xuất hiện hộp mở ra hộp móc ra viên thuốc ngay é m vào o bên n t r bùn tắm, h i viên n thuốc g a tức thì hòa tan sắp nhập vào trong nước chỉ như vậy trong bùn tắm nổi lơ lửng các loại chai thuốc bị hắn từng cái mở ra rót vào trong hồ tắm vậy theo hắn động tác bùn tắm máu thuốc đỏ lại bắt đầu đầy đứng lên dần dần tràn đầy qua ngực hắn mặt đất trai không càng ngày càng nhiều tưởng sơn hao tốn nhiều kim tiền đếm và s á t sống đếm cùng với nhất định hoàng kim đếm kim tiền đếm bảy mươi năm n h ì n hai h a i t m ộ t hai sắc sống đếm năm nghìn tám trăm hai mươi hai hoàng kim đếm bảy ba cân kim cơm đếm ba mươi hai ca da tưởng sơn trong đầu vô tận trong cửa hàng biểu hiện người cặn kẽ tư liệu vô cùng rõ ràng vốn là s ắ p xỉ mười triệu kim tiền đếm bây giờ đã tiêu hao rất nhiều biến thành bảy triệu những thuốc này và tiêu hao hắn nhiều vô cùng kim tiền đếm mà sắc sống đếm đã ở mua dược vật thời điểm thanh linh mà s á t sống đếm thanh linh sau đều là dùng hoàng kim đếm đ ổ i thay thế lần này học tập chiến đấu tiếp theo được đem gần đây tất cả hoàng kim thu vào tốn xong hết rồi lại thêm mới vừa rồi tiêu hao toàn bộ trên mình có thể nói trừ kim tiền đếm hắn giống như một nghèo rất m ồ g tơi nhắm hai mắt tưởng sơn chậm rãi lượt nhấn bên trên màu đỏ lóe lên túi quà tâm tình kích động hắn ở chậm tách ra thống khổ sau đó cấp bách không thể đợi t r a i nhìn lên túi quà luôn là làm cho không người nào so mong đợi chúc mừng ngươi đánh chết mới loại dị chúng hỗn hợp thú nhân hóa khen thưởng đánh chết ngẫu nhiên túi quà nhìn trong đầu như vậy màu đỏ chữ viết tưởng sơn ở trong ao nước thân thể đều không khỏi hưng phấn bắt đầu lay động chúc mừng lấy được được thể thuật kỹ năng bắt môn đột giáp tưởng sơn cặp mắt ngay tức thì mở ra buộc phát ra vô cùng kinh người sáng trói sát thái chương hai trăm chín mươi bốn lòng người huyên nao tiếng g ạ o từ bên ngoài phòng chuyển tới ninh giang mở mắt lắc đầu một cái tỉnh lại nằm trên ghế s a lon thân thể có chút lòng t h ỉ thân thể ở một đêm nghỉ ngơi sau đó khôi phục rất nhiều cả người lộ vẻ được tinh thần một ít ngay bên ngoài tiếng ồn ào hắn đứng lên cẩn thận mình tay phải hướng cửa sổ nhìn ra ngoài chỉ gặp khách sạn điểm giao dịch bên ngoài bu đầy người nhóm rộn ràng đặc biệt h ồn ào chuyện gì xảy ra ninh giang hướng một bên đang ăn điểm tâm bảo huy mở miệng hỏi tối hôm qua một nhóm người ăn xong rồi tiêu đêm sau đó cũng không gánh nổi dự định ngủ nghỉ ngơi bảo huy thành tựu bị thương nhẹ nhất người rất tự giác nói lên mình thủ đêm dẫu sao mới vừa chiến đấu kết thúc bọn họ đều rất cẩn thận sợ thú nhân hóa lần nữa đánh bất ngờ mà lầu chót có trương thanh dương đứng gác cho nên mấy cái bị thương người cũng ở lầu một nghỉ ngơi cũng vì phòng bị đến lúc đó có thể chiến đấu phát sinh bất quá bây giờ ninh giang tỉnh lại liền thấy quang đầu quyển còn ở một bên trên ghế xa lon ngủ trần long biến mất không thấy mà chỉ có bảo huy ở túi đầu ăn trong tay bánh n ư ớ n g bánh tiêu còn có sữa bò bảo huy trong tay hai cái bánh nướng hai cái bánh tiêu bao gồm bánh n ư ớ n g bánh tiêu lộ vẻ được đặc biệt sương ngủ bất quá hắn dường như không thèm để ý người dị hóa khẩu vị quả thật rất lớn hắn ngẩng đầu nhìn xem ninh giang uống một hớp sữa bò phiết liêu phiết đầu hướng bên ngoài khách sạn nói mới hứng sáng bên trong cứ điểm người liền vọt tới điểm giao dịch bảo là muốn mua đồ chúng ta bây giờ chạm h ư ớ n này t ă n ca vậy không trở về đương nhiên là không mở cửa buồn bán rồi sau đó người bên ngoài liền ồn ào đại đa số người bởi vì đều bị thương hoặc là đồng bạn có các loại thương thế cần thuốc men biết chúng ta đây có thuốc muốn mua sau đó không biết ai dẫn đầu nói chúng ta cho dân binh đoàn miễn phí hoa thực dược bên nặng bên nhẹ sau đó ly n n á o l ọ n lên muốn giao dịch điểm cứu người phát cho miễn phí hoa thực dược trần long hòa thanh dương ở bên ngoài trông n o n bề ngoài như có chút loạn ninh giang nắm lên trên bàn uống trà bánh bao thịt trực tiếp cắn một cái sau đó hướng cửa khách sạn đi tới bọn họ là muốn chết sao trong miệm lầm một hấp liền đem bánh bao thịt nuốt vào bụng vượt qua hai cái nấc thang đi lên khách sạn phòng khách sau đó nhìn rộng mở trước cửa nhỏ cửa khách sạn n i n h giang không chút do dự đi ra ngoài ồn ào gì thế ồn ào gì thế các người mẹ nó có phải hay không ngủ à điểm giao dịch bây giờ nhân viên bị tổn thương hơn nữa trải qua đại chiến còn buôn bán cái gì coi như buôn bán tốt lắm các người cũng phải cần cung cấp hoàng kim và kim cương mới có thể mua hoa thực dược các người lấy là ngươi là ai trừng thanh dương hai mắt đỏ mở miệng hét dường như tâm trạng có chút tức giận hắn một đêm cũng đứng ở khách sạn lầu chót dùng ống dòm nhìn ban đêm quan sát vùng lân cận tình trạng cho nên một đêm không ngủ hắn cặp mắt máu đỏ phủ đầy tiêm máu một mặt phấn khởi mà người trước mặt nhóm dường như vậy nói cái gì vô lý yêu cầu để cho hắn lớn như vậy động căn hỏa trần long đứng ở trương thanh dương một bên trên mặt mặt không cảm giác nhưng là ninh giang có thể cảm nhận được hắn dường như vậy vô cùng khó chịu cùng với không nhịn được thấy ninh giang đi ra hai người cũng chào hỏi sau đó đều là thận trọng nhìn trước mặt dưới bậc thang đám người đám người rất nhiều vượt qua sấp xỉ năm mươi trên mình đều là mang máu đen và thương thế dường như tối hôm qua chiến đấu cứ điểm đại đa số người đều có ảnh hưởng đến trên mặt mọi người dường như q u ầ n chúng kích động dáng vẻ nếu như không biết chuyện gì xảy ra nơi này tỉnh còn lấy là trước mặt cửa khách sạn ba người phạm vào chuyện gì thương thiên hại lý bị bảy người t r i n h phạt chúng ta vì cứ điểm đang chiến đấu các người cũng không biểu thị hạ sao đúng vậy đúng vậy đúng vậy chúng ta đều là đổi c h ắ c cứ điểm đều bị thương các người liền cho dân binh đoàn miễn phí tặng thuốc men ngược lại là cho chúng ta cũng xứng đưa một chút c đúng vậy các người chính là bên nặng bên nhẹ đội chúng ta cũng người chết một chút biểu thị cũng sao có các người giao dịch này điểm còn có mở hay không đám người hàng loạt xôi trào còn không ngừng về phía trước chen trúc cảm giác giống như là thương lượng song tụ tập trung một chỗ gây chuyện vậy bọn họ lời nói cũng một mực khắc nghiệt gánh khách sạn điểm giao dịch thật xấu thật giống như bọn họ nói tiếng nói đặc biệt có đạo lý vậy tăng trường đao ra khỏi vỏ thanh âm ninh giang một cái rút ra trong tay trường đao mở miệng hét cũng cho ta lui về phía sau nếu không đừng trách ta không k h á c h khí ninh giang tay trái nắm trả mã đao tay phải rũ ở trước ngực trên mặt một bộ dữ tợn dáng vẻ ngay tức thì đám người bị hắn sợ hết hồn bản năng lui về phía sau bất quá trong đám người lại có người bắt đầu cổ võ mà mọi người đều thấy người trên người hắn mang theo vết thương và gãy cánh tay rốt cuộc lại bắt đầu về phía trước chen trúc hơn nữa bắt đầu huyên á o tựa như dựa vào nhiều người đối với trước mắt vẫn đối với tại bọn họ đặc biệt đáng sợ tam hùng cũng không thèm để ý các người là ở mốn u chết sao một tiếng giống giận từ trần long trong miệng khơi thông ra chỉ gặp hắn đang nộ hống sau đó trần lộ ra ngoài trên cánh tay nhất thời hiện hiện ra một lớp bụi sắc mí vậy lộ ra thấy rõ hắn mở ra hắn dị hóa đừng mẹ nó đường, đường chính chính, c h xem xem lấy là ta mẹ nó không biết các người trong đầu ý tưởng thừa dịp điểm giao dịch hỗn loạn nhân viên bị thương muốn dùng nhiều người pháp không trách nhiều người ý tưởng tới náo tới chỗ tốt hơn các người mẹ nó suy nghĩ nhiều nơi này là mặt thế ai ở ồn ào ồn ào ta cái đầu tiên giết chết hắn Dẫn g i ữ trần long hai mắt đỏ ngầu để cho đám người bắt đầu lui về phía sau tam hùng uy danh ở điểm giao dịch đã t r u y ề n ra bọn họ cường hãn không có người có thể coi thường mà trần long nói tiếng nói vậy trần c h ù i đâm phá bọn họ giả nhân giả nghĩa mặt nạ quả thật bọn họ cũng là vì mình muốn ở điểm giao dịch đòi chỗ tốt hơn dựa vào tụ tập nhiều người cùng với điểm giao dịch thời điểm suy yếu nhất nhưng là bọn họ dường như đánh giá thấp trước mặt mấy cái nam cánh của người và điểm giao dịch lá bài tầy đám người một hồi chơ mặc đối với điểm giao dịch ngày càng đã lâu huy áp để cho bọn họ chợt nhớ tới là ai để cho bọn họ như vậy ở trong mặt thế an toàn thoải mái sinh hoạt cũng để cho bọn họ đúng như nhớ n mình như vậy khiêu khích điểm giao dịch hành vi quả thật vô cùng nguy hiểm hơn nữa có chút ngu xuẩn các người điểm giao dịch có phải hay không không đem chúng ta làm người h ừ lão tử sau này không đến giao dịch đến từ đi zf cứ điểm đi trong đám người có người như vậy kêu nhưng là ở hắn tiếng kêu sau khi kết thúc không chút nào người hưởng ứng hắn hắn nói tiếng nói ngu xuẩn để cho người nghe tở rời đi điểm giao dịch đi zf cứ điểm đây không phải là tự tìm cái chết r é p cứ điểm có thể sử dụng hoàng kim mua các loại tài nguyên một tiếng kêu này tiếng sau đó liền một người cũng không có nhúc nít làm cái này thì tỏ rõ liền cái đó mình kêu người cũng không có nhúc nít làm hắn chính là cho hạ giận uy hiếp cùng với muốn kéo theo đám này người gây chuyện điểm giao dịch như vậy xem thường chúng ta các huynh đệ và bọn họ liều mạng trong đám người đột nhiên vang lên như vậy một tiếng cực đoan tiếng gào cái này làm cho ninh giang ngay tức thì cặp mắt đông lại một cái nhanh chóng quét nhìn đám người muốn bắt cái này dẫn đầu người gây chuyện mà đám người dường như cũng ở đây n g ư ờ i tiếng sau bắt đầu huyên náo lại thật sự có những người này bị hắn hưởng ứng đứng lên mặt thế lòng người quả thật hiểm ác như vậy đen trắng thiện ác hoàn toàn thời gian vừa niệm chỉ có tự thân lợi ích mới là mấu chốc nhất trong mặt thế mọi người có lẽ cho thấy hắn ác một mặt so với thú nhân hóa đều không bị nhàn rỗi nhiều vâng một tiếng thanh thúy tiếng súng vang để cho ồn ào lên đám người lại ngay tức thì an yên lặng xuống ai dám động ta liền giết người đó cao thiến đạp dày cao gót đi ra cửa khách sạn trong tay sa mạc tri ứng nhắm vào đám người trong miệng lạnh lùng khạc ra một câu nói như vậy chương hai trăm chín mươi lăm khôi phục trong tiếng bước chân r ồ n dập lại đi trên đường vang lên tiếp theo là cửa phòng được mở ra thanh âm mở tối bên trong căn phòng một tia ánh mặt trời chiếu đi vào như thế nào lão đại không thành công đều là một đám phế vật chỉ biết miệng b ạ n h mạnh thật muốn động thủ kinh sợ phải chết ha ha sớm đoán được vậy lão đại ngươi còn để cho thủ hạ minh đệ cổ động cứ điểm người sống sót ngươi không sợ điểm giao dịch người mở tối bên trong không gian một người đàn ông ngồi ở một cái ghế xa lo lên mà một cái khác mới vừa đi vào phòng người đàn ông ở bên ghế s a lon lên thấp giọng k ể ngồi trên ghế s a lon người đàn ông ở mờ tối bên trong căn phòng xem không thông suốt bất quá từ hắn tự tin trong tiếng cười dường như rất có năm chắc hiện ở sân bay đổi chắc cứ điểm chính là loạn nhất thời điểm tam hùng mỗi một người đều bị thương còn có tối hôm qua chiến đấu các người hẳn nhiều ít đều thấy ở trong mắt hiểu qua điểm giao dịch sau lưng quả nhiên có một người đàn ông bây giờ bên trong cứ điểm đều đang đ ồ n người đàn ông kia và vậy chỉ biết nói tiếng người xà tích thú thủ lánh lấy mạng đổi mạng người đi phi đạo xem xem máy bay nổ hải cốt và tối hôm qua ngất trời lửa lớn đến buổi sáng mới tát mặc dù không biết là thiệt hay giả nhưng là ta nghe qua rất nhiều tham dự cứ điểm bên ngoài chiến đấu người đều thấy được người đàn ông kia bọn họ cũng cứ gọi hắn tam ca ta bỏ mặc hắn chết hoặc không có chết ta chỉ là muốn xem xem khách sạn điểm giao dịch bây giờ d a n h giới cuối cùng ta muốn biết điểm giao dịch những vật liệu này là từ nơi nào có được đ ư ờ n g dây cùng với người đàn ông này vậy thực lực cường hãn l ạ như thế nào vào hóa thành bên ghế s a lon lên giường như thủ hạ người đàn ông nghe ngồi ở trên ghế s a lon lão đại mình lời nói không ngừng gật đầu nhưng là hắn vẫn là nghi ngờ mở miệng hỏi lão đại kia nếu g người, phái người như vậy gây xích gây đắng người, cũng giờ gây ư như vậy loạn huống, mới có thể điểm như như ờ i phái điểm mới xích mích chuyện Haha, chỉ thể xích mích loạn, vậy vì vậy vậy đây bây cứ có có đ là sao. như người đàn ông kia chết bọn họ núi rửa và đầu lĩnh không có ở đây chỉ bằng tam hùng và mấy phụ nữ bên trong cứ điểm người có dị tâm thì có nhiều chỉ cần có lợi ích ai còn sẽ sợ hãi điểm giao dịch sau đó chúng ta không ngừng gây xích mích điểm giao dịch và người sống sót quan hệ lại thêm rét ép cứ điểm nhân viên sớm muộn như vậy hài hòa quan hệ cuối cùng sẽ sẽ g h y lịa lão đại như vậy có phải hay không không đủ ổn thỏa vậy sau này chúng ta vật liệu làm thế nào ngu xuẩn nói ngồi cứ điểm hỗn loạn biết rõ điểm giao dịch vật liệu đường dây chúng ta còn lo lắng cái gì trên ghế s a lon giọng đàn ông dần dần tăng thêm giọng dường như có chút kích động giải quyết điểm giao dịch tam h ủ n g trên lầu hai phụ nữ cùng với cao tiến h đều là người đàn ông kia người phụ nữ từ trong bọn họ trong miệng lão ạ i cái tin liệu biết. không không thể những phụ ràng cũng nữ này đang quản lý, còn gì ta tức, vật làm là lý, làm l Tùm, rõ vậy ca đều sợ đại anh minh bên ghế s a lon lên tiểu đệ gật đầu nói phải chào hỏi hạ người đàn ông xoay người dự định đi ra ngoài đợi một chút ngươi cho ta nhìn chăm chú và o cổ động gây chuyện đám người mấy đứa nhỏ chỉ cần phát hiện bọn họ bị điểm giao dịch người bắt hoặc là tiết lộ đội chúng ta t i n tức liền làm hắn cho chết ta cửa biết không người đàn ông lời nói tiết lộ ra dù mình đang muốn ra cửa thủ hạ cả người run một cái vội vàng nói phải Kenket. cửa chậm rãi đóng lại mở tối bên trong căn phòng không có một chút ánh sáng trên ghế s a lon người đàn ông run dậy sờ mình gương mặt vậy an yên lặng xuống âm nhạc ê m dịu ở phòng khách bên trong chạy xuôi từ phòng khách chóp đỉnh thủy tinh chiếu xuống ánh mặt trời lộ vẻ được vô cùng ấm áp lại là một cái ngày nắng xe sinh tồn cửa xe rộng mở trước có thể nghe được r ồ n dập tiếng nước chạy cùng với tiểu h ắ t dường như thích dí tiếng gầm nhỏ tiếng bước chân và nhỏ nhẹ tiếng va chạm chuyển tới chỉ gặp tưởng sơn cầm cây lau nhà đang từ đi gian phòng bên trong lối đi, đi ra cây kéo trong tay đem không ngừng kéo động mặt đất tiểu hát và ngươi nói bao nhiêu lần không muốn đang chiến đấu hậu tiến nhập p h ò n g khách đi vào trước cũng cho ta trước ở bên ngoài sông lên rửa sạch sẽ t ư ở n g sơn trong miệng lẩm bẩm trong tay cây lau nhà không ngừng dùng sức kéo quét nhà mặt bị tiểu h ắ t làm bẩn sàn nhà trên sàn nhà máu đen và dơ bẩn đều bị t ư ở n g sơn dùng sức quét dọn hạ lộ ra ban đầu sạch sẽ mặt đất hu từ rộng mở nơi cửa xe chuyển tới tiểu h ắ t trầm thấp vào về dường như nghe được t ư ở n g sơn trách cứ được rồi lần này biết ngươi là vì cứu ta mới như vậy tha thứ ngươi tường sơn đem dơ bẩn theo cây lau nhà lôi ra cửa xe bên ngoài sau đó tiện tay liền đem đã bẩn thịu không chịu nổi cây lau nhà đầu tháo xuống một c ư ớ c đá ngoài xe xa xa hắn rửa cửa xe nhìn về phía ở bên cạnh xe dùng phun đổ vào đang rửa thân thể tiểu hắc biểu tình trên mặt ung dung mang nụ cười tiểu hắc rửa sạch xe điểm n g ư ờ i vậy cơ giới khe hở cũng nhiều xông lên xông lên hu hu nghe được tiểu hắc đáp lại tưởng sơn gật đầu một cái từ tủ giày lên cầm lên một chai sữa bỏ uống chỉ mặc một cái quần lót hắn trần trụi trên thân thể như cũ vẫn là máu đỏ hình dáng bất quá đã không phải là phòng dáng vẻ mà là tương tự phòng hình dáng đây là trên người hắn máu thịt mới m ẽ mọc ra sau đó bởi vì quá mức mới m ẽ và kiều non cho nên xuất hiện dáng vẻ chân trái cơ giới khải đã toàn bộ đen nhánh mà bắp đùi đến nơi đầu gối đã bị máu thịt bọc cái này cơ giới khải giống như bị hắn thân thể đồng hóa vậy đã bị máu hắn thịt nối liền hơn nữa đang không ngừng bọc tường sơn từ mới bắt đầu khẩn trương và tò mò sau đó cha xem thí nghiệm rất lâu phát hiện thân thể mình không vấn đề chút nào chân trái ngược lại hơn nữa linh hoạt cũng sẽ không đi nhiều quản hắn cảm thấy đây là dị hóa nguyên nhân dị hóa vốn là bài xích hắn chân trái nhưng là ở lần bị thương này nổ sau đó dị tan ra mới tiến hóa ngược lại đồng hóa mình cơ giới khải à một hơi uống sạch sữa bò tiện tay ném sữa bò hộp giấy tưởng sơn có chút sắc mặt dữ tợn nụ cười c à n g hơn hắn bây giờ trên mặt như c ũ không có chút nào lông chĩa vào đầu chọc cộng thêm máu đỏ gương mặt để cho người khác thấy chỉ biết sợ và kinh hoàng nhưng là tưởng sơn biết mình đang chậm dãi khôi phục không ra mấy ngày ở mỗi ngày nước thuốc tắm ngâm hạ hắn thì sẽ khôi phục bình thường đây chính là vô tận cửa hàng thần ngậm kỳ và lực lượng cô cô buộc một hồi v a n động cảm giác đói bụng kịch liệt chuyển tới tưởng người Sơn n xoay vội v à không phòng bao chạy phòng đi. lâu to lớn cái lẩu từ phong bếp bị hắn rời ra đặt ở phòng ăn trên bàn ăn trên bàn ăn vây quanh đang nóng bỏng lăn lộn cái lẩu các loại nguyên liệu nấu ăn và điều liệu đủ mẫu mã huyên ương đánh nổi phối hợp các loại thịt để ăn rau hải sản đây là nhất thuận lợi cũng là nhất mỹ vị thức ăn t ư ở n g sơn thân thể vẫn chưa hoàn toàn khôi phục lực lượng vậy còn suy sụp trong cho nên hắn vậy lười làm thức ăn cộng thêm bụng quả thật quá đói liền lựa chọn cái lẩu như vậy thuận lợi thêm mỹ vị cơm t r ư a thịt b ò thịt dê thịt heo bị hắn theo thứ tự bỏ vào nồi bên trong sau đó r a u giết bắp cải cá đậu hũ đông đậu hũ chiều rộng hồng lại là da da tôm cơ vây tôm hải sâm tựa như không nhét đầy cái lẩu hắn sẽ không chịu bưng tha nhìn nồi bên trong thịt bò phiến ngay tức thì đã chín mồi tưởng sơn dùng đũa vớt lên thịt bò nhét vào trong miệng à à có chút nóng tưởng sơn không ngừng há miệng hít hơi sau đó nhai hai cái nuốt xuống bụng cả người một hồi thoải mái ý trong tay đua không ngừng bất quá lần này x ú c lên mấy khối thịt bò phiến sau đó ở bên trên điều l i ệ u vậy thấm một cái sau đó nhét vào trong miệng miệng to nhai thoải mái cầm lên bên trên đĩa h á n một hớp đổ xuống chương hai trăm chín mươi sáu trần thành ý tưởng mềm mại thịt bò ở một miệng trong lưu hương phối hợp tưởng sơn mình điều chế chấm liệu cây khẩu vị là ngon như vậy x ú c lên một cái cơ vây tôm ở thanh n ồ i đun nước để t r ò n cơ vây tôm đã đỏ ao chín tưởng sơn trực tiếp cắn một cái hết đầu tôm sau đó đem cơ vây tôm thân thể nhét vào trong miệng không qua mấy giây liền khạc ra vỏ tôm mà con tôm suy ngẫm mấy hớp nước xuống cá đậu hũ vậy rất mềm cộng thêm chiều rộng hồng dai tưởng sơn ăn đặc biệt thoáng m ắ t mau tưởng sơn nắm lên bên cạnh trưng bày mới mẻ rửa sạch r a u diếp sau đó từ v i ê n lương đáy nổi một bên tê cay đáy nổi bên trong mọ ra mấy khối dê bọ thịt cùng nước lịch làm ộ t ít chiếm chấm liệu sau đó thả ở trong tay trưng bày g a o diếp、trong. lại dùng dao diếp chặt chặt bao ở một hốc nhét vào trong miệng miệng to nhai tưởng sơn thích tương tự như vậy tại nướng phương pháp ăn cây bốc trong n ồ i thức ăn vậy bỏ vào dao diếp trong như vậy sau một lần duy nhất nhét vào trong miệng như vậy đối với tại hắn là một loại phong phú cảm giác thỏa mãn cầm bia lên đem còn thừa lại nửa chai bia một hơi uống sạch tưởng lên cầm lên trên mặt bàn một chai mới bia tay trái hơi dùng sức chai bia xây liền bị hắn cậy xuống xốc lên da da tôm mới vừa bỏ vào trong chén dự định đột trên mặt bàn trưng bảy điện thoại di động reo tưởng sơn dùng khăn giấy xoa xoa tay sau đó bên trái tay cầm lên điện thoại này t a m ca! là ta ninh giang ừ thế nào điểm giao dịch bên ngoài người gây chuyện nhóm xử lý thế nào xử lý tốt quả thật vẫn là bạo lực nhất là hữu dụng mấy cái dẫn đầu gây chuyện bị chúng ta lấy ra tới đánh cho một trận ở súng ống dưới uy hiếp cũng tan hết tường sơn nghe trong điện thoại di động ninh giang trả lời không tự chủ gật đầu một cái tay phải nắm đua s ố c lên một khối lớn thịt bò nhét vào cái này trong miệng tiếp tục hàm h ồ phân phó người các người đừng b u ô n g lòng bây giờ xem chúng ta điểm giao dịch dường như gặp nạn dáng vẻ đều muốn phân điểm chỗ tốt lòng người là nhất hiểm ác ngươi để cho bảo huy âm thầm điều tra những thứ này người gây chuyện nhóm là ai chống động đúng rồi dẫn đầu gây chuyện mấy cái bắt được t hời hết quần áo treo ở trên cổng trào không giết được gà bọn họ đám này đổ thật không biết sợ được tam ca đúng rồi đám kia rét ép nhân viên bây giờ tình huống gì tam ca đang muốn vào ngươi nói cái đó bọn họ dẫn đầu đội trưởng vẫn muốn liên lạc với ngươi mấy ngày nay bọn họ xem ngươi không trở về cũng rất gấp luôn muốn để cho ta liên lạc ngươi tưởng sơn nắm lên bia uống một hớp suy nghĩ một chút mở miệng nói cái đó bọn họ ở bên người ngươi sao điện thoại cho hắn để cho hắn và ta nói trong điện thoại ninh giang một tiếng đáp lại sau đó chuyển tới tiếng b ư ớ chân c và tiếng gọi ở mỹ trong tay đua không ngừng xúc lên nóng qua thịt bò hoàn một hớp nhét vào trong miệng thịt bò hoàn ở giữa nước canh ở miệng nổ tung nóng tưởng sơn một hồi run run, run bất quá món ăn ngon và giòn thoải mái cũng để cho hắn đặc biệt thỏa mãn rất nhanh ăn hai cái thịt bò hoàn trong tay trái trong điện thoại di động một hồi văn động một người đàn ông thanh â m chuyển tới t a m ca là ta trần thành tưởng sơn đối với trần thành nói tiếng nói cười một chút t a m ca tiếng s ư n g hôn này theo như vậy một cái người đàn ông trung niên trong miệng nói ra quả thật có chút khôi hài khách khí chân đội mấy ngày nay khổ cực các ngươi điểm giao dịch bây giờ có chút loạn có thể còn phải chờ hai ngày chờ ta khôi phục trở về liền tốt phải t a m ca ngươi bị thương quả thật cần c h ữ a thương đổi chắc trong cứ điểm mặt người sống sót không có ngươi và thủ hạ ngươi hỗ trợ đã sớm bị diệt cũng nên cảm ơn ngươi để cho ta thấy được thú nhân hóa nguyên lai、like、là như vậy kinh khủng quái vật cái này tụ tập ở chung với nhau thú nhân hóa nhóm thật sự là loài người chúng ta uy hiếp lớn nhất trần thanh nắm quân dụng điện thoại tay có chút run r à y hắn nhớ lại mấy ngày trước buổi tối thảm trạng cùng với thú nhân hóa cái loại đó uy thế kinh khủng tường sơn gật đầu cười trong miệng ngai thức ăn mở miệng tiếp tục nói thú nhân hóa thật ra thì không hề là đáng sợ nhất cái loại đó ngươi đã hiểu dị chủng mới là đáng sợ nhất lần này nếu không có một người bạn cũ cứ điểm cũng không biết như vậy ha ha bạn cũ là con rắn kia rắn mối thú thủ lãnh coi là vậy đi hắn vốn là ta biết một người núp ở chúng ta bên người dị chủng cũng không biết thế nào biến thành thú nhân hóa sau đó tìm được chúng ta tới báo thù mẹ nó mở miệng nói tiếng người lúc đó ta cũng sắp sợ s o n đái ta còn lấy là thú nhân hóa làm sao tiến hóa biết nói chuyện trong điện thoại có thể nghe được người đàn ông một hồi hấp khí thanh nhìn dáng d ấ p bị tưởng sơn nói tiếng nói do sợ quả thật hắn nói tiếng nói có chút thoát khỏi mọi người năng lực tiếp nhận n g ư ờ i cũng không cần kinh hoàng bây giờ hắn đã bị ta tiêu diệt lần này là triệt triệt để để tiêu diệt thú nhân hóa nhóm cũng theo đó tán loạn không cần lo lắng t r â n thanh nắm điện thoại tay dần dần buông lỏng cả người sau lưng một hồi mồ hôi lạnh trong mạt thế quá nhiều đồ để cho hắn sợ hãi bất quá bây giờ ở rõ ràng người đàn ông năng lực sau đó hắn vô hình lại cảm nhận được một loại sinh tồn động lực người đàn ông vậy khoa trương kinh khủng lực lượng hắn ở cái đêm khuya kia thoáng qua rồi biến mất trong ánh lửa có thấy một người một thú lao ra bãi đậu xe đụng hủy cao úc xông qua hắn tầm mắt toàn thân giống như bốc lên ngọn lửa người đàn ông là như vậy khủng bố tám ca. thật ra thì vốn là ta tới điểm giao dịch là có hạng nhất nhiệm vụ muốn tới và người c â u thông là chúng ta chính ủy và lãnh đạo ý nghĩa dĩ nhiên vậy không phải là tuyệt đối à vậy ngươi nói nói nhiệm vụ gì vốn là chính ủy và lãnh đạo ý nghĩa là thuyết phục ngươi để cho ngươi đem điểm giao dịch chuyển tới thành phố khinh phượng cứ điểm sau đó như vậy chúng ta hợp tác với nhau sẽ hơn nữa mật thiết và lưu loát sau đó chúng ta hấp thu thành phố khinh phượng bên trong cứ điểm bên ngoài người sống sót bắt đầu khai hoang và minh châu bệnh viện cứ điểm ZF nhân viên liên lạc hợp tác sau đó dần dần và linh thành bốn cái tất cả ZF cứ điểm liên lạc đem linh trong thành tất cả quái vật quét dọn đi ra ngoài đem tất cả người sống sót giải cứu ra bất quá vốn còn muốn dùng hoàng kim và vật ngươi cần cùng với ZF bối cảnh mà nói p h ụ ngươi bây giờ những thứ này cũng không trọng yếu thấy được ngươi chân thật lực lượng ta mới thật sự biết cái thế giới này đã hoàn toàn không c ù n g loài người nguyên lai có thể có như vậy lực lượng loại này kinh khủng nắm giữ giống vậy lực lượng có lẽ sau này loài người thế giới sẽ có người dị hóa tới nắm giữ đi t ư ở n g sơn nghe trong điện thoại di động t r ầ n thành nói tiếng nói có thể cảm nhận được người đàn ông hưng phấn cùng với thất lạc đối với rét ép lực lượng ở trong mặt thế không giống trước kia bên kia cường hãn thất lạc cùng với đối với điểm giao dịch mọi người lớn mạnh như vậy rung động t r ầ n thành thấy được hãn lực lượng lấy làm cho này là loài người ở trong mặt thế tiến hóa mà đến cường hãn lực lượng kinh khủng cho nên hắn bây giờ tâm trạng vô cùng kích động khó hiểu nhưng là tưởng sơn biết hắn hiểu sai mình lực lượng là tới từ vô tận cửa hàng cái này thần kỳ cửa hàng mới là mình lực lượng ổn mà hắn mạnh mẽ loài người bình thường và người dị hóa cũng vĩnh viễn không cách nào có tốt lắm trần đội ngươi liền an ổn ở điểm giao dịch nghỉ ngơi mấy ngày đợi ta trở lại sau đó an bài người đưa ngươi hồi thành phố khinh phường cứ điểm cẩn thận một chút là hơn trần thanh ở trong điện thoại trầm mặc một hồi sau đó nghe theo tưởng sơn an bài tám k còn có gì phân phó ninh giang nhận lấy điện thoại hắn thanh âm từ trong điện thoại truyền tới gần đây cẩn thận một chút thêm mấy ngày để cho mỗi người các ngươi cũng mang theo súng đối với loài người súng ống tương đối hữu dụng còn có gần đây thương thế cũng không sai biệt lắm đi ta ở hai ngày thì trở lại hết thể đợi ta trở lại nói sau Tốt. cúp điện thoại điện thoại di động tùy ý đặt ở mặt bàn tưởng sơn nắm lên ở trong khay đã có điểm lạnh ra ra tôm bắt đầu lột đứng lên chương hai trăm chín mươi bảy trở về sân bay đổi chắc cứ điểm giống như thường ngày bất đồng huyền náo trước kia bên trong cứ điểm dòng người phun trào tương đối có trật tự và t i ế t ấu mọi người đều là ung dung thêm tùy ý mà bây giờ cứ điểm dòng người không nhiều nhưng là hỗn loạn đánh nhau nhiều vô số kể trong bãi đậu xe bày sạp người đặc biệt thiếu hỗn loạn xe cộ và bể mặt đất có thể thấy người đều là trước khi đi vội vã luôn luôn thấy có người đang nhanh chóng rời đi trước hỗn loạn cứ điểm vậy đi theo đám người hỗn loạn tùy ý có thể thấy được hư hại cùng với máu đen vẫn còn ở bày tỏ hết trước đêm hôm đó chiến đấu khách sạn điểm giao dịch xéo đối diện không xa đại trước hiệu ăn to lớn cửa h à n g hiện lộ ở đó có thể từ phá vỡ lô lớn ra thấy cao úp phía sau kho hàng cùng với xuyên tấu kho hàng lô lớn Thấy phi xa xa phi đạo. đại o đ ạ trước vận h khí n g rất tốt đêm hôm đó nghe được tiếng ồn ào trốn tới hiệu ăn phía dưới nhà để xe dưới hầm nếu không hẳn có lẽ cũng đã không có ở đây chẳng qua là bây giờ mình tất cả gia tài đã không còn vốn còn muốn đi điểm giao dịch mua vật liệu xem xem còn có thể hay không tiếp tục tìm địa phương mở hiệu ăn nhưng là bây giờ điểm giao dịch cũng không có hạn chế cấm vận buôn bán cho nên chỉ có thể ngồi chờ đại trước phơi n ắ n g đâu đại trước ngẩng đầu lên thấy cái này chìa vào bản thốn người đàn ông gật đầu một cái vậy lên tiếng chào hỏi tăng mao d a n h d ộ i như vậy hả đúng vậy và lão đại đi xa hà săn tăng cầu thú trở lại một cái mẹ nó cứ điểm thì trở thành như vậy ta cũng không phản ứng kịp tăng mao sờ mình bản thốn trong miệng khạc ra như vậy tiếng nói nhìn vào trước kia hoàn toàn bất đồng cứ điểm hắn tâm trạng có chút phiền não đại trước ngậm lên một cây thuốc lá lắc đầu một cái ngươi mẹ nó coi là vận khí tốt biết đêm hôm đó chết bao nhiêu người điểm giao dịch tam hùng cũng bị thương nặng các người không trở về đã mẹ nó coi như là bồ tát phù hộ bọn ngươi thiết đầu bang không làm sao tổn thất nhân viên cái khác đoàn đội mỗi một người đều chết bao nhiêu người dân binh đoàn lao đại bọn họ lao vương đầu đều chết hết tam m a u thở dài vậy rất không biết làm sao không thể nói là may mắn vẫn là xấu xa vận bọn họ sau khi trở lại thấy cứ điểm như vậy quả thật quá mức r a ý liệu đi tam m a u lên tiếng chào sau đó hướng khách sạn đi tới phan đại đầu ngồi ở ghe salon nhìn trước người n i n h giang và trương thanh dương đánh bia trong lòng có mấy lời muốn nói nhưng lại không biết mở miệng thế nào ở điểm giao dịch gặp phải thú nhân hóa nhóm khó khăn nhất cần nhất hắn thời điểm hắn mang hắn chiến đội ở bên ngoài chưa có trở về quả thật hắn không phải cố ý nhưng là nhiều ít để cho hắn này n ấ y cậu thêm biết được lao vương đầu gặp nạn hắn tâm tình vậy rất trầm trọng bất quá n i n h giang và trần long các người bây giờ đều rất nhàn nhã diễn cảm vậy cho hắn biết cái đêm khuya kia sau cùng kết quả tam ca tiêu diệt thú nhân hóa thủ lãnh mặc dù cứ điểm tổn thất tham trọng nhưng là điểm giao dịch căn bản không có một chút vấn đề đánh cầu tiếng chuyển tới cợt mờ n ở giang ca ngươi lại thanh đài không cùng n g ư ơ i chơi trương thanh dương một cái liền đem banh cân ném ở cầu trên đài trong miệng lẩm bẩm đặt mông ngồi về bên trên trên ghế salon ninh giang cười một tiếng thu hồi như cũ bao quanh vải thưa tay phải cười nói và ngươi nói anh đ ây ngoại hiệu huyện phụng hóa đinh đẹp trai huy ngươi vẫn là quá non nớt trương thanh dương liếc khinh thường một cái không lời có thể nói phan đại đầu ngậm thuốc lá nhìn ninh giang suy nghĩ một chút mới lên tiếng nói ninh giang tăng ca có nói liền sao lúc nào trở về bây giờ cứ điểm như vậy loạn điểm giao dịch còn không mở cửa kéo dài như vậy cứ điểm sớm muộn phải phế bỏ hạ ninh giang vậy buông xuống cầu cần lắc đầu một cái gần một tuần lễ ta cũng không biết tam ca lúc nào trở về hắn nói mấy ngày nay đi tam ca bị thương nặng như vậy vậy phải thật tốt điều chỉnh là nói ta sao một đạo quen thuộc giọng nam chuyển tới mấy người quay đầu nhìn lại chỉ gặp tưởng sơn đứng ở nghỉ ngơi khu cửa vào cười đánh giá bọn họ ninh giang và phan đại đầu cùng với trương thanh dương cũng kích động cũng đi lên nhìn tưởng sơn không biết nên nói cái gì tường sơn biết mấy người đối với mình trở về tâm tình hẳn rất kích động mà mình cái này một tuần lễ liền khôi phục thương thế chắc cũng sẽ để cho bọn họ cảm giác được khiếp sợ quả nhiên ninh giang nhìn từ trên xuống dưới tường sơn cả người có chút bừng tỉnh tam tam ca ngươi làm sao thì không có sao tường sơn biết ninh giang nói là ý gì h ắ n g ậ t đầu một cái sau này các ngươi dị hóa đang không ngừng tiến hóa hạng cũng biết như vậy chúng ta người dị hóa thân thể là không có cực h ạ n dĩ nhiên ta cũng hao phí rất nhiều ta chuẩn bị các loại thuốc men tường sơn nửa thật nửa giả nói cũng coi là bỏ đi ninh giang đám người ngạc nhiên nhìn tưởng sơn khôi phục không sai biệt lắm dáng vẻ linh giang vẫn là có chút không thể tiếp nhận bây giờ tưởng sơn mang mũ lưỡi chai trên mặt mặc dù vẫn không có lông nhưng là có thể thấy hắn tướng mạo ra đã phục hồi như cũ và người bình thường không có gì khác biệt đây chính là thân thể của hắn mạnh mẽ cùng với vô tận cửa hàng thuốc men thần kỳ tốt lắm lên lầu để cho người chúng ta cùng đi xem xem lão vương đầu đưa hắn một chút đi tưởng sơn chào hỏi mấy người một tiếng sau đó xoay người hướng thang máy gian đi tới sắp xỉ mười hai tháng trời như cũ càng giá rét ngày hôm nay mặt trời rất lớn nhưng là tương đối phù hợp gió bắc một mực c ạ o cái không ngừng ngược lại lộ vẻ được có chút lạnh cứ điểm từ đêm đó thú nhân hóa bầy đánh bất ngờ sau đó p h ả n phất từ một cái nhà giàu biến thành lùi bại hộ có thể thấy đổi chắc bên trong cứ điểm một phiến lạnh canh cùng với lộ ra thấy do vắng lặng trên mặt đường vẫn là có bầy sạp đám người nhưng là có thể rõ ràng cảm giác và trước kia không cùng do người ít đi mà mọi người biểu tình trên mặt không có di vãng kiên định và tự nhiên Vành! không dịch Điểm giao dịch cửa mở cửa ra. Cửa điểm giao dịch từ chuyện đêm đó tình sau đó có thể nói trừ xử lý gây chuyện mấy người nhóm cũng chưa có lại mở ra qua một lần cửa mọi người bây giờ cũng đang hoài nghi có phải hay không điểm giao dịch sau lưng người đàn ông kia đã chết đưa đến điểm giao dịch không có ở đây mở tiếp rất nhiều người cũng đang lo lắng có phải hay không phải về thuộc về ZF cứ điểm lúc này cửa khách sạn mở ra rất nhiều người cũng không biết điểm giao dịch lại có chuyện gì phát sinh một người đàn ông dẫn đầu đi ra mũ lơi chai che người đàn ông diện mạo để cho người nhìn không rõ lắm nhưng là cửa khách sạn đ á m người cũng nhìn chăm chú người đàn ông cả người sạch sẽ ngay ngắn màu đen tây trang có chút không biết làm sao đối với người đàn ông này người mặc ở mặt thế có thể nói căn bản không thấy được màu đen tu thân tây trang phối hợp màu đen dày ra để cho người cho là mặt thế trước tây trang người mẫu vậy vậy cương tráng thân hình cao lớn phối hợp màu đen tây trang lộ vẻ được vô cùng đẹp trai cùng với trầm ổ n mọi người còn chưa kịp phản ứng mở ra cửa khách sạn lục tục lại tiếp liền đi ra rất nhiều người nữ có nam có nhưng là để cho bọn họ không ngừng tò mò và khiếp sợ là những người này đều là và dẫn đầu người đàn ông như nhau áo sơ mi trắng phối hợp màu đen tây trang bọn họ đây là làm gì tất cả mọi người đầu góc đều có chút không chuyển qua khúc c ủ a tới bọn họ nhận ra trong đám người mấy người điểm giao dịch tam hùng cũng ở đây trương thanh dương cũng ở đây còn có điểm giao dịch trên lầu hà tỷ và linh tỷ cũng ở đây điểm giao dịch người toàn bộ điều động đây là muốn làm gì bất quá rất nhanh mọi người vây xem tầm mắt đều nhìn về trong đó mấy phụ nữ mấy người phụ nữ lối ăn mặc để cho bọn họ không tự chủ một hồi nóng như lửa có người đều bắt đầu nuốt nổi lên nước miếng trương linh không giống với bên trên các nam nhân nàng người mặc màu đen kỳ bảo đem mình trắng trẻo lung linh vóc người hoàn mỹ triển hiện ra phối hợp màu đen dày cao góc và vớ màu da đỉnh đầu mang đỉnh đầu màu đen phu nhân nón cả người khí chất và hấp dẫn phối hợp đặc biệt hoàn mỹ đem nàng thiếu phụ mê người và thành thục thể hiện đặc biệt vừa làm một bên vương hà liền cùng nàng bất đồng nàng trang bị và các nam nhân như nhau sẽ ạ c h s gọn gàng màu đen tu thân tây phục như cũ ghim tóc thắt bím đ u ô i ngựa cả người thanh xuân anh khí thêm làm người hài lòng mà chìa vào một đầu màu trắng tóc ngắn cao tiến cả người cho người cảm giác lại bất đồng trên người một kiện tu thân tiểu tây chứa nửa mình dưới một kiện màu đen tây trang quần cụt hai cái sáng bóng thẳng chân dài bị qua đầu gối dày ống cao ngoa bao quanh ở trong gió như ẩn như hiện sau lưng một kiện màu đen áo khoác bị nàng phi ở đầu vai hiện ở nơi này nhiệt độ quả thật có thể mặc áo c h ẳ n g dài sau lưng ở áo khoác trong hành hơi lộ ra hai đầu vỏ đao và c á n đao vậy tăng thêm người phụ nữ cái loại đó uy thế cùng với cắm rỗ v ậ y đỏ tươi đôi môi phối hợp kính mát để cho người nhìn không cầm được cửa khách sạn vây xem người sống sót cũng lui về phía sau lui đối với điểm giao dịch dường như gần đây lần đầu tiên hành động bọn họ cũng không biết được nhưng là có thể từ bọn họ chính thức trang điểm có thể đoán ra bọn họ có thể phải đi liền đại sự gì tưởng sơn nhìn xem bên người ninh giang đám người lối ăn mặc cười một tiếng màu đen tây trang là t r ư ờ n g linh ý tưởng lao vương đầu đã đi mấy người đều là và hắn biết rất lâu rồi trong lòng nhiều ít cũng rất khó qua tất cả giống như mặt thế trước như nhau đi lễ truy điệu người mất cả người chính thức màu đen trang điểm lộ vẻ được tôn trọng ninh giang trần long trong tay cũng nắm trả mã đao từng cái lộ vẻ được anh khí bất phàm ở mặt thế sau dắm chắc rất nhiều thân thể để cho bọ cũng lộ vẻ được như vậy cao ngất bất quá trần long một cái tay chống dông tay á o lộ vẻ được có điểm quái dị bên trên quang đầu quyền cả người rộng thùng thình tây trang lộ vẻ được có chút t ă n g thẳng vậy to lớn bụng chống đỡ áo sơ mi có chút chống tăng rộng mở t a y phục mặc dù không có thể cùng tưởng sơn bọn họ so nhưng là vậy coi là ủy thế bất phàm trương thanh dương đem âu phục nút áo cái nút thắt hạ tay á o đóng lại cửa khách sạn sau đó cùng lên mấy người khách sạn điểm giao dịch bên trong trần thành đám người đã ở trên cao hai ngày theo bảo huy trở lại thành phố khinh phượng cứ điểm mà bảo huy vậy bởi vì tưởng sơn nhiệm vụ an bài còn không có trở lại tường sơn đeo kính mắt mặt ngẩng đầu nhìn xem ánh nắng tươi sáng thời tiết chậm rãi khạc ra một hơi quay đầu nhìn xem bên người nam nam nữ nữ những thứ này đều là đồng bọn của hắn cũng là đi theo người hắn trong lòng một loại vô hình cảm thụ chuyển tới b ấ t quá hắn rất nhanh điều chỉnh tâm tính vỗ một cái bên cạnh trương linh c á i m ông ở người phụ nữ biểu tình thẹn thùng hạ làm trước hết nghị sân bay cứ điểm bên cạnh tới gần phi trường đường đua phương hướng một phiến đồng rộng lên một đám người đang đứng ở đó một hơi một tí đám người tụ tập chung một chỗ tựa như đang đợi cái gì hoặc là đang suy tư cái gì đều là mặt hướng phía trước mặt đất yên lặng yên lặng một t o a không tính lớn phần mộ hiện lộ ở đám người trước người đ ô i đất nhỏ vậy mộ phần vừa thấy chính là nhân công xây dựng trước bưng một khối lớn tấm đá phía trên có khắc mấy chữ to dân binh đoàn thủ lanh vương dân binh mộ có thể nhìn ra là dùng đao kiếm điêu khắp mặt h à n h k i ể u chữ mặc dù có chút sốc xếp nhưng là coi như dáng vẻ long trọng tưởng sơn yên lặng đứng ở trước mộ địa trong lòng có chút tâm trạng đang cuột cuộn đối với lao vương đầu có lẽ nơi này trừ mạch tử và mấy cái dân binh đoàn lao anh bạn hắn vậy coi là đối với lao vương đầu giao tình rất sâu trung đ ụ g một đoạn thời gian đối với lão vương đầu trung thực thoải mái khí cùng với có đảm nhận hắn vô cùng rõ ràng chẳng qua là bây giờ nhìn trước mặt mục địa hết thể đều đã đi qua rất nhiều chuyện ngươi không cách nào né tránh giống như lão vương đầu vẫn đứng ở mạnh từ trước người như nhau hắn biết mình vị trí cũng biết trách nhiệm của mình tưởng sơn có chút xúc động lại có điểm yêu thương rất nhiều cùng nhau trải qua chiến đấu và sinh hoạt người đang không ngừng rời đi hắn không cách nào tránh khỏi nhưng là hắn hy vọng mình có thể nắm chặt bọn họ để cho bọn họ có thể tốt hơn còn sống khác ra một hơi tưởng sơn tháo xuống mũ lơi chay ngay tức thì vậy một m a u không rút ra đầu t r ọ c bại lộ ở trong không khí d ơ lên trong tay đốt ba cây thơm hai tay chậm rãi d ơ đến trước ngực hướng vương dân binh trước mộ bia c ù n g kính túi người sau lưng theo thứ tự là trương linh vương hà cao tiến sau đó là ninh giang quang đầu quyển trần lòng trương thanh dương phan đại đầu lại l à thiết đầu bang tam m a u các người nhân viên cũng đi theo tưởng sơn cùng nhau d ơ trong tay thơm yên lặng trầm ồn túi người cúc liền ba cái cung sau đó tưởng sơn túi người đem thơm cắm ở trước mộ bia sau đó người phía sau nhóm theo thứ tự đem trước mộ bia mặt đất cắm đầy thơm nhìn đứng ở mộ bia bên trên mạch tử và dân binh đoàn thành viên tưởng sơn có thể cảm nhận được bọn họ đau b u ồ n đã không cách nào biểu đạt chua cay lao vương đầu vẫn là bọn họ tinh thần trụ bây giờ bị thú nhân hóa sát hại mạch tử đảm nhiệm dân binh đoàn thủ lãnh vị trí nhưng là mọi người đều biết lao vương đầu ở bọn họ trong lòng khái niệm không cách nào so sánh bất quá cái này cần thời gian thị trứng một đoàn đội ở trong mặt thế sinh tồn vĩnh viễn đều là đang chiến đấu và bên bờ tử vong lịch luyện mới có thể làm cho bọn họ đoàn kết và mạnh mẽ tưởng sơn nhìn mạch tử không biết người trẻ tuổi này có thể hay không đảm đương nổi cái này trách nhiệm nặng nề đi tới mạch tử bên người vỗ một cái mạch tử bà vai có tưởng h nhận ể cảm đ ợ c của mực, thân thể rút hắn dậy, bi thương giống như hóa không giống ra dậy, bi dầu t r o bầu không khí thổi phồng. Đường sơn a u muốn này còn rất dài, muốn phải dẫn dài, rất phải lao v ư g đoàn đội tay i đi xuống, phải cố gắng trở nên mạnh mẽ đi. ế p tục trở t cố Có cần xuống, gắng nên mạnh gì mẽ và ta nói, có thể giúp ta sẽ giúp người. Tưởng Sơn có giúp giúp thể ta t a sẽ bóp n ặ n mạch tử coi như cường tráng b ả vai hắn t h ấ p giọng nói mạch tử ngẩng đầu nhìn hắn muốn nói cái gì nhưng không nói ra miệng chẳng qua là yên lặng gật đầu một cái tưởng sơn xoay người đi ra yên lặng ở vừa móc ra thuốc lá mà trương linh khôn khéo cầm ra cái bật lửa giúp hắn đốt mấy người liền nhìn như vậy nơi này yên lặng hết thảy mạch tử chuyện trước kia cũng không đi nói sau này dùng đến ta phan quân dùng đến ta thiết đầu bang cứ mở miệng phan đại đầu nhìn trước mắt mạch tử khạc ra một hơi có chút trầm thấp nói đối với lao vương đầu cùng với mạch tử quan hệ hắn nhất là trực tiếp bọn họ lẫn nhau đối nghịch rồi đến lôi lôi kéo kéo từ n h ạ xã đến bây giờ thật giống như van gia và đồng bạn ninh giang các người đều là yên lặng đứng đối với mạch tử và lao vương đầu cũng rất quen thuộc nhưng là như bây giờ tình huống bọn họ không tiện mở miệng khuyên rõ ràng cái gì hết thảy đều là quá trình lớn lên giống như ban đầu ở huyện phụng hóa bọn họ như nhau tưởng sơn móc ra ba điếu thuốc thơm từ trương linh trong tay nhận lấy cái bật lửa tha ở trong miệng đốt sau đó theo thứ tự bày đặt ở lão vương đầu trên mộ t đĩa lao vương hút điếu thuốc lại đi đi một đường t o à n gió tưởng sơn lần nữa túi mình vái chào sau đó mang theo cái mũ xoay người rời đi cao tiến cùng ba phụ nữ vậy đi theo hắn túi người sau đó cùng lên rời đi ninh giang các người giống vậy theo thứ tự mà đi cùng phan đại đầu thiết đầu bang vậy đi lúc này liên lạc đồng rộn gian chỉ còn lại có mạch tử và dân binh và người không lâu lắm ở mạch tử kêu gọi Dân binh đoàn người vậy đi, vậy chương ỉ còn lại hắn n lại một g ờ i yên lặng đứng ở lao ở v ư đầu địa. trước c một một m địa, Đỡ ạ hai tử cả n g ư trăm chín mươi chín rời đi t a m ca người mới vừa nói gì rời đi nơi này t r ư ơ n g linh ly cà phê trên tay đều có chút cầm không vững khẩn trương nhìn bên người người đàn ông muốn nghe rõ người đàn ông lời nói t ư ờ n g sơn gật đầu một cái tự mình hút xì gà nhìn bên người người phụ nữ vội vàng bông xuống ly cà phê hắn suy nghĩ một chút vẫn là giải thích một chút cho thỏa đáng các người cũng biết khách sạn điểm giao dịch khối này sân bay phân phối khu vốn cũng không lớn hơn nữa từ đội chắc cứ điểm thành lập mấy cái này tháng ninh thành ngoại ô nhạc xã vùng lân cận tất cả thôn ta yêu cầu tài nguyên cũng không sai biệt lắm quét sạch sạch sẽ vốn là ta đang còn muốn kéo một đoạn thời gian đến khi mùa đông trôi qua sau đó rời đi nơi này bây giờ thú nhân hóa b ở y chuyện xảy ra bên trong cứ điểm tình huống các người cũng biết chết chết tổn thương hiện ở sân bay khối này gây ra cũng không còn hình dáng vốn là tiểu bây giờ đều bị phá hoại sạch sẽ ta ý tưởng dĩ nhiên cũng chỉ nói trước tám ca ngươi nói rời đi nơi này là ý gì người là phải đi sao cao tiến h cũng có chút khẩn trương mở miệng hỏi đối với nam người nói chuyện ở giữa rời đi nàng có chút không đoán ra nếu như người đàn ông bỏ qua bọn họ đi nàng có lẽ sẽ tan b ỡ thích ứng dựa vào người đàn ông muốn gì có gì sinh hoạt nàng không muốn trở về đến cái loại đó trong m ạ t thế kéo dài hơi tàn cuộc sống hơn nữa nàng còn muốn dựa vào người đàn ông không ngừng trở nên mạnh mẽ đây là nàng sơ lòng linh giang vậy hút xì gà nhìn tưởng sơn bình tĩnh diễn cảm hắn trong đầu động một cái so với người khác hắn đối với tưởng sơn hơn nữa biết rõ mà hắn hiểu vậy càng thêm thông suốt Tam t ca dĩ nhiên tam ca nếu và chúng ta đã nói như vậy tam ca hẳn trong lòng có nhìn chúng địa điểm và ý nghĩ ninh giang nói tiếng nói mới vừa hoàn tưởng sơn liền không tự chủ được gồ lên tới trường đối với ninh giang giải thích hoàn toàn nói đến hắn trong lòng tưởng sơn chỉ chỉ ninh giang biểu tình trên mặt mô phỏng tựa như đặc biệt vui vẻ hắn mở miệng tiếp nối nói ninh giang không hổ sinh viên à, sẽ dùng não a linh đa động động não còn có cao t i ế ngươi bây giờ là không phải quá nhàn nhã làm sao thay đổi đần như vậy ta nói rời đi các người có thể hiểu là rời đi người thường đi chỗ cao vì thứ ta cần cũng vì mạnh mẽ bất kể là ta vẫn là các người không thể luôn là vùi ở như vậy một cái địa phương nhỏ hoa hạ lớn như vậy không nói hoa hạ đúng quốc gia nói một chút chúng ta tỉnh chết giang còn có chúng ta ninh thành liền lớn ngươi không cách nào tưởng tượng chúng ta không thể một mực hạn chế ở sân bay như vậy bên bờ địa phương nhỏ tự mình thỏa mãn ta muốn đi ninh thành trung tâm hoặc là dòng người nhiều nội thành ở nơi đó xây dựng giao dịch của chúng ta điểm như vậy chúng ta có thể hấp dẫn người sống sót và loài người sẽ nhiều hơn rất nhiều đến lúc đó khổng l ộ như vậy dòng người sẽ biến thành một cái xử không có tiền lệ cứ điểm một người sống sót và loài người mới điểm tụ thập như vậy ta yêu cầu hết thảy mới có thể nhiều hơn chỉ cần ta yêu cầu lợi ích có các người dựa vào người ta cũng sẽ ở ta dưới sự ủng hộ càng cường đại hơn chỉ cần ta có các người cũng sẽ có hơn nữa ninh giang trần long mập mạng các người lần nữa cảm nhận được thú nhân hóa khủng bố các người muốn không ngừng trở nên mạnh mẽ không ngừng mạnh mẽ ta cũng có thể cảm nhận được chỉ có ta mạnh mẽ mới có thể dẫn các người mạnh mẽ hơn nữa ở trung tâm thành phố có lẽ thú nhân hóa dị sinh thú các loại quái vật mới sẽ liên tiếp xuất hiện nhiều hết mức vây quanh chúng ta sinh tồn người sống sót nhiều hơn cũng sẽ cho cùng các người động lực các người mới có thể tiến bộ cái thế giới này nguy hiểm và cơ hội vĩnh viễn là hỗ trợ lẫn nhau không đi cạnh tranh liền vĩnh viễn không thể nào biết thành công tưởng sơn lý do mở đầu nói rất rõ ràng nhưng là phía sau dần dần lại mang đầu độc tính canh gà những gà này canh tác dụng dĩ nhiên cũng phải cần để cho ninh giang các người đi theo hắn hắn yêu cầu những thứ này huynh đệ kiên trì hắn mục tiêu bảo vệ hắn đ ủng tắc hắn hiệu quả vậy rất rõ ràng trương linh và cao thiến vốn là có chút khẩn trương tâm trạng đã bưng lỏng có thể từ các nàng dần dần mang nét mặt tươi cười trên nét mặt rõ ràng nhìn ra mà một bên vương hà vẫn là đặc biệt bình tĩnh người phụ nữ này tưởng sơn đối với nàng giác quan vô cùng hài lòng lại nhìn về phía ninh giang trần long quả nhiên tất cả đều là gật đầu để ý tới vào t ư ở n g sơn nói tiếng nói đối với t ư ở n g sơn ý tưởng bọn họ cũng không có gì ý kiến dẫu sao bọn họ ở t ư ở n g sơn thủ hạ sinh hoạt quả thật đối với bọn họ không có bất kỳ chỗ xấu ngược lại chỉ có vô tận chỗ tốt và bọn họ đã thành thói quen địa vị t ư ở n g sơn đảo mắt nhìn ngồi ở b à n họp đám người trừ đi ra ngoài giúp hắn cha xem hắn mục tiêu bảo huy tất cả điểm giao dịch nhân viên đều ở chỗ này hắn phủi một cái trong tay xì gà cho khói mở miệng nói mọi người có cái gì ý kiến có thể nói ra đối với các ngươi hữu í c h ý kiến ta sẽ tiếp nhận trần long một tay nằm khói yên lặng không có bất kỳ ý kiến mà quang đầu quyền nhìn tưởng sơn đầu chọc cười hắc hắc tam ca ta đều nghe ngươi bất quá bây giờ ta quang đầu quyền không phải một người ha ha tam ca ngươi cũng là đầu chọc rồi cợt mờ nở tưởng sơn cho hắn một cái ngón giữa đối với mình đầu chọc hắn cũng bất đắc dĩ t ó c hợp với trên mình tất cả lông đã cháy r ủ i liền xuống mặt đều là trơ trụi ninh giang cũng cười nhìn bọn họ sau đó tiếp nối mở miệng hỏi tam ca bà huy mấy ngày nay không c o ở đây có phải hay không bị ngươi an bài đi tìm hiểu muốn rời đi địa điểm tam ca có thể nói cho chúng ta ngươi muốn thành lập mới điểm giao dịch mục tiêu địa điểm sao ngân châu quảng trường vạn đạt h o à n đạp vợ la g i a mấy người nghe tưởng sơn nói thẳng ra địa điểm tất cả giật mình đối với ninh thành quảng trường vạn đạt h o à n đạp vợ la g i a bọn họ cũng vô cùng rõ ràng ninh thành có hai cái quảng trường vạn đạt h o à n đạp vợ la g i a một cái là uy tín lâu năm đã sấp xỉ mười năm ngân châu vạn đạt một cái là ở giang bắc mới vạn đạt so sánh tại một cái khu cũ thành khu tâm điểm ngân châu vạn đạt giang bắc vạn đạt có thể nói là không có người nào mà ngân châu vạn đạt nhưng mà giống như ninh trung tâm thành phố miếu thành hoàng thiên một quảng trường tồn tại vùng lân cận ngôi nhà tiểu khu các loại quảng trường cửa hàng cùng với trường học bệnh viện khách sạn hội sở cái gì cần có đ ề u có vô cùng xâm ớt ngân châu vạn đạt ở ninh thành thậm chí còn ninh thành chung quanh mọi người đều có nghe nhiều nên quen địa vị nó giống như một khu sinh hoạt có thể nói không người không biết không người không đi cho nên tưởng sơn nói ra mảnh đất này điểm thời điểm biểu tình của tất cả mọi người đều là hiện ra vẻ khiếp sợ so sánh với vạn đạt sang trọng và cái gì cần có đ ề u có mang cho bọn hắn còn có cái loại đó đặc biệt nặng nề áp lực bây giờ là mặt thế có thể nghĩ đến dòng người phồn hoa quảng trường vạn đạt hoạn đạp tợ la ra vậy nhất định là hiện đầy các loại sắc sống thậm chí còn các loại thú nhân hóa ở có các loại tư nguyên quảng trường vạn đạt hoạn đạp tợ la ra tương đối phù hợp cũng là vô cùng nguy hiểm bất quá mọi người tầm mắt đều thấy được bàn họp phía trước nhất người đàn ông người đàn ông bình tĩnh diễn cảm mang nụ cười trên mặt đó là một loại tự tin thể hiện quả thật có tưởng sơn bọn họ sẽ không đang sợ hãi đây là đang ngồi tất cả mọi người hiện ở ý nghĩ trong lòng bây giờ chờ bảo huy trở về vậy chắc sắp tưởng sơn yên lặng nhìn mọi người chương tràn ngập, làm nổi bật hắn sáng bóng g làm bật ba trăm phỏng đoán yên lặng lầu hai bên trong không gian tưởng sơn một người đứng ở bãi tắm p h ò n g khách tầm mắt nhìn trước mắt các loại thú nhân hóa thi thể chất đầy toàn bộ p h ò n g khách cùng với bên trên bãi tắm khu nghỉ ngơi những thứ này đều là đêm đó chiến đấu sau ninh giang và dân binh đoàn thu thập trở về thú nhân hóa thi thể dĩ nhiên còn có rất nhiều thi chuột thú thi thể không có thu thập đều ở đây bên trong cứ điểm bị chúng công kích đoàn đội người sống sót đánh chết sau lấy được, được bởi vì điểm giao dịch từ đêm đó sau không có buôn bán cho nên tưởng sơn trước mặt thi thể mặc dù rất nhiều nhưng không phải toàn bộ ninh giang biết những thi thể này đối với tưởng sơn tác dụng hắn mặc dù vậy thật là tò mò nhưng là ở góp nhặt từng ngày sống trung hạn hắn đem sự nghi ngờ của mình cũng cho loại bỏ mỗi một người đều có bí mật không phải sao tưởng sơn yên lặng nhìn trước mắt chất đống thi thể tàn tạng chán ghét xấu xí cùng với hôi thối đây là hắn bây giờ trực quan cảm thụ bất quá điều này cũng không có thể ngăn cản tưởng sơn đối với những thứ này yêu thích không có biện pháp vô tận cửa hàng cần những thứ này hắn muốn cường đại hơn liền không thể rời bỏ những thứ này chỉ là có chút đơn độc xà tích thú và thi chuột thú thi thể để cho hắn có chút hưng thú phiếm, phiếm hai cái thú nhân hóa tương quan kỹ năng và vật phẩm đã sớm giải tỏa không có gì mới kỹ năng có thể để cho hắn học tập trong đầu vô tận cửa hàng một hồi loại lên hắn tra nhìn lên liên quan tới con rắn kia rắn mối đầu thú lĩnh chu sán nội dung dị t r ù n g xà tích thú chu sán từ loài người đến dị t r ù n g rồi đến thú nhân hóa cái này giống như một sinh mạng không ngừng rời rạc ở mới tinh loài bây giờ thần bí vật chất và không biết nhân tố để cho hắn thành là dị chủng mà ở trải qua chết sau đó hắn bị bởi vì c h ế c cây ở xà tích thú trên mình ủng có loài người cùng với dị t r ù n g t i ê n phú hán ngay tức thì vậy thu được thú nhân hóa lực lượng loại này cải tạo qua thú nhân hóa từ vốn là quái vật và hóa thành hơn nữa đáng sợ nghĩ người dị t r ù n g bọn họ không những có loài người đầu óc cũng có thú nhân hóa cường hãng khí lực nhưng là tương đối phù hợp thú nhân hóa thú tính sẽ để cho chúng đang tức giận hạ mất đi đầu bọn họ nao cẩn thận một chút đây là loài người đối mặt nó tốt nhất nd đối phương thức tưởng sơn đang cùng chu sán kịch chiến sau đó vậy trận nổ lớn trong thu về chu sán hư hại thi thể so với đã chỉ còn lại một chút xíu tàn tạ thi thể chu sán vô tận cửa hàng lại có thể trở về thu được công đây cũng là ra hắn ý liệu mà hắn suy đoán là bởi vì phá hoại thi thể thiếu sót thi thể tay chân thì không cách nào thu lại thành công nhưng là trong chiến đấu vô tình làm tổn hại hoặc là tổn thất như vậy là có thể thu lại thành công vô tận cửa hàng nó có một loại tự mình phân biệt ý thức có thể dễ dàng phân biệt rõ ràng đối với chu s á n là tại sao lại sống sự thật tưởng sơn một mực đang suy tư cái vấn đề này mặc dù hắn không nghĩ tới lý do gì nhưng là hắn có thể cảm giác chu s á n sau lưng lại một cái kinh khủng tồn tại tưởng sơn có thể từ đồ dám lên giải thích mặc dù mơ hồ lợi văn trong tìm đến chu sán từ đ â u tới cùng với đêm đó cùng chu sán lúc chiến đấu nó kiểu khác lời nói nó là bị bởi vì đổi thành như vậy quái vật dị t r ù n g là vô ý thức thay đổi mà như bây giờ dị t r ù n g xa t í c h thú nhưng là bởi vì mà người này là cũng không biết là sau lưng hắn phải trăng tồn tại khác dị t r ù n g hoặc là thú nhân hóa cũng có thể là dị sinh thú tạo thành nhưng là tiết lộ cho tưởng sơn tin tức có thể để cho hắn cảm nhận được cái này chu sán sau lưng đồ nó hẳn là tràn đầy trí khôn nếu không nó sẽ đem chu sán và thú nhân hóa kết hợp sửa đổi cái này không phải là không có đầu v ó c s á t sống hoặc là một chút xíu trí khôn thú nhân hóa có thể làm được đây cũng là tưởng sơn rất lo lắng lực lượng cường han thú nhân hóa hắn không sợ chính diện tỉ thí hắn có thể dùng mình lực lượng nghiền ép hoặc là nghĩ biện pháp đánh chết nhưng là cái loại đó ẩn ở trong bóng tối ủng có loài người như nhau trí khôn có thể cùng thú nhân hóa s á t sống thậm chí là dị sinh lưu câu thông quái vật là hắn lo lắng nhất mà như bây giờ quái vật dường như còn có thể sửa đổi thú nhân hóa cái này thì hơn nữa để cho hắn khẩn trương cùng với một tia hiện lên nhàn nhạt, nhạt sợ hãi không biết kẻ địch kinh khủng nhất mà bây giờ tên địch nhân này còn vẫn ẩn nút ở trong bóng tối có dường như đặc biệt khoa trương năng lực cái này như thế nào không để cho tưởng sơn sinh ra thật lâu chưa từng có sợ hãi cho nên rời đi điểm giao dịch cũng có lo âu yếu tố này tồn tại vì mình cũng vì bên cạnh mình đồng bạn cùng với những cái kia vây quanh mình sinh tồn loài người tưởng sơn thu hồi suy nghĩ bắt đầu thu lại trên mặt đất thú nhân hóa thi thể mặc dù bây giờ đã lấy được được qua thú nhân hóa thi thể đối với hắn mà nói giải tỏa kỹ năng cùng với không có cái mới đồ nhưng là vẫn là có thể dùng cho thăng cấp một ít có thể thăng cấp kỹ năng cùng với vọt tới tiêu hao một ít cần thú nhân hóa đ ế n vật phẩm bây giờ thi c h u ộ thú t tác dụng đại khái chính là dùng để tiêu hao thú nhân hóa đ ế n những thứ này l ạ i yếu vừa không có giải tỏa tốt kỹ năng và vật phẩm thú nhân hóa đối với tường sơn mà nói và sát sống tác dụng không sai biệt lắm mà chu sán dị t r ù n g xà tích thú thi thể cũng không có giải tỏa kỹ năng gì dường như đây là người là cải tạo cửa hàng không có thừa nhận hắn giá trị rất nhanh không nhiều xà tích thú bị hắn thu lại hoàn thành kế tiếp là thi trò thú tường sơn tiếp theo bắt đầu động tác sân bay đổi trác cứ điểm vốn là ở mấy ngày nay liền đặc biệt hỗn loạn mà bây giờ dường như bởi vì sao bởi vì nguyên nhân càng thêm hỗn loạn vốn là đã rất ít đi ra ngoài người sống sót bây giờ đều tụ tập ở đến gần khách sạn điểm giao dịch cửa và vùng lân cận liền bãi đậu xe đều bị đầu người phun trào thật giống như cũng vô cùng kích động dáng vẻ từng cái đoàn đội mang mình đội viên ở cửa khách sạn quanh quẩn chật trội tra xét cửa treo cáo thị điểm giao dịch muốn muốn rời đi cái gì cái gì n h ư n g một chút để cho ta xem xem chen cút bà người đi ạ mẹ nó đạp phải ta trước mặt mẹ nó ngược lại là nói ạ trên đó viết cái gì đám người chật trội tụ tập ở cửa khách sạn hướng khối kia tấm bảng đèn cáo thị lên nhìn quanh nhưng là quá nhiều người rất nhiều người phía sau nhóm cũng không cách nào thấy rõ cáo thị lên nội dung mà có chút giật mình người đã cầm ra ống giòm bắt đầu tra xem điểm giao dịch bởi vì địa vực quá nghiêng vùng lân cận tài nguyên thiếu thốn cùng với nhân viên sân hạn chế dự định chuyển tới ngân châu khu quảng trường vạn đạt h o à n đạp đ ợ la g i a tiếng người một bên xem một bên niệm mà hắn giọng và giọng nói vậy theo hắn đọc dần dần cán phát ra v a n ộ i cái gì chuyển tới vạn đạt đây không phải là muốn chết sao đi thành khu tâm điểm người bên kia nhiều như vậy s á t sống và thú nhân hóa bảo đảm nhiều hơn à. chúng ta làm thế nào còn có thể làm sao giao trộn à? đúng vậy mặc dù nguy hiểm nhưng là chúng ta đã không thể rời bỏ điểm giao dịch nếu là không đi theo đi lấy chúng ta bây giờ vật liệu cùng với chung quanh đã sớm bị vơ vét xong địa khu chúng ta có thể không chịu nổi mấu chốt nhất là hiện ở sân bay bị thú nhân hóa nhóm vây c ô n g qua hơn nữa đã phát hiện loài người nơi này thú nhân hóa bây giờ lại có trí khôn ta còn lo lắng ở lại chỗ này sẽ còn bị thú nhân hóa tập kích vỏ mặc dù sao điểm giao dịch người cũng đi bọn họ thực lực mạnh như vậy còn có cái đó tam ca ở đây sợ cái gì đúng vậy đúng vậy không có điểm giao dịch chúng ta vậy không sống nổi còn không bằng đỏ sức một phen đám người nhiệt liệt hơn nữa kích động mỗi một lớn nhỏ không đồng nhất đoàn đội cũng thảo luận kịch liệt đại đa số người ngược lại đón nhận như vậy thực tế chỉ có một ít vẫn ở chỗ cũ cứ điểm cắm d ễ loài người bình thường nhưng ngược lại sợ lần nữa rời đi có thể gặp phải nguy hiểm nhưng là có một số việc không phải bọn họ có thể không chế cũng không phải bọn họ tưởng tượng trường 301, Quảng trường ninh thành quảng trường vạn đạt hoạn đạp tợ la gia ở vào ngân châu trung tâm khu nồng cốt mặt đông nối đến thành phố đường chính thiên đồng mặt bắc b ắ c dựa vào bốn minh trung lộ nam theo mậu trong thành đường tiếp giáp ngân châu khu tránh phủ tây tới ninh nam mặt bắc tổng chiếm diện tích 21.09 h e c t a do quốc tế quảng trường thương mại quốc tế thương vụ khách sạn cao cấp thành phố nhà trọ ba đại chức năng bản khối tạo thành thành phố lớn kiến trúc tống hợp thể ninh thành quảng trường vạn đạt hoạn đạp tợ la gia thuộc vạn đạt đệ tam đại buôn bán địa sản đại biểu làm đi qua ngắn ngủi ba năm phát triển ngân châu quảng trường vạn đạt h ạ n đạp tợ la gia c ử ở vào vạn đạt buôn bán quảng trường cánh đông mặt tây nam là đã giao phó và ở quảng trường vạn đạt hoạn đạp t ợ la g i a nhà trọ cùng năm sao cấp tìm phi đặc biệt vạn đạt khách sạn lớn chung nhau tạo thành quảng trường vạn đạt hoạn đạp t ợ la g i a khách sạn thương vụ khu là quảng trường vạn đạt h o à n đạo tờ l a g i a trọng yếu tạo thành bộ phận hạng mục tổng chiếm diện tích là ba mươi ba trăm bảy mươi tám m h tổng xây diện tích là bảy mươi m hai mét khối gạo cơ đó tổng kỹ xảo là một một trăm bốn mươi tám bộ hạng mục sản phẩm hoạch định là chủ lực diện tích năm mươi m h tả hữu tinh chứa mini công quán mà ở vạn đạt nhà trọ đường xe chạy đối diện chính là ninh thành hoa tốt ngoại ngữ trường học không thấp hơn quảng trường vạn đạt h o à n đạo tờ l a g i a lớn nhỏ trường học ở ninh thành đặc biệt nổi danh ở quảng trường vạn đạt h o n đạo tờ laza bùn phía đều là một ít đặc biệt nổi danh tiểu khu giống như vệ sĩ vây quanh cái này tâm điểm vậy thể hiện vạn đạt cửa hàng vòng tầm quan trọng tường sơn lựa chọn vạn đạt thành t i ể u mới đổi chắc cứ điểm quả thật đặc biệt có tính khiêu chiến không nói nhiều người như vậy lưu giày đặc điểm vẹn vẹn là từ nhạc xã sân bay đến vạn đạt liền đem gần mười cây số chặng đường nếu như vẹn vẹn là đi bộ muốn đi lên gần nửa ngày mà dọc đường từ ngân châu đại đạo đi ra thành phố khinh phượng cứ điểm khoảng cách rất nhiều địa phương đều là không tham dò qua một điểm này đối với người sống sót mà nói đều là một cái đặc biệt mạo hiểm hành vi mọi người cũng không biết không biết khu vực và địa phương có thể hay không có sắc sống hoặc là thú nhân hóa thậm chí là dị sinh thú như vậy khủng bố tồn tại bất quá tưởng sơn đã quyết định quyết tâm hắn không muốn ở r ụ t rẻ e sợ mà là muốn bước nhanh hơn nhanh chóng ở ninh thành cắm dễ sau đó làm cho cả ninh thành biết điểm giao dịch tồn tại để cho hắn thu thập vật liệu mình cần càng thêm nhanh chóng và lưu loát có lẽ nơi này có tưởng sơn đối với chu sán sau lưng cái đó không biết nguy hiểm cảm giác cấp bách nhưng là càng nhiều hơn chính là hắn muốn cường đại hơn muốn không ngừng trở nên mạnh mẽ g a tâm khổ rộng rãi quảng trường vạn đạt h ạ n đạo tợ la ra cùng với vạn đạt c u n g quanh hoàn toàn có thể để cho càng nhiều hơn người sống sót tràn vào đội trác cứ điểm hơn nữa thành trung tâm thành phố không giống với nhạc xã thôn phi trường chung quanh hắn yêu cầu tài nguyên hoàn toàn sẽ vượt qua hắn tưởng tượng cho nên làng bảo huy gọi điện thoại tới cho biết hắn tìm kiếm kết quả không vượt ra ngoài tưởng sơn ý liệu sau đó tưởng sơn cũng đã phân phó trương thanh dương ở cửa khách sạn dán lên cáo thị sau đó để cho điểm giao dịch tất cả mọi người thu dọn đồ đạc bắt chặt thời gian là hắn yêu cầu có thể nhanh lên một chút đến vạn đạt là có thể nhanh lên một chút xây dựng cứ điểm cùng với vơ vét hắn thứ cần hơn nữa không phải nói chỉ cần đến vạn đạt là có thể thành lập cứ điểm còn cần dọn dẹp cứ điểm các loại quái vật bảo huy trong điện thoại có thể nói rồi h ắ n dùng máy bay không người c h a xét vạn đạt nội bộ bên trong hiện đầy sắc sống liền chung quanh đường xe chạy tiểu khu đều là sắc sống đây không phải là thường gian khổ một cái vấn đề cho nên thường sơn muốn mau càng nhanh càng tốt thanh dương cái này mang theo còn có ta đây một giường tơ tầm bị vậy mang theo c h â n này ngủ thói quen tam ca cũng nói thoải mái cái này mùa đông vẫn là cần nó đúng rồi ta vậy một dương sửa sang lại đồ trang điểm ngươi đừng quên mang lên xe còn có vậy hai d ư ơ n g quần áo còn có ta đây một d ư ơ n g dày và ta làm việc đồ dùng đúng rồi máy pha cà phê vậy đừng quên thanh dương còn có tỷ ta biết ngươi đóng gói tốt thả ở phòng khách ta cũng biết g i ú p ngươi cầm ta đều sắp bị ngươi phiền chết trương thanh dương lừa mắt đối với mình tỷ tỷ thứ gì đều phải mang hắn là vô cùng đoán niệm h bận rộn một buổi chiều một dương dương giống như mặt thế trước dọn nhà vậy người bình thường là không cách nào tưởng tượng hắn cũng sắc mệnh chết đi được so sánh vương hà cũng chính là hắn hà tỷ đô một cái dương quần áo và đồ dùng hàng ngày sẽ không có đây thật là vô cùng to lớn khác biệt à người phụ nữ bén nhọn tiếng rên rỉ chuyển tới giống như tuyên tiết vậy từ bên trên gian phòng chuyển tới trương thanh dương mặt đỏ lên vội vàng xách một d ư ơ n g đồ đi ra phòng khách hướng dưới lầu đi tới trương linh đang đang sửa sang tạp vật hai tay không khỏi run lên sau đó trên mặt cũng là một hồi thẹn thùng đỏ tươi ngoài miệng xối rục liền mấy câu tiếp tục sửa sang lại đồ trên tay bên trên gian phòng cửa mở ra tưởng sơn đỡ khung cửa đứng ở bên cửa lên nhìn trước mắt ngồi trồm hồm dưới đất trương linh người phụ nữ vậy to lớn mượt mà cái mông ở ngồi xuống dùng sức h ạ lộ vẻ được càng phát ra lông xuống vậy kỳ bào bị nàng vỡ thật chặt đặc biệt mê người tưởng sơn mang nụ cười trên mặt ý không rõ sắc thái hiện lên a linh đừng sửa sang lại ta kêu ngươi mang theo chút ngươi đồ hữu dụng ngươi đừng cái gì cũng mang đi muốn cái gì ta sẽ cho ngươi mới trương linh xoay người nhìn về phía người đàn ông trong tay tiếp tục sửa sang lại đồ ngoài miệng vậy mở miệng nói tam ca những thứ này đều dùng thói quen hơn nữa tất cả đều là ngươi trăm ngàn n g y đắng làm cho ta tới những quần áo này ta đều rất thích bỏ không được vứt bỏ không có sao dù sao l ầ u xuống xe có thể bông xuống tưởng sơn cười lắc đầu một cái đối với trương linh ý tưởng không đang khuyên n ă n cũng chỉ mặc cho nàng làm bởi vì tưởng sơn ý nghĩa chính là mau sớm lên đường cho nên chính giữa chưa đạt được bảo h i ể tin tức h ắ n cũng đã bắt đầu và điểm giao dịch mọi người bắt đầu sửa sang lại dự định hành động đi bộ đi vạn đạt vẫn là có chút quá mức chậm chạp cho nên cần thiết giao thông công cụ vẫn là yêu cầu tìm khách sạn phía sau bãi đậu xe mấy chiếc xe hơi có chút đã không thể phát động nhưng là có chút vẫn là có thể chạy sau đó tăng thêm xăng cũng chính là dự định lái xe đi mặc dù trên đường có thể không có như vậy thuận lợi và con đường bằng thẳng nhưng là có hàng loạt người bọn họ nhưng là sao cũng được tường sơn dự định là ở trước trạm vạn tối đến vạn đạt vùng lân cận sau đó vào ngày mai x ả i cả ngày thời gian dọn dẹp vạn đạt nội bộ các loại vấn đề sau đó tốn thời gian tìm thích hợp điểm giao dịch thiết lập địa phương bắt đầu bắt tay thành lập cứ điểm mà lần này cứ điểm không có ở đây là giống như sân bay đổi chác cứ điểm như vậy tùy ý và qua loa lấy lệ hắn sẽ ngay ngắn thêm mạch lạc sửa sang lại hết thẻ cứ điểm sự vật để cho tất cả tiến vào vạn đạt cứ điểm người sống sót cũng phải tuân thủ hắn quy tắc như vậy cứ điểm mới có thể đoàn kết mới có thể hơn nữa hoàn thiện mà hắn cũng biết lấy được được hắn yêu cầu hết thảy mạch tử và phan đại đầu bọn họ thế nào còn có muốn đi theo đi người sống sót đâu trương linh không có mở miệng vừa uống nước trả vương hà trả lời tưởng sơn vấn đề dân binh đoàn đã chỉnh lý xong hết phan đại đầu vẫn còn ở thu thập đội ngũ của hắn dường như vẫn còn ở tiếp thu điểm giao dịch hiện khi biết muốn rời đi tin tức mà hôn loạn người sống sót bên trong cứ điểm đại đa số đoàn đội và người sống sót cũng biết đi theo chúng ta đi bất quá cần thời gian ta cho bọn họ quyết định cuối cùng lên đường thời gian một chút đúng tường sơn ngẳng đầu nhìn phòng khách lên treo đồng hồ báo thức hiện lên mười hai hát ra mặt hắn nhìn về phía túi đầu vừa nhìn về phía trương linh c á i mông không khỏi trên mặt lại là một hồi nụ cười tiến lên ôm người phụ nữ ngồi thân thể ở trương linh tiểu trong tiếng cười sau đó dở thủ đoạn hướng gian phòng đi tới còn có một đ ă m giờ thời gian đủ mấy ngày nay chết một a tiểu hà ngươi trước tiên ở đám này bận bịu i sửa sang lại a linh t r ư ớ c cho ta đối phó hạ cửa phòng đóng lại ở vương hà đã dần dần thích hướng diễn cảng h ạ bên trong phòng chuyển tới trương linh tiếng d ê n gì cùng với người đàn ông không ngừng thoải mái tiếng cười Đi. Có c h ú trương ổn ảo h thanh dương và quang đầu quyền lái xe gắn máy thỉnh thoảng dừng lại sau đó dọn dẹp trên mặt đường cản đường đồ lặt vặt và xe hơi đã làm cho hậu phương xe cộ có thể thông qua nếu như chẳng qua là một chút xíu trở ngại bọn họ cũng sẽ không nhiều quản s UV mang tốc độ trực tiếp đụng tới chính là không người hiểu ý đau xe hơi hư hại rời đi sân bay điểm giao dịch đã riêng biệt canh giờ bọn họ đã tiến vào thành phố khinh phường vùng lân cận bọn họ đã có thể thấy khoảng cách thẳng tắp không xa thành phố khinh phường bất quá bọn họ sẽ không đi mà là ở trước mặt một cái đầu đường thì phải q u ẹ o phải đi vạn đạt phương hướng và thành phố khinh phượng không phải cùng một con đường theo q u ẹ o phải con đường ở đi thẳng sáu cây số là có thể đến quảng trường vạn đạt v ạ n đạp cỡ la ra có thể rất rõ ràng phát hiện thành phố khinh phượng cứ điểm vùng lân cận trên mặt đường loài người đi lại dấu vết nhiều vô cùng mà trên mặt đường xe cộ cũng bị người là di động qua nhiều ít có thể để cho xe cộ lái qua tưởng sơn ngồi ở s u v phía sau đầu gối trương linh đ u ổ i đẹp lên cả người nằm ngang trước t hưởng thụ trương linh đ ấ m bót mà cao tiến h đang lái xe hơi vương hà ngồi ở trên vị trí kế bên tài xế hậu phương trên xe hàng linh giang lái xe trần long ngồi ở bên cạnh hắn đối với vạn đạt hành trình hắn cũng không lo lắng hắn phỏng đoán trước t r ạ n g v ạ n tối ở như thế nào cũng biết đến vạn đạt mà tưởng sơn bây giờ phải cân nhắc là dọn dẹp vạn đạt nội bộ và vùng lân cận chung quanh sắc sống và thú nhân hóa cần phải như thế nào an bài đối với bây giờ thiếu thiếu sát sống đếm hắn hắn dự định mình và tiểu hát dọn dẹp vạn đạt nội bộ sát sống tới bổ túc hắn sát sống đếm dẫu sao ninh giang các người đánh chết sát sống và quái vật là không thể gia tăng đến vô tận cửa hàng trị số bất quá hàng phía sau xe r ầ m rạp chẳng chịt đi theo bọn họ cùng nhau rời đi sân bay cứ điểm người sống sót quả thật cũng là một vấn đề chuyện gì đều giao cho hắn làm đ á m người này nhặt có sẵn cũng để cho hắn có chút khó chịu Đinh linh linh.、Chương、linh Trưng bên trên quân dụng thấy được người phụ nữ dáng đẹp gương mặt mở miệng hỏi ai điện thoại trương linh đệ qua điện thoại nhẹ giọng nói thành phố khinh phường cứ điểm tường sơn không có nghe điện thoại mà là để cho người phụ nữ cầm điện thoại đặt ở mình bên hay bắt đầu đối thoại tám ca. nghe nói ngươi đã lên đường không sai biệt lắm hẳn phải đến thạch thế đường phố làm sao có muốn tới hay không chúng ta cứ điểm ngồi một chút tường sơn nghe trong điện thoại trần thành mang nụ cười lời nói sau đó cảm thụ trương linh chân mềm mại hòa phong đầy mở miệng nói trần đội tính ta còn muốn nhanh lên một chút đến vạn đạt thật là sớm điểm xong chuyện sớm nghỉ ngơi một chút cũng phải đến lúc đó giao dịch của chúng ta và hợp tác cũng có thể sớm một chút tiến hành đúng vậy ta cũng muốn sớm một chút dọn dẹp ra vạn đ ạ t sau đó tốt v à các người đổi trác giúp ta và các người lãnh đạo vân an tưởng sơn cố làm sang sáng vừa nói nhưng là trên mặt mặt không cảm giác và rét ép quan hệ giữa giống như hắn nét mặt bây giờ chẳng qua là lợi dụng lẫn nhau mà thôi hắn đang để cho bảo huy hộ tống trần thành thời điểm cũng đã cho biết liền trần thành hắn ý tưởng và mục đích đối với tưởng sơn ý tưởng trần thành vậy dĩ nhiên và thành phố k i n h phượng cứ điểm lãnh đạo hồi báo cho nên hắn bây giờ lời nói cũng lộ ra thấy rõ trần thanh vậy thử viện chuyển để cho tưởng sơn tới thành phố khinh phượng cứ điểm thành lập điểm giao dịch nhưng là tưởng sơn không cần cân nhắc liền cự tuyển hắn không cần ăn nhờ ở đâu chớ nói chi là vẫn là ở một cái đã không có tư nguyên trên địa bàn đúng rồi tám ca. người cái này điện thoại vệ tinh thật rất thần kỳ chúng ta nội bộ quân dụng điện thoại vệ tinh đều đã không cách nào sử dụng mà ngươi còn có thể sử dụng đây là vì cái gì ạ tưởng sơn cười một tiếng đối với vô tận cửa hàng ra vật phẩm hắn làm sao biết tận lực giải thích ta làm sao biết có thể sử dụng là được bên đầu điện thoại kia trần thành một hồi trầm mặc đối với tưởng sơn qua loa lấy lệ hắn đặc biệt rõ ràng thần kỳ như vậy điểm giao dịch bây giờ cầm ra thần kỳ như vậy điện thoại quả thật cũng là ý liệu bên trong t a m ca. lãnh đạo chúng ta hy vọng ngươi nhiều giúp đỡ chúng ta như vậy quân dụng điện thoại đối với chúng ta chiến lược lên ý nghĩa vô cùng trọng yếu hy vọng đến lúc đó giao dịch thời điểm nhiều hơn phố i t r í một chút yên tâm chỉ cần các người có ta mong muốn điện thoại vệ tinh muốn bấy nhiêu có nhiều ít tốt lắm vậy thì chúc tam ca ngươi một đường thuận rõ ở vạn đối ạ mạn lạc t đắt thắng. Trần thoại, Trương Linh cầm mở điện thoại, tiếp tục đè Tưởng kỳ khai Không không không Linh Đội. điện điện đệ đầu đ ơn Sơn lông Cảm cúp cầm mở trọc. có với trần t h à n h g i xét tưởng sơn không thế nào để ý lực lượng và thế lực càng phát ra cường đại hắn đối với ngoại giới các loại thế lực g i xét là không cách nào tránh khỏi bất quá ở mình tuyệt đối lực lượng hạ những n thứ này dò xét đều là không có chút nào tác dụng l i ê n giống như hiện tại sử dụng điện thoại vệ tinh so sánh và quân dụng điện thoại vệ tinh như nhau xuất từ vô tận cửa hàng hàng hóa quả thật đặc biệt thần kỳ ở mặt thế thông thường quân dụng điện thoại Đã điện điều ở thiếu thiếu điện lực cùng với thiết bị điều kiện tiên với kiện cùng lực bị quân y ế t k h dụng điện thoại vô tuyến à o không đ ở cửa hàng cũng chỉ vạn đem khối sự việc mà quân dụng điện thoại vệ tinh nhưng nhỏ hơn một trăm linh hơn nữa cần s á c sống đếm bất quá những thứ này ở tưởng sơn xem ra đều là mưa bụi đầu r á n trương linh có chút thịt thịt bụng tưởng sơn một hồi ấm áp tay phải không đứng đắn sờ lên người phụ nữ đầy đặn hai ngọn núi một bên mở miệng hỏi để cho thanh dương và phía sau đi theo đại quân nói một chút lập tức phải ra thành phố k i n h phượng cứ điểm phạm vi động tĩnh cũng ít một chút có thể sẽ tao nộ chiến đấu còn có bảo huy nói ở miếu trung công ngã tư đường chờ ta cửa đến lúc đánh thức ta trương linh gật đầu một cái cầm lên điện thoại bắt đầu gọi trước mặt trương thanh dương mà tưởng sơn vậy dựa vào người phụ nữ bắt đuổi nhắm hai mắt lại thanh thúy tiếng vang ở ven đường cửa cửa hàng vang lên xen lẫn người phụ nữ tiếng khóc thút thít lộ vẻ được có chút khác thường một người đàn ông nặng nề té xuống đất lên vậy sưng đỏ trên mặt hiện ra một cái máu đỏ giấu bàn tay thang nhóc ta đã rất khách khí ngươi ở thủy ca khối này sống qua ngày chắc hẳn vậy hiểu chúng ta q u ý củ tuần lễ này tiền lương ngươi một mực kéo cù cưa kéo đã qua một tuần lễ không trả nổi giao nộp có phải hay không xem thường ta ạ một người thanh niên túi đầu mắt nhìn xuống nằm trên mặt đất người đàn ông trong miệng hung t ợ mở miệng nói diễn cảm lộ vẻ được có chút không có hảo ý thanh niên nhìn xem trên mặt đất người đàn ông cùng với bên cạnh bị mình hình đệ nắm không ngừng khóc thút thít người phụ nữ cặp mắt động một cái ta đã cho ngươi cơ hội ngươi cũng biết thủy ca nóng n ả y hoặc là bây giờ đ ó n g hàng hoặc là ta cầm đàn bà ngươi cho thủy ca trả nợ ngươi cảm thấy thế nào thanh niên vừa dứt lời trên mặt đất người đàn ông vùng vây bên trong bỏ dậy không m u ố n không m u ố n dương ca ta ta thật không thức ăn à ta cả ngày hôm nay cũng chưa từng ăn đ ồ à? và anh thanh niên chân phải đạp một cái người đàn ông lên tiếng đáp lại, lại lần nữa ngã xuống đất lần này thanh niên không có cho người đàn ông đứng lên lại cơ hội chân lực, có chút trọc. Cơm chưa cơm, chuyện ca, các có còn phải tình không thủy thể khối giống ở người đàn ông trên mang nở. Người ăn quản ban muốn người này sống biểu gì, ở ở đầu đ mặt treo tử mơ lao sao. ừng mẹ nó nói nhảm hoặc là giao hàng hoặc là ta mang đàn bà ngươi đi bất quá xem đàn bà ngươi cũng không tệ d á n g vẻ ở cho ngươi con đường ta và mấy cái huynh đệ đã mấy ngày không trải qua để cho đàn bà ngươi bồi chúng ta một đêm ta ở thủy ca trước mặt giúp ngươi van cầu tình chỉ h o a n mấy ngày như thế nào ha ha ha ha kéo người phụ nữ mấy cái người đàn ông vậy mở miệng điều cười lên trên tay không làm không tỉnh hướng về phía người phụ nữ d ở thủ đoạn phụ họa thanh niên lời nói người phụ nữ tiếng khóc lớn hơn nàng thử phản kháng nhưng là nàng không phải mấy cái người đàn ông đối thủ trên mặt đất người đàn ông vậy khóc thút thít thử muốn đứng lên nhưng là thanh niên trên chân lực lượng rất lớn người đàn ông dãy r u ộ như thế nào đều không cách nào đứng lên tốt lắm huynh đệ ta cái này có chút thức ăn cầm đi thôi một giọng nói nam chuyển tới để cho thanh niên ngay tức thì sững sốt một chút nhanh chóng quay đầu nhìn chỉ gặp không phải cơ động đường xe chỗ một cái khoác một kiện áo che gió màu đen người đàn ông t i chương ba trăm linh ba trên đường việc vớ vẩn không khí có chút tiên lặng đột nhiên xuất hiện áo khoác người đàn ông không có ai phát hiện hắn l à như thế nào xuất hiện hơn nữa người đàn ông bình tĩnh trên mặt thổ lộ nói tiếng nói dường như cũng phải cần nhúng tay chuyện này mặt thế không giống với trước kia gặp chuyện bất bình sự việc trước kia hoặc là một chàng đánh nhau mà ở mặt thế có thể chính là một chàng chết